đường sở vi đã không còn thấy lạ lẫm với chuyện này nữa cô cười với giang c u n g tuấn rồi quay người đi vào phòng s i xảo đường sở vi vừa mới bước vào phòng có một bóng hình ở từ phía xa xa đã nhanh chóng bay đến ha ha chú em giang lâu quá không gặp người đến là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mặc đồ vét để tóc ngắn nhìn trông rất nhanh nhẹn anh mộ dung giang c u n g tuấn nhìn thấy người xuất hiện trên ban công của p h ò n g mình mỉm cười lên tiếng tên nóc này nói đi là đi cả một năm trời một năm nay đúng là làm tôi lo chết đi được vẻ mặt giang công tuấn rất bất đắc dĩ tôi cũng không có cách gì một năm trước đột nhiên đường sở vị mất tích vì tôi muốn đi tìm cô ấy tìm cả thế giới tháng này cảm ơn ông nhiều đã âm thầm bảo vệ cho đường sở vị mộ dung xuân khẽ phất tay nói chuyên lông gà vỏ tỏi m à t h ô i cho dù tôi không có bảo vệ thì đường sở vi cũng rất an toàn bởi vì bây giờ cậu đã là người mạnh nhất đoan hùng không ai dám đến làm phiền đường sở vì đâu gây rắc rối cho đường sở ví chính là tự đào hồ cho mình giang cung tuấn thở dài thực lực mạnh để làm gì để ngay cả người con gái mình yêu thương còn không cứu không nỗi nữa là ngay vậy sắc mặt mộ dung xuân cũng trở nên nghiêm trọng nói có chuyện cậu đã biết chưa h ử m g i a n g cung tuấn nhìn ông ta hỏi có chuyện gì mộ dung xuân nói một tháng gần đây có tin tức liên quan đến rồng được truyền đền già xôn s a o khắp nơi còn có cả lại lịch huyết tộc tổ tiên ban đầu của huyết tộc là người đã g i ế t rồng may mắn lấy được máu rồng mới có thể tạo nên được huyết tộc máu rồng có thể khiển con người già sống lâu nghe nói trong huyết tộc có người sống lâu từ ngàn năm trước đến nay vẫn còn sống còn huyết tộc có một số huyết mạnh chính thống cũng đã sống được mấy trăm năm bởi vì bên trong máu bọn họ có ghen di chuyển có thể sống lâu những chuyện này giang cung tuấn sớm đã biết hết rồi nhưng anh chỉ biết bên trong huyết tộc có tên sống đến mấy trăm năm nhưng lại không biết trong huyết tộc có người sống lâu anh mộ dung những điều này ông nghe ai nói mộ dung xuân nói tôi cũng không biết ai t r u y ề n gia tin tức này tôi chỉ lợi dụng mạng lưới tình báo của cố môn lấy được tin tức hy vọng tin tức này là giả nếu như là thật thì huyết tộc đó thật sự đáng sợ sống từ ngàn năm đến bây giờ tôi thật khó tưởng tượng ra nỗi một người luyện vó cả ngàn năm công lực của ông ta sẽ mạnh đến cảnh giới nào chứ mộ dung xuân thật sự không dám nghĩ giang cung tuấn nghĩ cái gì đó nói a đúng rồi sắp tới tôi định đến huyết tộc một lần cái gì vẻ mặt mộ dung xuân thay đổi kinh ngạc nói chú em g i a n g à, ở đây mà tiết kiệm thời gian chút đi cậu chạy đến huyết tộc làm gì giang cung tuấn nói một năm trước tôi và thiên đã có một giao dịch với nhau anh nói chuyện đã giao dịch với thiên cho ông ta nghe nghe xong mộ dung xuân rơi vào trầm tư một lúc sau mới nói tôi cũng m u ố n biết huyết tộc có giống như trong lời đồn hay không lúc nào đó tôi đi cùng cậu chương tám trăm năm mươi kẻ vô địch sẽ cô đơn cỡ nào mộ dung xuân sung muốn đến xem thử huyết tộc giang cung tuấn lập tức nói lần này đến huyết tộc thiên chắc chắn muốn là chuyện gì đó thiên muốn đổ bên trong huyết tộc nếu như tôi đoán không nhầm có lẽ là máu rồng còn tin tức này có lẽ là do thiên đã tung ra ngoài mục đích của thiên có lẽ là muốn phân tán tin tức này ra ngoài để các cao thủ võ lâm chú ý đến huyết tộc chắc chắn có người sẽ đến điều tra tình hình ở huyết tộc trước còn thiên có thể nhân cơ hội này ra tay để lấy được máu rồng giang cung tuấn nói suy đoán của mình ra anh cũng không biết thiên đến huyết tộc rốt cuộc là để làm gì cũng không biết bên trong huyết tốc cuối cùng có để lại máu rồng ngàn năm hay không nhưng ngoại trừ máu rồng ra anh thật sự không nghĩ ra được gì nữa rốt cuộc vì sao thiên lại muốn đến huyết tộc cho nên mộ dung xuân đi cùng chắc chắn sẽ có nguy hiểm mặc dù mộ dung xuân cũng là một cao thủ nhưng anh cũng không muốn mộ dung xuân xông vào nguy hiểm cũng được t ô i không đi nữa lúc nào thì cậu đi giang cung tuấn lắc đầu nói cũng không biết đợi thiên đến tìm tôi tôi sẽ đi đi đường cẩn thận thiên không phải là đèn cà dầu không dễ đối phó như vậy ừng tôi biết rồi hai người đứng nói chuyện với nhau trong lúc đó từ đằng nhà của đan tiến h mặc dù đêm đã khuya nhưng ở đây đèn vẫn còn sáng trong phòng khách biệt thự tập hợp một vài người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp bọn họ là giang vô song đan tiến h và y linh thi ba người bọn họ đều là người đẹp bây giờ bọn họ đã trở thành võ giả vì nguyên nhân luyện võ khiến cho cơ bắp của bọn họ ngày càng đẹp hơn khuôn mặt đầy đạn trắng trẻo hơn một năm nay đan thiện cứ ở đây cô ta cũng không đi thủ đô Bởi vì cô ta có thể chất tuần h âm bên trong cơ thể không ngừng sinh ra khí lạnh khiến cho độ tu luyện của cô ta khá nhanh chỉ trong một năm ngắn ngủi mà cô ta đã dựa nỗ lực của chính bản thân trở thành một cao thủ đạt cảnh giới thứ năm đương nhiên cô ta có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng liên quan đến võ công mà giang c u n g tuấn ghi chép lại cùng tu luyện ở hoa n g u y ệ t sơn cư đồ còn y đình thi cảnh giới của cô ta khá yếu chỉ vừa mới bước vào cảnh giới thứ nhất lúc này hai người đều nhìn về phía giang vô s o n g giang vô s o n g nhìn hai người bọn họ cười nói giang c u n g tuấn quay về rồi hai người biết chưa ừng cả hai cùng gật đầu đ a n thì nói nghe nói rồi tôi nghe nói đường sở vị mất tích một năm trời bây giờ lại xuất hiện nhưng không biết vì sao lại mất đi trí nhớ giang vô s o n g nhìn đàn tiến h hỏi cô ở đây đợi giang c u n g tuấn một năm trời nhưng trong lòng giang c u n g tuấn căn bản lại không có cô một năm này anh ta đã rất nhiều lần đến từ đằng nhưng không đến gặp cô bây giờ lại chạy đến nhà họ đường cũng không đến gặp đáng không đàn tiến h im lặng giang vô s o n g tiếp tục nói tôi nghe nói giang c u n g tuấn tiếp theo định đi nước ngoài một chuyện không biết đi bao lâu mới quay về đàn tiến h đây có thể là cơ hội của cô cô đi tìm đường sở vi cùng đường sở vị nói rõ chuyện này tôi tin đường sở vi sẽ chủ động rời khỏi giang công tuấn cho dù đường sở vị có rời đi thì cũng phải chủ động giành lấy đợi đến như thế rồi cứ cho là đợi cả một đời cô cũng không đợi nổi giang cung tuấn đầu đan thiến nghe xong không khỏi liếc mắt về phía giang vô s o n g sau đó nói không còn sớm nữa hai người nói chuyện đi em về phòng ngủ trước đây nói xong cô ta đứng dậy còn y đình thi lúc này mới nhìn giang vô s o n g hỏi chị vô s o n g hơn một năm nay anh giang đã trải qua những gì có thể kể cho em nghe không em đã sớm muốn đi tìm anh ấy nhưng mãi vẫn không dám anh ấy hả giang vô s o n g nhìn y đình thi khỏe miệng cong lên sau đó giang vô song kế đơn giản chuyện đã xảy ra hơn một năm qua của giang c u n g tuấn cho ý đình thi nghe thật ra cô ta cũng không biết một năm qua giang c u n g tuấn đã trải qua những chuyện gì cô ta cũng chỉ biết những chuyện một năm trước đó đan tiến h hạnh phúc của mình tự mình nắm lấy những gì tôi nên nói đều đã nói cả rồi cô tự mình làm đi nói xong cô ta xoay người rời đi còn đan tiến h rơi vào trầm tư cô ta đang nghĩ đến những lời giang vô song đã nói lại nghĩ tiếp theo nên làm gì đây còn lúc này núi lâm lang phía sau núi b á c hiểu h sinh đang ngồi trên một tảng đá trong tay ông ta cầm một cây sáo tiếng sáo vang vọng như nước chạy từ trên núi cao du dương mềm mại đột nhiên ông ta dừng lại nhìn vào màn đêm đen kịt phía xa cất cao giọng nói nếu đã đến rồi thì xuất hiện đi xì xào sau khi tiếng ông ta vang lên một bóng người từ xa bay nhanh đến vững vàng đắp đất trước mặt ông ta đó là một người đàn ông ta khoảng bốn mươi tuổi mặc áo khoác màu trắng để tóc ngắn mái tóc ông ta đen nhánh rất lãnh lợi trên người còn có khí thể cực kỳ mạnh đây là giang thời bách hiểu sinh nhìn giang thời hỏi hóa ra là giang thời đêm khuya đền hỏi thăm có chuyện gì không giang thời bước đến ngôi xuống tảng đá đối diện liếc nhìn ông nhà n n h ạ t hỏi b á c hiểu h sinh rốt cuộc ông làm thành cái trò gì vậy sao ông biết chuyện huyết tộc vì sao phải chuyển chuyện huyết tộc ra ngoài hóa ra ông đến là vì chuyện này b á c hiểu h sinh thản nhiên đáp huyết tộc cứ mãi đe dọa đoan hùng không loại trừ huyết tộc làm sao đoan hùng bình an được giang thời nhữ mày điều ông ta nghi ngờ là b á c hiểu h sinh làm sao biết được chuyện này huyết tộc vẫn luôn che giàu rất kỹ hơn nữa cao thủ của huyết tộc ngoài trừ đệ nhất huyết hoàng gia gần như không qua lại với thế giới bên ngoài b á c h h i ể u sinh làm sao biết được lại lịch h u y ế t tộc làm sao biết được h u y ế t tộc có liên quan đến rồng hình như b á c h h i ể u sinh nhìn ra được suy nghĩ của giang thời mỉm cười nói đừng quên tôi làm gì lâm lang cắt trên đời này có tin nào mà lâm lang cắt của tôi không biết ông muốn làm gì tôi đều biết rõ cả tôi cũng đang giúp ông n g h e xong đôi mắt giang thời híp lại hay tay để phía sau nắm chặt lại không cần phải căng thẳng b á c h h i ể u sinh liếc nhìn giang thời một cái nói thật ra tôi có được tin tức này từ tứ đại t h ủ y thú mấy năm nay tôi đã sớm chuyển ra ngoài rồi tôi biết ông là người rất có giã tâm cho nên tôi đã c h ọ n ông để ông đến thực hiện h ừ m g i a n g thời nhìn bách h i ể u sinh năm đó là ông gửi tin cho tôi mười mấy năm trước giang thời đã nhận được tin của tứ đại t h ủ y thú do đó ông ta đã đến phái thiên sơn muốn điều tra thăm dò về chuyện linh quy rốt cuộc ai gửi tin này cho ông ta nhưng ông ta lại không biết mấy năm nay ông ta cũng đang đi tìm người đưa tin cho mình tuy nhiên ông ta lại không ngờ rằng người đó chính là bách h i ể u sinh rốt cuộc là ông muốn làm cái gì giang thời gắt gao nhìn bách h i ể u sinh chằm chằm bách h i ể u sinh thản nhiên nói ông không hiểu đầu và ông cũng không cần hiểu ông chỉ cần biết chuyện này không hề xấu đối với ông là được rồi bây giờ cờ cũng đã tụ lại một nhóm trong tay cao thủ thêm cả thiên và giang cung tuấn đang ở lớp thứ chín của thang trời còn có lục đại thần binh cùng với kiếm lịch long được rèn để chuyên đi g i ế t rồng không đúng bây giờ có lẽ phải gọi là đệ nhất long kiếm rồi mọi chuyện đã có sự chuẩn bị có thể đi g i ế t rồng g i a n g thời nhìn b á c h h i ể u sinh nói ra từng câu từng chữ mục đích của ông là vì máu rồng ha ha b á c h h i ể u sinh cười ra thành tiếng thật là vì tứ đại t h ủ y thú ban đầu lúc phải người đến thiên sơn không có người nào lấy được nội đan của linh q u ý cả ông ta cười rồi đứng dậy nói bây giờ là lúc có thể hành động rồi tôi hy vọng lần này sau khi g i ế t rồng có thể có người thật sự chính thức đạt được cảnh giới thứ chín vẻ mặt giang thời nghiêm trọng rời khỏi núi lâm lang ông ta cho rằng kế hoạch của ông ta không chê vào đâu được nhưng không ngờ bách hiểu sinh lại biết rõ tường tận rốt cuộc ông muốn là cái gì giang thời mang theo vẻ mặt nghiêm trọng bỏ đi còn bách hiểu sinh đứng trước vách núi vẻ mặt tăng thương khe nói ông mãi mãi không bao giờ biết được người vô địch cô đỡ cỡ nào đâu t r ư ờ n g tám trăm năm mươi mốt trước lúc rời đi b á c hiểu h sinh tự lẩm bẩm rồi lập tức rời khỏi núi lâm lang đại lan ở một nơi nào đó đây là một ngọn núi lớn trong núi hoang vu vắng vẻ mà ở trong ngọn núi lớn có một ngôi nhà đơn sơ lúc này thiên đang ngồi ở trong nhà hai chân k h u a n h lại xếp bằng khí tức thoát ra trên người cực mạnh hắn ta đang luyện công đang dốc toàn lực công phá cảnh giới thứ chín bỗng thân thể của hắn ta ngã xuống đất miệng phun ra một ngụm máu tươi hắn ta từ từ bọ dậy lau máu dính trên k h o a miệng trên khuôn mặt tái nhật lộ ra vẻ bất đắc dĩ lẩm bẩm lại thất bại xảy ra chuyện gì thế này công lực của mình đã đạt đến cực hạn không thể tăng cao hơn được nữa vì sao lại không thể bước vào cảnh giới thứ chín thiên nghĩ mãi mà vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện này Cốc cốc cốc. ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thiên đứng lên đi ra ngoài trước cửa nhà xuất hiện một người người này đeo mặt nạ màu đỏ che hơn nửa khuôn mặt thấy không rõ được dáng vẻ sư phụ thiên nhìn thấy người này tôn kính gọi một tiếng、ừ. người đeo mặt nạ đỏ khẽ gật đầu một cái nói luyện công đến đâu rồi sư phụ vẫn chưa được nét mặt thiên đ i ệ t vải nói con đã thử rất nhiều lần đều không thể bước vào cảnh giới thứ chín người đeo mặt nạ đỏ lấy ra một viên đan dược màu đỏ đưa cho thiên thiên nhận lấy liếc mắt nhìn sau đó nghi ngờ hỏi sư phụ đây là cái gì người đàn ông đeo mặt nạ đỏ nói đây là đan dược do vị sư luyện chế ra có thể khiến sức mạnh của con tăng cường nhanh chóng trong, trong một khoảng thời gian ngắn có được thực lực của cường giải cảnh giới thứ chín nhưng con phải nhớ kỹ viên đan dược này nếu không phải trong tình huống khẩn cấp thì tuyệt đối không được dùng bởi vì viên đan dược này có thể khiến công lực của con tăng gọn nhưng cũng sẽ để lại di chứng sau một thời gian sức khỏe của con sẽ suy yếu vâng đệ tử biết rồi thiên tôn kính gật đầu đi đi người đàn ông đeo nạ đỏ k h o á t tay nói đến lúc hành động rồi lấy được máu rồng trong huyết tộc con có thể trường sinh hơn nữa còn có thể tìm được tung tích của rồng đến lúc đó con sẽ là vô địch thiên hạ toàn bộ thiên hạ này sẽ phải run dậy quỳ dạp dưới chân con đến khi ấy ngay cả vi sư cũng không phải là đối thủ của con vâng tiên h quay người rời đi mà sau khi hắn ta rời đi người đàn ông mới tháo mặt nạ xuống ông ta không phải là ai khác mà chính là bách hiểu sinh ông ta là bách hiểu sinh cũng chính là s ư phụ của thiên hơn nữa còn là sư phụ của bốn tôn cường giả thiên địa phòng lôi trăm năm trước chính ông ta đã chỉ điểm bốn tổn cường giả thiên địa phòng lôi rời núi phò tá tây trở thành vương vì thế đại lan mới có thể yên ổn mà giờ phút này nam hoang thiên sơ quan trong một cung điện dưới lòng đất sâu trong rừng sâu núi thẳm lan đà ngồi ở vị trí chủ vị dưới đất có một người đáng quỷ người này là trần vân không phải bảo cậu đi theo giang cung tuấn sao tại sao lại quay về trên khuôn mặt của lan đả mang theo sự bất mãn chủ nhân trần vân quỳ dưới đất nói mấy ngày nay đều đang đồn chuyện của huyết tộc nên tôi đặc biệt đến đây hỏi một chút chủ nhân truyền ra tin tức này rốt cuộc có ý gì lan đả mở miệng nói cái này không phải do tôi truyền đi hả trần vân ngây ngẩn cả người không phải là do chủ nhân truyền đi vậy thì là ai ngoại trừ chủ nhân ra thiên hạ này còn có ai biết được tin này chứ không cần phải hỏi nhiều cứ đi cùng giang cung tuấn là được rồi vâng trần vân đứng dậy quay người rời đi sau khi anh ta rời đi sắc mặt của lan đà mới trở nên nghiêm trọng anh ta đứng dậy đi đến một chỗ sâu trong cung điện dưới lòng đất một lần nữa đi tìm phụ thân của anh ta sau khi anh ta gặp được phụ thân của mình liền đem những tin đồn được lưu truyền gần đây nói ra phụ thân b á t hiểu sinh đang hành động sao a ngồi ở trên thảo điền có một người nhìn có vẻ còn trẻ khuôn mặt thăng trầm cười nhạt một tiếng b á t hiểu sinh này rất mạnh trước đây nếu như không phải do ta g i ả chết thì thật sự đã chết trong tay ông ta rồi những năm này ta vẫn luôn ẩn nấp ở đây chưa từng ra ngoài ông ta cũng không biết ta còn sống thế nhưng nhất cử nhất động của ông ta đều bị ta giám sát phụ thân kế tiếp phải làm gì bách hiểu sinh sống nhiều năm như vậy nhàm chán muốn kiếm mấy cường giả chơi đùa nếu như thế vậy ta phải chơi đùa cùng ông ta thật tốt rồi cho ông ta biết thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân ngay vậy vẻ mặt của lan đà trở nên hưng phấn hỏi phụ thân muốn xuống núi sao ha ha vẫn chưa phải lúc chờ những hậu sinh vãn bối này đi dễ d rồng thiên hạ hoàn toàn hỗn loạn ta sẽ xuống núi vâng lan đà cũng không nói thêm gì nữa buổi tối hôm nay giang cung tuấn ngủ rất ngon buổi sáng lúc anh còn đang ngủ liên cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh anh lập tức xoay người bật dậy nhanh chóng đi ra phía bên ngoài ban công phát hiện ở ban công có một người người này chính là thiên giang cung tuấn mắng thiên anh đang làm gì đấy chỗ này là nhà họ đường nhà họ đường chỉ là người bình thường anh lập tức rời khỏi chỗ này cho tổ thiên thản nhiên nói giang cung tuấn cũng sắp đến giờ rồi đến lúc cùng tôi đi đến phương tây rồi giang cung tuấn nhìn hà ta hỏi tin tức về huyết tộc là do anh chuyển ra ngoài lần này anh bảo tôi đi cùng anh đến chỗ huyết tộc là vì máu rồng đúng không đúng là vì máu rồng nhưng tin này không phải do tôi chuyển ra bây giờ thiên cũng đang rất b u ô n mực trừ hắn ra rốt cuộc còn ai trong thiên hạ biết được tin này nữa sư phụ chắc chắn là biết thế nhưng s ư phụ tuyệt đối sẽ không phải là người chuyển tin ra ngoài nếu như quả thật là sư phụ thì s ư phụ nhất định sẽ nói cho hắn ta biết không phải là anh thì còn có thể là ai tôi sao mà biết được cho dù là ai thì bây giờ cũng đã đến lúc ra tay rồi không thể chậm trễ được nữa nếu chậm trễ tôi lo sẽ phát sinh những biển cố khác giang c u n g tuấn nghĩ nghĩ nói đi cho tới thời gian nửa ngày tôi xử lý chút chuyên ở bên này đã thiên không nói gì thêm cơ thể loay lên nhanh chóng bay ra ngoài rất nhanh đã biển mắt khỏi tầm mắt của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn c a o mày đ ô n g bay thẳng đến ban công căn phòng của vi v i trực tiếp đẩy cửa đi vào vi vi vẫn còn đang ngủ phát hiện có người đi đến cô lập tức tỉnh giấc kéo chăn lên che kín cơ thể chỉ để lộ ra bên ngoài một cái đầu nhỏ phòng bị nhìn giang c u n g tuấn nói anh có ý gì ai cho anh đi vào vi vi anh phải đi rồi giang công tuấn nói thẳng cái gì đi đường sở vi lập tức xoay người ngồi dậy cô đang mặc đồ ngủ một mặt m ờ mịt nhìn giang cung tuấn hỏi đi đâu ra nước ngoài ngay vậy đường sở vị biết giang cung tuấn muốn đi đến huế tộc thật sự sẽ không có nguy hiểm gì đấy chứ giang cung tuấn khẽ lắc đầu anh cũng không biết nhưng anh sẽ c ố hết sức sống sót trở về chờ anh quay về có lẽ sẽ mang theo máu rồng về cùng đến lúc đó em sẽ khôi phục được trí nhớ em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt chờ anh trở về ồ đường sở vi nhờ h、e、dọn ồ lên một tiếng nói đi đi tôi sẽ không t i ệ n anh tôi vẫn còn hơi buồn ngủ tôi ngủ tiếp đây đường sở vị nói xong liền ngã xuống giường giang cung tuấn cũng không nói thêm gì trực tiếp rời đi sau khi anh rời đi đường sở vi mới đứng lên đứng bên cạnh cửa sổ nhìn giang cung tuấn đã xuất hiện ở bên ngoài biệt thự trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo nghĩ trong lòng âm thầm cầu nguyện nhất định phải sống sót trở về tôi chờ anh tôi vẫn còn muốn khôi phục trí nhớ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai ngữ kế của huyết tộc châu âu nước nền đây là một quốc gia nhỏ ở châu âu không nổi tiếng trên thế giới diện tích rất nhỏ dân số cũng không nhiều nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm nghìn người mà thôi nhưng quốc gia này là tổng bộ của huyết tộc quốc gia nện bên trong một tòa lâu đài sang trọng đệ nhất huyết hoàng quỳ trên mặt đất trên vị trí cao nhất trong đại điện có một ông lão da trắng tóc dài đang ngồi tuổi tắc nhìn qua có vẻ đã hơn một trăm tuổi rất già rất già da trắng cộng thêm việc trên mặt không có một tiêm máu trông càng thêm phần đáng sợ lao tổ đệ nhất huyết hoàng quỳ trên mặt đất một mặt tôn kính nói bây giờ thế giới bên ngoài đều đang đổn thổi chuyện về gia tộc của chúng ta gia tộc của chúng ta bắt đầu từ ngàn năm trước đều đang đổn gia tộc của chúng ta có máu rồng cũng đang đồn lấy được máu rồng sẽ có thể trường sinh tin tức chuyển ra ngoài rồi sao lão giả ngồi trên vị trí cao nhất thì thảo lẩm bẩm nói tôi sớm đã biết sẽ có ngày này ngàn năm qua tộc ta vẫn luôn ẩn thế rất ít qua lại với người bên ngoài thật không ngờ vẫn bị chú ý đến đệ nhất huyết hoàng tiếp tục nói lao tổ cháu tin chẳng mấy chốc đám cổ võ giả đại lan và những cường giả khác trên thế giới sẽ đến tận cửa tìm tộc chúng ta gây phiền phức đầu tiếp theo chúng ta phải ứng phó như thế nào l i ề u mạng cùng những người này hay làm như nào ạ đệ nhất huyết hoàng vẫn luôn ở đại lan sau khi nghe được tin này hắn ta liền một khắc cũng không dừng lại lập tức trở về theo ý của hắn ta chỉ cần một người dám đến tộc của hắn ta đến một người hắn ta giết một người đến hai anh ta giết hại gia tộc của hắn ta mặc dù đã ẩ n thế nhưng lại là gia tộc mạnh nhất thiên hạ có rất nhiều người trong gia tộc đã sống hàng trăm năm thực lực của những lao tổ này so với hắn ta còn mạnh hơn không thể vị lao giả ngồi ở vị trí cao nhất lắc đầu nói đại lan không hề đơn giản như cháu nghĩ đâu bên trong đại lan cũng ẩn giấu rất nhiều cường giả chân chính nếu không trong ộ c chúng Lan ta sớm đã tiêu diệt sớm đã Đại ồ i Ha!、Đệ、nhất huyết h Đệ à sức sở. Trong khoảng thời gian này hắn ta vẫn luôn ở đại lan hắn ta gần như cũng biết những cường giả ở đại lan cho dù cổ võ giả của đại lan rất mạnh thế nhưng chỉ cần lao tổ gia tộc mình ra tay đáng cổ võ giả của đại lan căn bản không phải là đối thủ lao tổ đến cùng là đang kiên kỵ ai cháu chờ một chút lao giả nói một câu liền xoay người rời đi chỗ sâu nhất trong tòa lâu đài lao giả đi đến chỗ này bước vào một gian mật thất nơi đây có bảy tám lao giả đang ngồi xếp bằng trong đó bảy người đang ngồi quay tròn một người ngồi ở chính giữa trung tâm bảy người này đang chuyển chân khí vào bên trong cơ thể của người ngồi ở giữa mấy vị đã xảy ra chuyện rồi lão giả đi đến mở miệng nói nghe vậy đám người dừng lại lão giả ngồi ở giữa hỏi chuyện gì ông nội lão giả đi vào một mặt tôn kính nói bí mật của gia tộc chúng ta đã bị chuyển ra ngoài rồi hẳn là do cường cường g i ả tiềm ẩn của đại lan đã hành động mục đích của bọn họ là máu rồng của tộc chúng ta và tung tích của rồng ông nội bây giờ chúng ta phải làm gì người ở giữa chính là cường giả tham gia giết rồng hơn một ngàn năm trước ông ta tên ngoa khắc hơn một ngàn năm trước ngoa khắc đã là đỉnh phong cảnh giới thứ tám cựu thiên thế thế nhưng ông ta đã bị rồng đạt h ư ơ n g cho dù cuối cùng cũng đã lấy được một chút máu rồng lợi dụng máu rồng để trường sinh thế nhưng những năm này vết thương của ông ta lại tái phát chỉ có thể dựa vào chân khí của những cường giả khác trong gia tộc để kéo dài mạng sống ngoa khắc nghe được tin tức này không khỏi những mày máu rồng chỉ còn lại vài giọt cuối cùng mấy giọt này chỉ có thể giúp người ta sống thêm được trăm năm nữa không thể khiến người ta trường sinh được lẩm bẩm đúng nói cho dù ta đã bước vào cảnh giới thứ chín thế nhưng trong lãnh thổ đại lan cũng có võ giả cảnh giới thứ chín hơn nữa bọn họ còn ở trong trạng thái toàn thịnh còn ta thì đang bị thương những năm này ba người cảnh giới thứ chín trong gia tộc vẫn luôn trị thương cho ta chân khí bị hao tổn rất nhiều lúc này không thể đối đầu cùng với đám cường giả đại lan được ông nội ý của ông là lão giả mở miệng địa vị của lão giả này trong huyết tộc c ũ n g cực cao chuyện của thế giới bên ngoài căn bản là do ông ta định đoạt ngay cả đệ nhất huyết hoàng cũng phải nghe theo ông ta tên của ông ta là n g o tư là cháu nội của ngoa khắc cũng đã sống hơn năm trăm tuổi cho dù chưa tiền nhập vào cảnh giới thứ chín nhưng cũng đã là đ ỉ n h phong cựu thiên thê ngoa khắc nghĩ nghĩ c h ậ t n ả y ra một ý nói thế này đi đem máu rồng trong tộc của chúng ta giao ra đồng thời cũng đem tung tích của rồng nói ra nhưng phải nhân cơ hội này làm suy yếu thực lực của cổ võ giả đại lan ngoa tư mở miệng nói xin ông nội phân phó ngoa khắc nói để đám người đại lan chém giết lẫn nhau ai giành được chiến thắng thì người đó có thể lấy được máu rồng và có được tung tích của rồng ông nội chiêu này quá tuyệt chiêu này của lão gia ra quá cao minh nếu như đại lan lần này thật sự có cường giả cảnh giới thứ chín xuất chiến bọn chúng đánh nhau cho dù không chết cũng sẽ bị thương đến lúc đó chúng ta căn cứ vào tình hình thực tế đem bọn chúng một m ẹ hốt gọn tất cả mọi người cười to thành tiếng ngoa khác khoát tay nói lui xuống làm việc đi vâng ngoa tự gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi rất nhanh ông ta đã trở lại đại điện t ò a lâu đài đệ nhất huyết hoàng vẫn còn quỳ trên mặt đất chưa hề đứng dậy mặc dù hắn ta bây giờ trên danh nghĩa là tộc trưởng của huyết tộc nhưng trong gia tộc vẫn còn có rất nhiều trường lão việc nhỏ hẳn ta có thể làm chủ nhưng đại sự lại không đến phiên của hắn Ngoa tư đi đền, ngoại nhất. Nhất a tư nhất cũng chính là đệ nhất huyết hoàng gật đầu đứng dậy nói vâng cháu lở tức đi làm đệ nhất huyết hoàng lúc đứng lên còn nhìn về phía đằng sau cung điện một chút đó là con đường dẫn đến hậu viện của tòa lâu đài thế nhưng trăm năm qua hắn ta chưa từng được đặt chân đến đó bây giờ hắn ta cũng rất tò mò trong gia tộc của mình rốt cuộc có bao nhiêu cường giả hiểu k ỷ trong gia tộc của mình đến cùng có cường giả cảnh giới thứ chín hay không lúc này giang cung tuấn và thiên đang ngồi trên máy bay sau một ngày hai người xuất hiện ở quốc gia nèn vừa xuống máy bay thiên đã nhận được tin tức nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại hắn ta lập tức nhíu mày giang cung tuấn thầy vẻ mặt hắn trầm xuống không khỏi dò hỏi sao vậy xảy ra chuyện gì rồi thiên tao mày nói tôi nhận được tin huyết tộc nguyện ý lấy ra máu rồng còn sót lại từ ngàn năm trước đồng thời cũng nguyện ý nói ra tung tích của rồng nhưng chỉ đưa cho cường giả đệ nhất thiên hạ huyết tộc còn nói mười ngày sau tổ chức thi đầu ở trong s a m ạ c n g ẹ n ai có thế trở thành đệ nhất thiên hạ thì người đó có thể sở hữu máu rồng và tung tích của rồng vẻ mặt của thiên nghiêm trọng điều này khác xa so với kế hoạch của hắn kế hoạch của hắn là trực tiếp đi đến huyết tộc giết huyết tộc kinh hôn b ạ t vía ép huyết tộc g i a o đỏ ra tin tức chuyên g a hắn ta biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không lở lại thành sự thật trầm mặc mấy giây nhìn giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn yêu cầu của tôi rất đơn giản anh và tôi liên thủ giành lấy đệ nhất thiên hạ máu rồng và tung tích của rồng đều thuộc về tôi cái này không thể được giang c u n g tuấn ngay lập tức phản bác nói thiên anh biết máu rồng có ích với tôi tôi cần máu rồng để cứu vị vị tung tích của rồng tôi có thể cho anh nhưng máu rồng nhất định phải là của tôi thiên cũng nói chắc như định đóng cột không được máu rồng nhất định phải thuộc về tôi tôi còn phải dựa vào máu rồng để bước vào cảnh giới thứ chín chúng ta lúc trước đã giao h ẹ n kỹ hơn nữa anh muốn cứu người sau này chúng ta đi b i ế rồng giang ế t được rồng, muốn b o h i ê u máu r ồ n thì c ó bấy n h anh i ê u muốn cứu Đến đó, đ n lúc ư ờ g sở vi r ấ tuấn dễ dàng. Giang c n g t u cười nhìn thiên nói nếu như tôi từ chối thì sao giang c u n g tuấn anh không giữ lời hứa tôi đồng ý đến đây hơn nữa còn ra tay giúp anh tại sao lại nói là tôi không giữ lời hứa tôi nhất định phải có được nếu như anh không phục đến lúc đó chúng ta đánh một trận là được nếu như anh đánh thắng tôi thì tất cả sẽ đều là của anh thiên nghiến giang nói mỗi người một nửa giang c u n g tuấn đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi đấy giang công tuấn nghĩ nghĩ nói cũng được bởi vì anh cũng không chắc có năng lực đẻ bẹp quần hùng liên thủ với thiên chuyện này mới ổn thỏa chương tám trăm năm mươi ba đến chỗ cần đến thiên nhìn giang cung tuấn trên mặt mang theo ý cười nhưng trong lòng lại hừ lạnh giang cung tuấn là một sự uy hiếp rất lớn đối với hắn ta hắn phải tìm cơ hội d i ệ t trừ giang cung tuấn không bao giờ còn hậu h u a nữa thế nhưng không phải là bây giờ hắn ta tính chờ sau khi cuộc chiến trong sa mạc nẹn kết thúc hắn ta sẽ âm thầm tìm cơ hội d i ệ t trừ giang cung tuấn cảnh giới của hắn ta và giang cung tuấn giống nhau thế nhưng chân khí của giang c u n g tuấn mạnh hơn hắn ta một chút giao thủ chính diện thì hắn ta không phải là đối thủ thế nhưng đánh lén cho dù giang c u n g tuấn có mạnh đến mấy thì lúc khinh xuất cũng sẽ bị trọng thương đối phó với giang c u n g tuấn bị trọng thương kết quả sẽ hoàn toàn khác mà giang c u n g tuấn cũng cười nhìn thiên thiên muốn tiêu diệt anh anh cũng không tin tưởng thiên kể từ một năm trước ở trong lang mộ tần thủy hoàng anh bị trần vân tính kế anh càng để mắt hơn đến mọi chuyện đi cùng nhau anh lúc nào cũng phải để phòng thiên hợp tác vui vẻ thiên bật cười thành tiếng đưa tay ra muốn bắt tay với giang công tuấn mà giang cung tuấn chỉ cười nhạt một tiếng xoay người rời đi thiên cười cười đi theo sau hai người rời khỏi sân bay sau đó mua một chiếc xe địa hình tốt nhất mua một số nhu yếu phẩm đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt sau đó lái xe đi đến sa mạc nện diện tích của quốc gia nện rất nhỏ sa mạc nện chiếm chín phần m ộ ư ơ i diện tích của quốc gia này lần này đi đến sa mạc nện cũng mất thời gian hai ngày đi đường giang cung tuấn và thiên không gấp từ từ đi đến lộ trình hai ngày bọn họ lái xe ba ngày mới đến ba ngày sau trong sa mạc mà ngờ màn giang c u n g tuấn ngồi ở vị trí ghế lái phụ nhìn thiên dừng xe lại nói sa mạc lớn như này chỗ đấu trường ở đâu thiên nói không phải vội tôi xuống đổ thêm chút dầu cho xe rồi đi tiếp cùng lắm là đi thêm nửa ngày là có thể đến được chỗ luận võ mà huyết tộc chỉ định rồi giang c u n g tuấn cũng không gấp gáp cuốn cùng một chút nào dựa vào thực lực của anh bây giờ người trong thiên hạ có thể đánh thắng được anh không nhiều máu rồng là chuyện v á n đã đóng thành thuyền thiên xuống xe mở cốp sau xe ra lấy ra một thùng dầu đã chuẩn bị từ trước đổ dầu cho xe rất nhanh đã đổ đầy hắn tiếp tục lái xe lên đường nửa ngày sau xe đã vào sâu trong sa mạc giang cung tuấn nhìn thấy một ốc đảo trong sa mạc chỗ này còn xây dựng một tòa lâu đài thiên chỉ về phía tòa lâu đài ở đằng trước nói chính là chỗ này là một căn cứ của huyết tộc nhưng không phải là đại bản g doanh hắn ta xuống xe hai người đi đến còn chưa đến tòa lâu đài đã nhìn thấy có người đi ra hắn ta là ngõ o nhất cũng là đệ nhất huyết hoàng đệ nhất huyết hoàng nhìn giang cung tuấn và thiên trên mặt mang theo ý cười rặng rỡ võ giả đến từ đại lan mời vào dưới sự dẫn dắt của đệ nhất huyết hoàng hai người bọn họ đi vào bên trong tòa lâu đài giang cung tuấn được sắp xếp ở một căn phòng bên trong tòa lâu đài anh quan sát căn phòng căn phòng được trang trí rất lộng lẫy giống như trong cung điện đẹp như mơ huyết tộc thật sự biết hưởng thụ thế mà có thể xây dựng một tòa lâu đài xa hoa như thế này ở trong sa mạc giang cung tuấn nhỏ giọng thì thầm anh đang muốn đi tìm thiên bàn chuyện còn chưa ra ngoài bên ngoài đã t r u y ề n đến tiếng gõ cửa anh đi đến mở cửa ra đệ nhất huyết hoàng đứng ở trước cửa sau lưng hắn ta còn có bảy tám người phụ nữ da trắng đi theo mái tóc và nóng g i á n g người cao gầy ăn mặc hở hang đệ nhất huyết hoàng cười nói giang lao đệ tôi biết cậu chắc chắn sẽ đến nên đặc biệt chuẩn bị cho cậu cậu xem một chút mấy cô em này cậu vừa mắt a i vừa mắt em nào thì em đó sẽ ở cùng cậu mấy ngày nếu như vừa ý hết thì để lại hết cho cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì mau chào ông giang đi ông giang một đám mỹ nữ ngay ngắn mở miệng tiếng nói rất tiếm hay giang cung tuấn liếc các cô một cái đều là đại mỹ nữ muốn dáng người có dáng người muốn khuôn mặt có khuôn mặt nhìn thấy những mỹ nữ này trong lòng của anh vậy mà lại dâng lên một tia huyễn tưởng tả ác thậm chí còn đang suy nghĩ cảnh tượng một đám mỹ nữ này cùng nhau phục vụ anh sẽ như thế nào nhỉ thế nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị anh dập tắt nhìn đệ nhất huyết hoàng vừa cười vừa nói cái này thì thôi đi đệ nhất huyết hoàng còn t ư ở n g giang cung tuấn t r ư ớ n g mắt những mỹ nữ này lập tức nói giang minh cậu thích t i ể u như thế nào tôi lập tức phân phó người đi chuẩn bị hay là cậu thích chơi t i ể u gì hay là để tôi đưa công chúa của mấy quốc gia đến cho cậu nhé giang cung tuấn xua xua tay nói rất tốt nhưng mà tôi có vợ rồi hiểu hiểu đệ nhất huyết hoàng vừa cười vừa nói người đàn ông tốt như giang huynh không có nhiều đầu vậy thì không quấy r à y cậu nữa dứt lời ông ta dẫn theo bảy tám mỹ nữ tóc vàng nóng rời đi giang cung tuấn vớt mũi một cái mới vừa rồi anh suýt chút nữa đã bảo đệ nhất huyết hoàng để mỹ nữ lại thế nhưng anh vẫn kiềm chế được dục vọng trong lòng anh đi tìm thiên đi đến phòng của thiên vừa đến cửa phòng đã nghe thấy bên trong truyền ra một số âm thanh anh là người từng trải đương nhiên biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì anh cũng không vội quay người rời đi bắt đầu đi tham quan bên trong tòa lâu đài tòa lâu đài rất lớn nhưng bên trong lại rất ít người huyết tộc hình như đã sớm biết tòa lâu đài này nhất định sẽ bị đánh sập cho nên đã rút người đi trước chỉ để lại một vài người hầu giang lão đệ nhìn đang đi dạo sau lưng chuyển đến một tiếng gọi giang cung tuấn xoay người người đang đi đến là một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi bộ dáng nhìn có chút thô kệnh có vẻ khá lỗ mãng trần lao tiền bối giang cung tuấn tôn kinh mở miệng đối với trần thanh sơn anh vẫn rất tôn kính không cần biết bây giờ ông ta đã biển thành người như thế nào nhưng thời điểm anh còn ở phái thiên sơn trần thanh sơn đã đưa cho anh chỉ bảo của thiên sơn diệu tuyết liên khiến công lực của anh tăng mạnh sau đó lại dốc sức bảo vệ anh phần ân tình này anh vẫn nhớ nghe nói cậu đã tới nên tôi đặc biệt đến xem trần thanh sơn đi đến trên mặt mang theo ý cười nói cũng hơn một năm chưa gặp nhau rồi nhỉ đúng vậy giang cung tuấn cảm thần nói thằng nhóc c â u trần thanh sơn nói lúc trước còn ở phái thiên sơn thực lực còn chưa mà anh bây giờ có lẽ là cường giả đứng đầu thiên hạ lúc ở lăng mộ tần t h ủ y hoàng còn lừa hết tất cả mọi người đúng rồi cậu đã ăn hết cựu chuyện kim đan lấy được ở trong lăng mộ tần thùy hoàng rồi ạ trần thanh sơn nhìn giang cung tuấn chằm chằm ông ta đến tìm giang c u n g tuấn đơn giản chính là vì cựu chuyện kim đan muốn khiển giang c u n g tuấn nhớ đền tình cảm trước đây cho ông ta một viên giang c u n g tuấn gật đầu nói ừ m ă n h ế t rồi nghe vậy trên mặt của trần thanh sơn lộ rõ vẻ thất vọng thế nhưng sự thất vọng nháy mắt tiêu tan ông ta cười hỏi bây giờ cậu đã bước vào cảnh giới thứ chín rồi sao giang c u n g tuấn cười cười anh không trả lời lần tranh đoạt đệ nhất thiên hạ này rất hung á c nguy hiểm bây giờ che giấu thực lực đối với anh vẫn là tốt hơn nụ cười của anh lại làm cho trần thanh sơn hiểu lầm chúc mừng giang lão đệ trở thành người đầu tiên bước vào cảnh giới thứ chín từ trước đến nay về sau còn cần cậu chiếu cố một phen trần lao tiền bối khách sáo rồi sau khi hai người ân cần hỏi han hàn huyên một phen trần thành sơn rời đi lúc xoay người trong nháy mắt vẻ mặt của ông ta hiện lên sự bất đắc dĩ cựu truyền kim đan không còn vậy cơ hội nâng cao thực lực của ông ta cũng mất không còn cựu truyền kim đan trong một khoảng thời gian ngắn ông ta không thể nâng cao thực lực được nếu như ngày ngày tu luyện cho dù có cho ông ta thêm một trăm năm đi nữa cũng chưa chắc đã có thể bước vào cảnh giới thứ chín trong lòng ông ta khẽ nhủ thầm bây giờ thì phải xem xem có thể g i ế t được rồng không sau khi g i ế t được rồng có thể lấy được đồ gì tốt không giang cung tuấn nhìn trần thanh sơn rời đi trần thanh sơn ngày trước tuyệt đối là chính trực cũng bởi vì do hấp thụ nội đan của r ù a t h ầ n mới trở nên tham lam trần tiên bối bây giờ rốt cuộc là người như thế nào giang cung tuấn nhỏ giọng thì thầm chương 854, có thể khôi phục ký ức chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn sau khi tán gâu xong cùng trần thanh sơn liền đi vòng lại một lần nữa đi đến trước cửa phòng của tiên h bên trong đã không còn động tĩnh anh gõ cửa một cái rất nhanh cửa phòng đã mở ra người mở cửa là một mỹ nữ tóc vàng óng đang mặc trên mình một bộ váy ngủ giang c u n g tuấn nhìn cô ta phất tay một cái nói được rồi cô lui xuống đi sau đó đi thẳng vào trong phòng thiên đang ngồi ở trên giường k ở i trần nhìn giang c u n g tuấn hỏi sao thế có việc gì sao giang c u n g tuấn đi đến ngồi xuống ghế s o f a thiên cũng đứng dậy mặc quần áo đi đến sau khi ngồi xuống rút ra một điếu xì gà đưa cho giang công tuấn giang công tuấn nhận lấy nói cậu tin tức nhanh đến tìm anh để hỏi một chút lần này có bao nhiêu cổ võ giả đại lan đến đây cả cổ võ giả trên thế giới nữa số lượng bao nhiêu thiên vừa cười vừa nói không cần phải lo lắng tôi với anh liên thủ là thiên hạ vô địch ai có thể thắng nổi chứ đến bao nhiêu giết bấy nhiêu giang cung tuấn nhàn nhạt nói đừng tự đại phải biết sơn ngoại h ư u sơn thiên ngoại h ư u thiên thiên lúc này mới nghiêm túc trở lại nói tôi nhận được tin rất nhiều người đến đây có trần t h a n h sơn của phái thiên sơn có độc bộ thiên ngai của cổ môn có đại sư ma ha của thiếu lâm đúng rồi còn có một nhân vật cấp lao tổ của phái võ đang người này vẫn luôn ẩn thế chưa từng xuất hiện ông ta c ũ n g đến ông ta hình như gọi là đạo trưởng trùng linh cái gì đó là nhân vật hơn hai trăm năm trước thực lực rất mạnh cũng phải khoảng ngũ thiên thê chứ những người phía trên r a còn có ông nội của anh giang thời nữa còn có người lần trước đi cùng anh đến lang mộ tần t h ủ y hoàng trần vân tóm lại những cường giả nổi danh của đại lan gần như là đến hết mà những võ giả khác trên thế giới trừ giáo phái thái nhất ra cũng chỉ có tộc người sói những người khác đều chỉ là tôn k é p vậy sao giang cung tuấn một mặt không tin huyết tộc thật sự mạnh đến như vậy sao cổ võ giả của đại lan cộng lại cũng chưa chắc đã có thể mạnh hơn huyết tộc sao đó là điều đương nhiên rồi thiên nói huyết tộc hơn 1.300 n ă m trước đã lấy được máu rồng máu rồng có thể khiến con người ta trường sinh thử nghĩ mà xem một người luyện võ ngàn năm công lực sẽ mạng xem ảnh một h đến cảnh giới nào thiên nói như thế này giang cung tuấn cũng lo lắng nếu thật sự là như vậy huyết tộc này chắc hẳn là đang có âm mưu anh liếc nhìn thiên hỏi vậy chúng ta phải làm sao thiên nghĩ nghĩ nói bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước tóm lại máu rồng phải thuộc về tôi đây là mấu chốt quyết định việc tôi có thể đột phá cảnh giới thứ chín được hay không ai cản trở tôi đều phải chết hết ươm giang cung tuấn nhẹ gật đầu một cái bây giờ cũng chỉ có thể như vậy chỉ có đến lúc đó mới biết huyết tộc đang âm mưu chuyện gì có lẽ là do thiên lo lắng quá thôi huyết tộc chẳng qua chỉ không muốn trở thành mục tiêu bị đám người bao vây tấn công mới lấy máu rồng ra và chia sẻ bí mật về tung tích của rồng giang cung tuấn ở nước ngoài lúc này đại lan trong nước nhà họ đường đường sở vị nhìn y đình thi đứng ở cửa ra vào bộ dáng nũng nịu ép、e、hẹn điềm đạm đáng yêu vẻ mặt câu nghi ngờ do hỏi cô tìm ai y đình thi nhìn đường sở vị nói tôi tìm cô tìm tôi đường sở vị nghi ngờ hỏi tiếp tôi quen cô sao chỗ này không tiện nói chuyện có thể đi chỗ khác nói chuyện không y đình thi cúi đầu có chút không dám ngẩng đầu nhìn đường sở vị ừng được đường sở vi đi ra nói đi thôi trong nước một quán cà phê nào đó đường sở vị im lặng lắng nghe y đình thi nói y đình thi thêm mắm thêm mối nói quan hệ giữa cô ta và giang cung tuấn giang cung tuấn là người đàn ông của tôi thế nhưng lại bị cô chen vào đoạt tình xin cô rời khỏi giang cung tuấn có được hay không cô hẳn là đã mất trí nhớ trong trí nhớ của cô đã không còn giang cung tuấn nữa đừng tranh giành đàn ông với tôi nữa có được không đường sở vi khẽ nhữ mày mấy lời này của y đình thi giang cung tuấn chưa bao giờ nói với cô câu nghi ngờ vớt mũi một cái hỏi cô nói thật sao thật là sự thật nghe vậy đường sở vi im lặng mấy giây sau cô cầm túi sách trên mặt bàn đứng lên nói cô hiểu lầm rồi tôi và giang cung tuấn bây giờ chẳng có một chút quan hệ nào hết nói xong cô xoay người rời đi trong nháy mắt xoay người này trên mặt của cô lộ ra sự n g h i hoặc những lời này là thật sao mình thật sự đã cướp người đàn ông của cô ta lúc trước mình rốt cuộc là người như t h ế nào đường sở ví suy tư cô mang theo sự n g h i hoặc trở về nhà họ đường tầm ba ngoài ban công cô ngắm nhìn cảnh sắc phía xa đến ngắn người s ắ c cô chỉ nghe thầy một tiếng gió một người đàn ông xuất hiện trước mắt cô cô hơi lùi lại phía sau phong bị nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt người đàn ông mặc một bộ trường bào màu trắng nhìn qua khoảng ba bốn mươi tuổi sắc mặt hường hào thể nhưng tóc của hắn ta nửa đen nửa trắng ông ông là cô một mặt đề phòng người đến là b á c hiểu sinh b á c hiểu sinh nhìn đường sở vi vừa cười vừa nói thật sự không nhớ ra tôi sao đường sở v i lắc đầu không nhớ ra không nhớ ra cũng không quan trọng cô có nguồn khôi phục trí nhớ không b á c hiểu sinh nhìn đường sở vi hỏi h m đường sở vi gần đây nói muốn tôi muốn khôi phục trí nhớ tôi muốn biết trong quá khứ tôi r ấ t cuộc là một người như t h ế nào tôi muốn biết mười một năm trong trí nhớ đã mắt của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi có thể giúp cô có thật không đường sở vị mặt mày mừng rỡ thật nhưng có điều cô cần phải hiểu rõ một khi cô đã khôi phục trí nhớ thì cô không còn sống được mấy năm nữa có khả năng là ba đến năm năm cũng có khả năng một năm n ữ a nam thậm chí có thể mấy ngày sau sẽ chết cái này đường sở vi c h â n trừ chết sao cô bây giờ chỉ là một người bình thường cô đối với chuyện sinh tử có sợ hãi bách hiểu sinh lấy ra một cái bình nhỏ trong suốt trong bình có chứa máu ông ta đưa cho đường sở vi nói cô cứ cầm lấy nếu như có suy nghĩ kỹ rồi thì uống nó cái này đây là cái gì bác h h i ể u sinh nói là cái gì cô không cần phải quan tâm tóm lại là thứ có thể giúp cô khôi phục lại trí nhớ nhưng cô phải suy nghĩ kỹ sau khi khôi phục lại trí nhớ cô không sống được lâu trừ phi giang cung tuấn thật sự có thể giết chết được rồng có thể đưa cô một lượng lớn máu rồng tôi sau khi tôi uống cái này tôi có thể khôi phục được trí nhớ vậy tôi có thể khôi phục được thực lực không đường sở vi nhìn bác h h i ể u sinh có thể bác h h i ể u sinh nói xong những lời này cơ thể lóe lên sau một khắc đã xuất hiện ở bên ngoài biệt thự ông ta vây tay chào tạm biệt với đường sở vi sau đó quay người rời đi đường sở v i cầm cái bình to bằng chai sữa chua nhìn máu bên trong tự lẩm bẩm đây rốt cuộc là thứ gì ông ta rốt cuộc là ai cái này thật sự có thể giúp mình khôi phục được trí nhớ khôi phục được thực lực thật sao ông ta nói sau khi mình uống thì sẽ khôi phục nhưng tính mạng lại gặp nguy hiểm giờ k h ắ c này đường sở vi do dự chương 855, t r tranh đoạt đệ nhất thiên hạ đường sở vi đang do dự rốt cuộc mình có nên uống hay không nghĩ nghĩ cô vẫn là nhịn không được bởi vì cô sợ chết cô sợ mình vừa uống xong sẽ chết cô cẩn thận cất cái bình nhỏ đi c h ư ớ c mắt một cái đã qua mấy ngày hôm nay là ngày diễn ra cuộc tranh đấu ngôi vị đệ nhất thiên hạ ở đất nước nẹn bên trong một tòa lâu đài trong sa mạc nơi này có một võ đài bây giờ bên ngoài võ đài có rất đông người tụ tập đệ nhất huyết hoàng xuất hiện ở trên võ đài nhìn những cường giả đến từ khắp nơi trên thế giới cất cao giọng nói các vị huyết tộc của chúng tôi luôn luôn nói lời giữ lời hôm nay ai có thể giành được chức đệ nhất thiên hạ thì người đó có thể có được máu rồng còn sót lại từ một ngàn năm trước của tộc chúng tôi mà máu tộc của chúng tôi cũng sẽ nói cho đệ nhất thiên hạ biết tung tích của dòng máu dòng, thật sự có thể của chúng cũng cho của có hạ ú nói dòng rồng, g i sẽ sự đệ phân con người trưởng n i ta s đ y là sự thật, h k ô g hề sai. Phần sai. máu rồng này tộc của chúng tôi chân quý ngàn năm hôm nay cống hiến cho mọi người nhưng tôi nhắc nhở các vị trên võ đài đao kiếm không có mắt các vị lượng sức mà làm nói xong hắn ta liền đi xuống võ đài bên ngoài võ đài rất đông người đang tụ tập g i a trẻ lớn bé cộng lại phải hơn ba trăm n người trong đó cổ võ giả của đại lan có năm sáu mươi người trong năm sáu mươi người này có không ít cường giả hàng đầu những người này đều là người giang cung tuấn quen anh nhìn thấy ông nội mình giang thời sau lưng giang thời có rất nhiều người nhưng những người này đều đeo mặt nạ anh cũng không biết những người này rốt cuộc là ai đệ nhất huyết hoàng đã đi xuống dưới võ đài thế nhưng vẫn chưa thấy ai bước lên võ đài giang cung tuấn đứng bên cạnh tiên nhỏ giọng hỏi không có ai lên trên hay là anh lên trước đi anh lên trước xung p h ò n g tôi lên sau nếu như anh thua thì tôi lên như thế nào nhưng tôi tin anh sẽ không thua thực lực của anh bây giờ nói là đệ nhất thiên hạ vẫn chưa đủ giang cung tuấn nói câu đệ nhất thiên hạ khiến trái tim yếu đuối của thiên cực kỳ thỏa mãn nhưng hắn ta không ngu là người lên võ đài đầu tiên bây giờ lên võ đài là phải đánh liên tục phải đánh bại tất cả mọi người thì mới có thể giành được ngôi vị đệ nhất thiên hạ trong lúc nhất thời không một hai bước lên võ đài đệ nhất huyết hoàng nhìn cũng k h e nhữ mày một lần nữa bước lên võ đài cất cao giọng nói nếu đều sợ chết vậy thì thay đổi quy tắc một chút đó chính là trên võ đài nếu đối phương nhận thua vậy thì coi như kết thúc trận đấu thế nào bên kia không thể ra tay giết người như thế nào được tôi đồng ý cứ như vậy đi đệ nhất huyết hoàng nói xong nhận được sự tán thành của rất nhiều người mặc dù nhận được sự tán thành của rất nhiều người thế nhưng vẫn ý như cũ không có ai bước lên võ đ à i vẻ mặt của đệ nhất huyết hoàng trở nên nghiêm túc đây là biện pháp cuối cùng rồi hắn ta tin vì máu rồng vì trường sinh những cường giả này sẽ không nhận thua sẽ l i ề u mạng chiến đấu đến cùng giang cung tuấn cũng không có ý định đi lên anh bay sang phía giang thời nhỏ giọng kêu một tiếng ông nội ông cũng đến rồi hả giang thời nhìn giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói ừ m hơn một năm không gặp thực lực của cháu bây giờ như thế nào rồi giang cung tuấn cười cười nói cũng vẫn thế bây giờ ngay cả ông nội mình anh cũng không tin thực lực thật sự của anh càng ít người biết thì đối với anh mới lại càng tốt thế nào ngay cả ông nội mà cũng không muốn nói thật sao giang thời nhìn giang c u n g tuấn nói chờ sau khi chuyện này kết thúc ông sẽ thu xếp dẫn cháu đi gặp ba cháu ngay vậy giang c u n g tuấn vui mừng không xiết nói thật sao ạ đương nhiên ông nội đã lựa cháu bao giờ chưa hô giang c u n g tuấn hít sâu một hơi mười năm đeo t h ù hận trên lưng biết được người nhà đều vẫn còn sống anh thật sự rất vui thế nhưng đã một thời gian dài trôi qua anh vẫn không gặp được người nhà bây giờ rốt cuộc cũng đã được gặp nói thật cho ông nội biết đã bước vào cảnh giới thứ chín rồi sao d ù a thời nhỏ giọng nói chờ sau khi biết được tung tích của rồng ông định đi giết rồng cháu cũng phải đi cùng bởi vì vi vi vẫn còn cần cháu lấy máu rồng về cứu nó giang cung tuấn gật đầu vâng chính xác phải đi chứ lúc nào ông nội hành động cứ nói cho cháu biết là được đến lúc đó cháu nhất định sẽ đi cùng ông giết rồng giang cung tuấn nhất định phải đi bởi vì máu rồng là thứ duy nhất có thể cứu được vi vi anh không muốn mất vi vi vi vi cũng h phải anh o đao, dù núi biển lên lửa xuống c cam thực lực của cháu. thực lực của cháu Giang thời hỏi một lần nữa, một lòng lần lo lắng ông thời thấp, hỏi đúng i hiểm thôi. Giang Cung tuấn vừa cười vừa nói, giờ rết Tuấn tâm, thực tua rồng nguy Cung ông yên chắn không tua kém ông、đâu. Cũng gặp sẽ cháu đâu. bây chắc kém vừa vừa của lực đ cháu lấy được cựu c h u y ể n kim đan một năm qua cháu nhất định đã uống cựu c h u y ể n kim đan nhưng bây giờ ông nội chỉ muốn biết cháu đã bước vào cảnh giới thứ chín rồi sao vẻ mặt của giang c u n g tuấn tràn ngập đau khổ nói cảnh giới thứ chín làm gì mà dễ đột phá như thể chứ nếu quả thật dễ dàng như thế trong sách sử sẽ có ghi chép về cường giả cảnh giới thứ chín chứ thế nhưng từ xưa đến nay trong sử ký không có người nào có thể bước vào cảnh giới thứ chín cả nói cũng đúng hai người nhỏ giọng nói chuyện thời gian đã trôi qua mười phút đồng hồ thế nhưng hiện trường vẫn như cũ không một ai bước lên vỡ đài giang cung tuấn cung tao mày cứ tiếp tục như này cũng không ổn anh nói lời chào với giang thời đi về chỗ thiên đang đứng nói đã mười phút trôi qua rồi vẫn không thấy ai lên lôi đài anh thấy sự không lên sao không thiên nói bây giờ tôi mà lên chính là tự tìm đường chết giang cung tuấn nói vậy thì tôi lên thiên cười nói được giang cung tuấn thật sự muốn đi lên bởi vì anh đã bước vào đ ỉ n h phong cựu thiên thê hiện tại chân khí của anh cũng đã đạt đến cảnh giới không thể cao hơn được nữa cộng thêm việc kiểm thuật của anh cũng đã tăng vọt anh cũng muốn nhân cơ hội này thi triển kiểm thuật của mình muốn để cho toàn võ giả thiên hạ thấy thiên tuyệt thập tứ kiểm là như thế nào cơ thể của anh loay lên trong nháy mắt xuất hiện ở trên võ đài là giang cung tuấn giang cung tuấn chịu không nổi nữa ra tay rồi một năm trước anh ta lầy được cựu truyện kim đan nghe đồn cựu c h u y ể n kim đan có thể giúp người ta bước vào cảnh giới thứ chín một năm trôi qua rồi anh ta chắc chắn đã uống cựu c h u y ể n kim đan cũng không biết bây giờ là cảnh giới gì rồi giang cung tuấn đã bước vào cảnh giới thứ chín rồi sao nếu thật sự là như thế vậy đệ nhất thiên hạ này chính là của anh ta rồi giang cung tuấn vừa xuất hiện trên lôi đài bốn phía lập tức chuyển đến tiếng nghị luận ẩm mà ở phía dưới tràn phi hùng của phải thiên sơn cũng dẫn theo trần vũ yến đến ba là giang đại ca trần vũ yến nhìn thấy giang cung tuấn cũng kích động kêu lên một năm không gặp không biết bây giờ anh ấy đã đạt đến cảnh giới gì rồi trần phi hùng vừa cười vừa nói đặt đến cảnh giới gì lát nữa xem là biết liền thôi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía trên lôi đài hiện tại giang cung tuấn xuất hiện bọn họ đang chờ người khiêu chiến ha ha giang lao đệ để tôi tới chiếu cố cậu một chàng tiếng cười vang vọng ngay sau đó một ông lão bước lên võ đài ông ta là giáo chủ của giáo phái thái nhất tên là thái t r â n thái t r â n xuất hiện ở trên lôi đài vừa cười vừa nói giang lao đệ tôi cũng không phải đến để tránh ngôi vị đệ nhất thiên hạ với cậu chỉ là năm gần đây tôi có lĩnh ngộ được thái nhất kiếm thuật Ngày đó c xem xem luận luận vừa vừa ha ha. khi ông ta h i rút kiếm ra nhiệt độ bên trong tòa lâu đài bóng chốc tăng vọt mà trên người thái chân cũng phát ra luồng khí tức cực mạnh thần binh lợi kiếm tốt cái này là liệt hỏa kiếm sau khi thái chân rút kiếm ra rất nhiều người phát ra tiếng kinh hộ thái chân một mặt đắc ý cười nói giang lao đệ cậu cẩn thận cái này là liệt hỏa kiếm đấy chương tám trăm năm mươi sáu đánh bại thái chân liệt hỏa kiếm thật sự là một thanh kiếm nổi danh đây là thanh bội kiếm của thủy tổ khai sơn giáo phái thái nhất nghe đồn vật liệu đúc ra thanh kiếm này là một khối huyền thiết được hình thành ở dưới đáy núi lửa khối huyền thiết này không biết đã ở dưới đáy núi lửa bao nhiêu năm một lần núi lửa phun trào mới phun ra ngoài là bậc thầy đúc kiếm đã bỏ ra rất nhiều năm tâm huyết mới chế thực lực của ông ta không phải là quá mạnh nhưng thanh kiếm này đã giúp thực lực của ông ta tăng lên đáng kể ông ta cầm liệt hỏa kiếm một mặt đắc ý nhìn giang cung tuấn giống như đang khoe khoang khoe khoang bản thân có một thanh thần kiếm giang cung tuấn cũng không hiểu về kiểm thế nhưng anh cũng có thể nhìn ra được liệt hỏa kiếm trong tay của thái t r â n là một thanh thần kiếm anh cười nhạt một tiếng nói ra tay đi giang lão đệ cẩn thận thái t r â n nhắc nhở một câu đông ngâng liệt hỏa kiếm lên dùng tốc độ cực nhanh lao về phía giang cung tuấn gần như là trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của giang cung tuấn giơ liệt hỏa kiếm trong tay lên chém xuống một kiểm xuất ra cồn phong nổi lên khí tức quá mạnh kiểm này quả nhiên đáng sợ khi thái chân xuất thủ những cường giả ở bên ngoài cũng không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh tốc độ xuất kiếm của thái chân quá nhanh kiểm trong tay ông ta ẩn chứa sức mạnh quá to lớn kiếm khí chém ra nền đá trên võ đài lập tức bị đánh vỡ xung quanh giang c u n g tuấn có một vài tảng đá bay lên những tảng đá này trong nháy mắt vỡ vụn biến thành một đống hòn đá nhỏ vào thời khắc này giang c u n g tuấn xuất thủ khí tức mạnh mẽ trong cơ thể bộc phát ra ngoài những tảng đá xung quanh nháy mắt bị đánh bay anh bông rút kiếm ra sắt trong nháy mắt rút ra đệ nhất long kiếm một luồng kim quang l o ạ lên đồng thời một luồng kiếm khí vô hình quần c u ậ n trào ra hơn một năm qua giang cung tuấn rất ít khi rút kiếm lúc này anh vừa mới rút kiếm ra thái chân đã kinh hãi bây giờ thái chân chỉ cảm thấy một luồng kiếm khí mạnh mẽ nào h đến trước mặt dưới sự áp chế của luồng kiếm khí này khí tức của ông ta vậy mà yếu đi một phần thật là khủng khiếp thái chân khiếp sợ trong lòng trong lúc vẫn còn đang khiếp sợ giang cung tuấn đã xuất hiện đệ nhất long kiếm và liệt hỏa kiếm va chạm lần đầu keng hai thanh kiếm đụng độ nhau kiếm khí quần quận đáng sợ như gợn sóng trong nước tỏa ra bốn phương tám hướng người xung quanh lập tức kinh hãi hoảng sợ bỏ chạy mà tòa lâu đài này trực tiếp bị chém ngang lưng dầm tòa lâu đài sổ đổ sắt hai bóng người từ trong đống phế tích bay ra ở trên không trung một lần nữa giao thủ keng hai kiếm c h ắ m nhau tia lửa bắn ra tung tóe thái chân bị sức mạnh đáng sợ chấn động bây giờ ông ta chỉ cảm thấy cánh tay mình đang r u lên khí huyết trong cơ thể của trào chân khí cũng trở nên hỗn loạn trong lúc nhất thời ông ta không thể nào áp chế được chân khí hỗn loạn chân khí ở bên trong cơ thể chạy loạn trong nháy mắt ông ta bị nội thương phun ra đã từng ông ta đã từng thua giang công tuấn bây giờ đã học được thái nhất kiếm thuật còn lấy được liệt hòa kiếm ông ta cho rằng mình sẽ vượt qua thì tranh lệch cũng sẽ không quá lớn mà bây giờ giao thủ ông ta mới biết được khoảng cách giữa ông ta và giang c u n g tuấn càng lúc càng lớn giang công tuấn đỡ một chiêu cuối cùng của tôi trong h á i c nháy mắt lên. Theo vừa nâng kiếm lên đỡ thái chân lại dùng tốc độ quỷ dị xuất hiện ở sau lưng của giang công tuấn cơ thể và liệt hỏa k i ế m hiện ra một chữ hình tấn công phía sau lưng giang công tuấn liệt hỏa kiếm đâm xuyên qua cơ thể của giang c u n g tuấn cái này bên ngoài võ đài rất nhiều tiếng kinh hộ vang lên thua rồi sao giang c u n g tuấn vậy là thua rồi sao lúc mọi người ở đây đều cho rằng giang c u n g tuấn đã bị đánh bại thì cơ thể bị đàn chứng của anh dần dần mở đi là là tàn ảnh tốc độ của anh ta quá nhanh nhanh đến mức có thể lưu lại tàn ảnh tại chỗ thái trần kinh ngạc vào lúc ông ta vẫn còn đang kinh ngạc phía sau lưng bị một thanh kiếm dí vào ông ta đờ đẫn quay người lại nhìn thấy giang công tuấn đang chia kiếm vào mình đờ đẫn mấy giây mới kịp phản ứng cười nói giang lao đệ lợi hại thật sự là lợi hại tôi nguyện ý cúi đầu thái chân nhận thua ông ta không phải là đối thủ của giang c u n g tuấn nếu như giang c u n g tuấn muốn giết ông ta ông ta đã chết rồi giang c u n g tuấn thu kiếm cũng cười nói đã nhiều rồi quá mạnh tốc độ của cậu quá nhanh nhanh đến mức tôi không thể phản ứng kịp trên mặt thái chân đầy vẻ bất đắc dĩ ông ta cho là lần tranh đoạt đệ nhất thiên hạ này ông ta có thể dựa vào thái nhất kiểm thuật cùng liệt hỏa kiểm danh chân bốn phương nhưng vừa mới thi triển thái nhất kiểm thuật ra ông ta đã bị đánh bại mà liệt hỏa kiểm của ông ta đối đầu với đệ nhất long kiểm đệ nhất huyết hoàng thầy cảnh này thần sắc có chút nghiêm trọng điều này không giống với dự liệu ban đầu của ông ta khác hoàn toàn so với kế hoạch của huyết tộc kế hoạch của huyết tộc chính là muốn cổ võ giả của đại lan tàn sát lẫn nhau nhưng điều này cũng không quan trọng những người trước mặt này cũng chỉ là con tốt nhỏ cường giả thật sự mà bọn họ nhầm đến chính là cảnh giới thứ chín cảnh giới thứ chín của đại lan không ra không tàn sát lẫn nhau huyết tộc cũng không còn cơ hội giang cung tuấn này càng ngày càng mạnh đệ nhất huyết hoàng nhẹ dọn g thì thảo ông ta còn nhớ rõ lần trước lúc ở m n g quốc giang cung tuấn không có mạnh như này mới ngắn ngủi có một n ă m trôi qua thôi mà đã trở nên đáng sợ như vậy một kiểm vừa rồi của thái chân ông ta tự nói không thể đỡ được vậy mà giang c u n g tuấn lại có thể dễ dàng phá giải còn lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện sau lương thái chân nếu trong lòng của giang c u n g tuấn có s á t nghiệm thái chân chắc chắn đã chết trong p h í a tích giang c u n g tuấn nhìn về phía võ giả đến từ khắp nơi trên thế giới cất cao giọng nói giáo chủ phái giáo thái nhất đã bị đánh bại còn ai muốn khiêu chiến với tôi không tiếng nói của giang c u n g tuấn vang vọng đám đông người nhìn ta ta nhìn người đến chỗ này tuyệt đại đa số là người qua đường đến để xem náo nhiệt còn cương giả thật sự cũng biết thực lực của giang công tuấn đều tương đối kiên kỵ cũng không dám tùy tiện ra tay mà đang c h ờ những người khác đi lên khiêu chiến giang cung tuấn chờ sau khi giang cung tuấn bị thương sẽ xuất thủ thời gian từng giây từng phút trôi qua nháy mắt đã năm phút trôi qua sao vậy không còn ai nữa sao giang cung tuấn lên tiếng một lần nữa tôi đến chiếu cố câu ngay tại lúc tất cả mọi người đều đang chờ đợi người khác đi lên khiêu chiến giang cung tuấn thì ở trong đám đông phía xa có một người đi ra người này ăn mặc rất bình thường mặc quần áo phổ thông đầu đội một cái nón nếu như ở quê hương thì đây chính là một người nông dân ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người đội non lá giang c u n g tuấn cũng nhìn thấy người này là một ông lão tuổi tắc nhìn qua ước chừng khoảng sáu bảy mươi tuổi để dâu ông ta nhìn trông rất bình thường trên người không thấy có bất kỳ khí tức đặc biệt nào cả cũng không có chút nào trông giống cường giả tuyệt thế cả lão giả đi đến bỏ nón trên đầu xuống hai tay ô m quyển chắp phía trước nói võ đang trùng linh linh giá cao chiếu của giang thiếu hiệp chương tám trăm năm mươi bảy cao thủ quyết đấu võ đang trùng linh giang c u n g tuấn có nghe qua lúc trước anh đã nghe thiên nhắc đến đây là một nhân vật hai trăm năm trước vẫn luôn là thế ngay cả thời điểm phái thiên sơn đánh giết r ù a t h ầ n ông ta cũng không xuất hiện không ngờ bây giờ lại xuất hiện ma thiên nói thực lực của trung linh rất mạnh ít nhất cũng là ngũ thiên thể trở lên hơn nữa võ công của anh ta lại cực kỳ cao thâm một nhân vật luyện võ hơn hai trăm năm dùng thời gian hai trăm năm nghiên cứu một môn võ họ nhất định có thể đạt đến cảnh giới mà người khác không thể tưởng tượng nổi trừ phi người này thật tầm thường nhưng nếu như là người tầm thường thì cũng sẽ không thể tu luyện được đến cảnh giới này giang cung tuấn nhìn trùng linh người này nhìn qua rất bình thường thuộc về loại đứng trên đường phố cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác t r u n g linh bước từng bước một đi lên võ đài ông ta vác một thanh trường kiếm đi đến vị trí cách giang cung tuấn một trăm h thước trường kiếm trên lưng lập tức xuất ra khỏi bao ông ta chính xác tiếp được trường kiếm đây là một thanh trường kiếm nhìn qua rất bình thường không có gì đặc biệt cả người bình thường kiếm thông thường thế nhưng lại dám khiêu chiến với giang cung tuấn thì nhất định không tầm thường giang thiếu hiệp xuất chiêu đi vẻ mặt của ông ta rất bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng không thể nào thông qua nét mặt phán đoán được trong lòng của ông ta bây giờ đang suy nghĩ gì giang cung tuấn biết đây là một cao thủ cũng không dám k i n h suất toàn lực đề phòng chậm rãi rút đệ nhất l o n g kiểm r a đệ nhất long kiểm tỏa ra kim sắc huyền quang như một mặt trời nhỏ rất c h ó i mắt tiền bối mời anh là một m cái thủ hiệu mời chữ mời vừa nói ra miệng t r ú n g linh liền động tay ông ta cầm trường kiểm nhanh chóng lao đến kiểm trong tay rất quỷ dị không ngừng xoay tròn khi trường kiểm xoay tròn từng luồng kiếm quang quyết tán những luồng kiểm quang này p h ó n g thẳng về phía giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn cười nhạt một tiếng cơ thể anh l o i lên nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng của trung linh lúc đang muốn xuất kiếm t r ù n g linh bông xoay người trường kiểm trong tay của ông ta vẫn đang xoay tròn kiếm khí tác động đến tòa lâu đài bị sụp đổ vô số đá vụn đất cắt bay lên trong lúc nhất thời giang cung tuấn không thể thấy rõ tình cảnh trước mắt anh chỉ có thể nhìn thấy từng luồng kiểm khí quyết tán đang lao về phía mình anh cầm đệ nhất long kiểm trong tay trường kiểm trong tay liên tục xuất kích ngăn cản kiểm khí quyết tán đang phòng đến ẩm ẩm kiếm khí va chạm sức mạnh nổ tung còn mạnh hơn cả bom thông thường đá vụn bay từ tung đất cắt cố lên khí thể rất dọa người sắt một thanh trường kiếm sắc bén xuyên qua màn đất cát nhanh chóng tấn công về phía giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhanh chóng xoay người đồng thời xuất kiếm kiếm của anh cùng với kiểm của trung linh và chạm với nhau t r u n g linh bỗng dùng sức ép xuống kiếm của giang c u n g tuấn bị hạ xuống mấy cm trong lòng giang c u n g tuấn a n m cảm thấy hốt hoảng anh đại khái biết được thực lực của trung linh cho nên không hề dốc toàn lực nhưng lại không ngờ được rằng thực lực của t r u n g linh so với suy nghĩ của anh còn mạnh hơn nhiều công lực của ông ta hiện tại ít nhất là công lực của cường giả lục thiên thể lúc giang công tuấn vẫn còn đang cảm thấy khiếp sợ trong lòng thì nháy mắt kiểm của trung linh lướt qua đệ nhất long kiếm trong tay anh đâm thẳng về phía cổ tay của anh giang cung tuấn nhanh chóng bước kiếm tách ra thu về cản một chiêu này kiểm thuật của trung linh rất quỳ dị ông ta dường như có thể sớm biết giang cung tuấn sẽ đổi chiều vào thời khắc giang cung tuấn đối chiếu trong nháy mắt ông ta cũng lập tức chuyển chiều kiểm của ông ta lách qua đệ nhất long k i ế m tấn công phần dưới thắt lưng đệ nhất long k i ế m trong tay giang cung tuấn xoay nghiêng cản được một chiêu này k e n kiểm s á t công kích đệ nhất long kiểm tia lửa bắn tung tóe phát ra tiếng vang ken két mà trung linh thì bị đẩy lùi lại phía sau mấy mét giang cung tuấn nhân cơ hội này phát động tấn công kiếm khí bộc phát trung linh phản ứng cực nhanh cơ thể xuất hiện ở độ cao hơn hai mươi m giữa không trung trên mặt đất n g á y mắt xuất hiện một hố sâu hố sâu tiếp tục lan rộng trở thành một cái hố sâu dài trăm thước từ đây có thể nhìn ra được uy lực một kiếm này của giang cung tuấn lúc này giang cung tuấn cũng cảm nhận được trên đỉnh đầu của mình chuyển đến một khí tức đáng sợ ngầm đầu nhìn lên cơ thể của trung linh và kiểm sát dựng thẳng tạo thành một chữ hình từ trên trời ra xuống nhanh chóng tấn công giang cung tuấn người chưa thấy đến kiểm khí đã nở rộ kiếm khí đáng sợ ấp đến xung quanh chỗ giang c u n g tuấn đang đứng nháy mắt nổ tung giang c u n g tuấn không hề e ngại một chút nào cơ thể bay vụt lên không trung mũi kiếm của hai thanh kiếm đụng vào nhau sức mạnh của giang c u n g tuấn mạnh hơn t r ù n g linh cơ thể của t r ù n g linh nháy mắt bị đánh bay ra ngoài lúc bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt này thập tam đạo kiếm khí nở rộ thập tam kiếm khí công kích mà đến t r ú n g linh còn chưa tản hết lực công kích của một chiều vừa rồi thập tam đạo kiếm khí đã như vũ bao quét đến trong lúc nhất thời ông ta chỉ có thể vội vàng chạy trốn phía xa nơi hội tụ các cường giả khắp thiên h ạ đám cường giả này cũng nhìn chằm chằm không trước mắt hai người trước mắt này cũng là cường giả đứng đầu thiên hạ bọn họ giao thủ ẩn hưa chân lý võ học trí tôn vô thượng nếu như có thể lĩnh ngộ được chút gì từ trong cuộc đấu này vậy thì sẽ rất có ích đối với bản thân nhìn thấy giang cung tuấn thi triển thiên tuyệt thập tam kiếm đánh trùng linh liên tục bỏ chạy tất cả mọi người lớn tiếng khen hay hay không tồi thiên tuyệt thập tam kiếm thật sự quá mạnh xem ra t r ù n g linh phải nhận thua rồi thiên tuyệt thập tam kiếm thập tam kiếm khí giống như l a s e ở giữa không chúng quét liên tục ép trùng linh phải chạy loạn tử phương nhưng lúc mọi người có mặt ở đây đều cho rằng trùng linh sắp bị đánh bại thì thân pháp của ông ta b ô n g biến hóa quỷ dị giống như một bóng ma lóe lên ở giữa không trùng tránh thoát một loạt công kích thân pháp thiên biến v ạ n hóa trần vũ y ế n kinh hô n g h e vậy trần phi hùng nhịn không được hỏi ra đó là cái gì những người xung quanh cũng nghi hoặc nhìn trần vũ y ế n trần vũ y ế n nói tôi cũng là nhìn thấy ở trong bản ghi chép trong tàng thư c á t của lâm l a n g các đây là một bộ võ học về thân pháp nghe đồn một khi đã học được sẽ lấy được thủ cấp của quân địch trong hàng vạn quân một khi học được thân pháp sẽ biến đổi rất quỷ dị thiên biến văn hóa có thể né tránh mọi đòn tấn công bộ thân pháp này xuất hiện hơn 500 năm trăm n ă m trước nhưng chỉ như đoa p h ụ dung sớm nợ tồi tàn mà ở lâm lang c ấ t có cất giữ bộ thân pháp này tôi cũng đã xem qua trần vũ yến nhìn chằm chằm vào cuộc đấu phía xa trong trận thập tam đạo kiếm khí liên tục quét ngang thế nhưng không thể đánh trúng trung linh trung linh liên tục né tránh ngay sau đó dùng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt lao về phía của giang c u n g tuấn cơ thể của ông ta cùng kiếm hiện ra một chữ hình lúc này thập tam đạo kiếm khí quay về phòng ngự nhưng uy lực một chiêu này của trung linh quá mạnh dùng sức mạnh tối đa cưỡng ép phá hủy thiên tuyệt thập tam kiếm thập tam đạo kiếm khí kinh hồng nhất kiểm trần vũ hiến lại một lần nữa kinh hộ t r ậ t hét lên giang công tử cẩn thận đây là kinh hồng nhất kiểm tiếng nói của cô quá nhỏ giang cung tuấn căn bản không nghe thấy lúc này giang c u n g tuấn cũng nhìn thấy trùng linh đã phá hết thiên tuyệt thập tam kiếm của mình chỉ thấy thân thể của ông ta cùng kiếm hiện ra một chữ hình dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía mình gần như trong trước mắt đã xuất hiện trước mặt mình thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giang cung tuấn xuất kiếm trong nháy mắt anh xuất kiểm Đám người c h ỉ n h ì n thấy một b ó n g kiểm m lóe lên, hoa ắ t Không đợi m ọ i người nhìn r õ chuyện gì đang xảy ra. Ken. Đã có xảy đang Ken. gì Đã ra. m ộ t t i ế n g vang chuyển đến. m à k i mươi trong tay trùng chặt đứt, cơ thể linh, ông của ta bay đã bị cơ ợ c lại phía sau, xuống chật vật ngã xuống đất, ngã r vào tám r o n đống g phê tích. c i này. Tất cả ọ i người hai mắt tròn tròn. mắt cường giả của huyết tộc xuất hiện không một a i thấy rõ giang cung tuấn đã xuất hiếm như thế nào ngay cả những cao thủ hàng đầu ở đây như giang thời thiên cấp bậc như hai người bọn họ cũng không thấy rõ bọn họ chỉ thấy bóng giang cung tuấn lóe lên chỉ thấy một bóng kiểm l ó e lên kiểm trong tay của trung linh đã bị c h ặ t đứt rồi ngay sau đó cả người ông ta bay ra ngoài yến tĩnh hiện trường yên lặng như tờ tất cả mọi người đều nhìn thở nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn đang đứng trước đống phế tích lúc này giang c u n g tuấn đã đốt kiếm vào bao phía xa trần phi hùng hỏi vũ yến con có thấy rõ không kiếm thuật mà giang c u n g tuấn thi triển là gì trần vũ yến lắc đầu nói con không nhìn thấy rõ vẻ mặt trần phi hùng lộ ra sự khiếp sợ nói thật không ngờ cậu ta bây giờ đã trở nên mạnh như thế t r u n g linh là một nhân vật nổi tiếng hơn hai trăm năm trước trước đây đánh khắp thiên hạ không có đối thủ thật không ngờ hơn hai trăm năm sau ông ta lại bị đánh bại phía trước trong chiến trường t r u n g linh chậm rãi từ trong đống phế tích bỏ ra lúc này ông ta đầu tóc bù sù khoe miệng còn vương chút máu bộ dáng của ông ta rất chật vật không hề có một chút phong thái của cao thủ tuyệt thế gì cả ông ta đứng lên nhìn giang cung tuấn ở phía xa trên khuôn mặt giàn mua lộ rõ vẻ trần kinh nhịn không được hỏi kiếm thuật của cậu là cái gì giang cung tuấn cười nhạt một tiếng cái này là một đây là một trong thái nhất kiếm thuật đây là một chiều k i ế m thuật do hơn một ngàn chiêu dung hợp tạo thành một chiêu này rất quỳ dị một chiêu này so với thiên tuyệt thập tứ kiếm có sự khác biệt nhưng có một điểm chung đó chính là một chiêu này uy lực đều cực kỳ kinh khủng một chúng linh xứng sở là kiếm thuật gì giang cung tuấn nói đây là k i ế m thuật do tôi tự nghĩ ra n g h e vậy t r u n g linh giơ ngón cái kên nói tôi thua rồi tôi thua tâm phục khẩu phục nói xong ông ta liền xoay người rời khỏi chiến trường giang cung tuấn đứng trong chiến trường quét mắt nhìn những người xung quanh hỏi một lần nữa còn có ai muốn đến khiêu chiến với tôi nữa không hiện trường yên lặng như tờ không còn ai lên khiêu chiến ngay cả cường giả như trùng linh cũng bị đánh bại bây giờ liệu còn ai có thể là đối thủ của giang cung tuấn được nữa chứ đám đông người nhìn ta ta nhìn người thế nhưng không hề có một ai bước lên giang thời cũng không lên đối với ông ta mà nói máu rồng không quan trọng quan trọng là tin tức về rồng giang cung tuấn lấy được tin tức về rồng nhất định sẽ nói cho ông ta biết nên hiện tại ông ta có lên hay không cũng không quan trọng hơn nữa giang cung tuấn đã phô ra thực lực cực kỳ đáng sợ cho dù ông ta có lên cũng không phải là đối thủ của giang cung tuấn không còn ai lên nữa vậy tôi chính là đệ nhất thiên hạ máu rồng có thể thuộc về tôi tin tức về rồng cũng là của tôi rồi tiếng nói của giang cung tuấn một lần nữa vang vọng nghe vậy tất cả mọi người nhữ m ả y máu rồng có thể giúp con người ta trường sinh thứ này là độ tốt bọn họ đều không nỡ thế nhưng giang cung tuấn lại quá mạnh bây giờ lên khiêu chiến chính là tự tìm đường chết thời gian từng phút từng giây trôi qua nháy mắt m ư ơ i phút đồng hồ trôi qua m ư ơ i phút đồng hồ đã trôi qua nhưng hiện trường vẫn như cũ không một ai bước ra khiêu chiến giang cung tuấn lắc mình một cái xuất hiện ở trước mặt đệ nhất huyết hoàng nhìn hắn ta nói không còn ai bước lên khiêu chiến bây giờ có phải là nên giao ra máu rồng nói ra tin tức về rồng rồi hay không đừng gấp đệ nhất huyết hoàng mở miệng nói võ giả trong thiên hạ không có ai bước lên khiêu chiến theo lý mà nói bây giờ cậu đã là đệ nhất thiên hạ nhưng cậu vẫn chưa giao thủ với cường giả của huyết tộc chúng tôi a giang cung tuấn nhìn đệ nhất huyết hoàng hỏi sao nào ông muốn động thủ với tôi ạ tôi nào dám chứ đệ nhất huyết hoàng cười nói tôi tự nhận không phải là đối tạ quả giang hình người giao thủ cùng với cậu không phải là tôi mà là một cường giả trong gia tộc của tôi đánh bại được huyết tộc của chúng tôi m ẫ u rồng và tin tức về rồng tộc chúng tôi đều sẽ đưa cho cậu Cốc cốc ngay lúc này tiếng bước chân c h u y ể n đến phía xa một người đang đi đến đây là một lão giả mặc áo trường bảo màu đen đầu đội mũ ông ta đang bước từng bước một đi đến mỗi một bước mặt đất cũng phải rung chuyển một chút giống như bị chấn động một vài người thực lực hơi yếu một chút trực tiếp loạn t r ọ n đứng không vững trần vũ h ế n thực lực yếu cô ấy không thể đứng vững nếu không được trần phi hùng kéo lại e rằng đã ngã xuống đất rồi người kia là ai vậy khí tức thật mạnh cao thủ đây chính là cao thủ khi cường giả huyết tộc xuất hiện mọi người có mặt ở đây đều bị kinh hãi đây là ngõ o tư chính là một vị cường giả đích thực của huyết tộc ông ta bước từng bước một đi đến trong tốc độ có vẻ chậm chạp nhưng thật ra là tương đối nhanh chỉ mấy hơi thở đã xuất hiện ở trước mặt giang c u n g tuấn ông ta chậm rãi lấy mũ xuống nhìn giang c u n g tuấn là một cái thủ hiệu mời nói đánh bại được tôi cậu chính là đệ nhất thiên hạ đánh bại được tôi Cậu có c thể người ợ c máu này g l đ ư ở phía xa vẻ mặt của giang thời nghiêm túc khí tức trên thân người này quá mạnh mạnh đến mức ngay cả ông ấy cũng có, có chút kiến kỵ giang cung tuấn trong chiến trường cũng cảm nhận được khí tức của ngoa tư công lực của người này cực mạnh có thể không thua kém anh thế nhưng anh lại không e rẽ chút nào ngược lại còn có chút chờ mong trận vừa rồi đấu với trung linh anh vẫn chưa dốc toàn lực anh cũng muốn xem thử nếu mình dốc toàn lực thì rốt cuộc mình mạnh như nào kiểm của ông đâu giang cung tuấn mở miệng hỏi ngoa thư thản nhiên nói đối phó với cậu chưa cần phải dùng kiểm à giang cung tuấn biết miệng nói như vậy rất tốt nói rồi anh cầm đệ nhất long kiếm trong tay ném ra ngoài đệ nhất long kiếm bay ra ngoài cắm trên một tảng đá một tay anh chắp sau lưng tay kia làm một cái thủ h i ệ u mời xuất chiêu đi anh vừa dứt lời ngoa thư liền động đậy tốc độ của ông ta nhanh như chớp ngáy mắt xuất hiện ở trước mặt của giang c u n g tuấn xoay nằm đấm đông hướng về phía đầu giang c u n g tuấn đập đến giang c u n g tuấn chẳng hề kiên kỵ chút nào đưa tay g i a ngăn n g cản Bung! sức mạnh đáng sợ nghiền ép lao đến dưới chân giang c u n g tuấn ngáy mắt nổ tung cơ thể của giang c u n g tuấn cũng bị ép xuống hai chân của anh có dấu hiệu khuỷu xuống giờ khắc này khí huyết trong cơ thể của anh còn trào chân khí bạo động thật mạnh giao thủ một chiều giang c u n g tuấn liền biết đối phương rất kinh khủng thực lực này tuyệt đối không giới anh lúc này ngõ tư nhanh chóng đổi chiêu thu hồi nằm đấm một lần nữa tấn công lần này ông ta công kích vùng ngực của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhanh chóng cắn lại x o n g quyền một lần nữa va chạm hai luồng chân khí đụng độ nhau ngoa tự bị đẩy lui lại phía sau giang c u n g tuấn cũng lùi lại mấy chục mét ngoa thư phát động tấn công một lần nữa đánh đến một quyền giang c u n g tuấn cũng bắt đầu sử dụng tiêu g i a o thập trực t r ư ở n g trên võ đài cuộc chiến kịch liệt lại tiếp tục cuộc chiến giữa hai người khó phân thắng bại tất cả mọi người đều nín thở mắt nhìn không chớp chỉ sợ bỏ lỡ một chiêu thức thằng n ó c này tiêu dao đàm nhìn giang công tuấn thi triển võ công không khỏi kinh ngạc nói thật không ngờ bây giờ cũng mới chỉ hơn một năm trôi qua cậu ta đã luyện được tầng cao nhất của tiêu giao thập t u y ệ t trường chương tám trăm năm mươi chín thôn huyết kiếm tiêu giao thập t u y ệ t trường đại khai đại hợp không ai đ ị ợ h nổi mới một năm trôi qua mà giang cung tuấn đã luyện xong mười trường của tiêu giao thập t u y ệ t trường tiêu giao thập t u y ệ t trường hủy diệt cơ thể của giang cung tuấn đ ô n g xuất hiện ở trên không t r u n g cao hơn ba mươi m chỉ thấy toàn thân anh ta tỏa ra kỳ i quang đây là chân khí buộc phát ra bên ngoài trong lòng bàn tay huyên hóa thành một ấn thủ trưởng hư ả o ấn thủ trưởng này không ngừng to lên phút chốc biến thành một tấn thủ trưởng lớn trăm mét giống như một ngọn núi lớn n ê n ngông quần quận từ trên trời giáng xuống ngoa tự cảm nhận được khí tức nguy hiểm ông ta vội vàng né tránh thế nhưng tốc độ của một trường này quá nhanh hơn nữa lúc giang cung tuấn thi triển một trường cuối cùng của tiêu giao thập t u y ệ trường t trường hủy diện không gian bốn phía gần như bị đóng băng tốc độ của ông ta bị hạn chế dường như có sức nặng vạn cân đang đè ép lên người ông ta mỗi bước di chuyển của ông ta đều rất khó khăn vạn vật luân hồi chỉ thấy ngoa tư đứng ở phía dưới hai tay giơ qua đỉnh đầu trong lòng bàn tay huyên hóa ra từng vòng ánh sáng bảy những vòng ánh sáng này liên tục khuếch tán nên đón lẩn t r ư ở n g hư hảo ẩm ẩm trong không trung liên tục nổ tung giữ âm vụ nộp như gợn sóng trong nước lan ra bốn phương tám hướng võ giả đứng ở nơi xa quan sát cuộc chiến vội vàng né tránh b ù g khu vực chiến đấu trong n g á y mắt nổ tung trường hủy diệt rơi xuống trên mặt đất xuất hiện một hố sâu rộng hơn trăm mét đất các cuốn bay mịt mù giang cung tuấn đứng ở giữa không trung cao mấy chục mét còn ngõ tư thì không thấy dấu vết người lâu rồi cường giả huyết tộc đầu rồi đã chết rồi sao một trường này thật đúng là đáng sợ cho dù là cường giả hàng đầu e rằng cũng bị đánh tan thành cho b ụ i võ giả phía xa đều bị thực lực của giang cung tuần làm cho kinh hãi bị một trưởng cuối cùng của tiêu giao thập t u y ệ t trưởng làm cho kinh hãi uy lực của một trường này quá mạnh thật đáng sợ vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng n g o a tư đã chết phía dưới hô sâu một người chậm rãi đi ra người này đầu tóc bù sủ quần áo tả tơi trên người toàn là máu ông ta là n g o a tư giang cung tuần nhìn n g o a tư ở phía dưới ngoã tư còn có thể sống điều này cũng nằm trong dự đoán của anh Bởi vì, t h ông qua giao ta h ủ ngẩng h Đại đầu nhìn giang cung tuấn ở trên không trùng trên mặt lộ ra một tia sắt y ông ta cho là cường giả cảnh giới thứ chín của đại lan không thực ra ông ta gần như là bất khả chiến bại thế nhưng lại không thể ngờ được rằng trong thế hệ cổ võ giả trẻ của đại lan lại có một người đáng sợ như vậy ông ta biết giang cung tuấn vẫn chưa bước vào cảnh giới thứ chín nếu như đã bước vào cảnh giới thứ chín ông ta sớm đã bị đánh bại kiếm ông ta hét lớn một tiếng theo tiếng hét của ông ta mặt đất nơi xa lóe lên một tia sáng màu đỏ tia sáng màu đỏ xuyên thủng c ắ t vàng phá đất m à lên bay giữa không trung đây là một thanh trường kiểm n ở rộ huyết quang thân kiểm dài khoảng hai mét mang theo sức mạnh quỳ dị n g o a tự tùy ý vung tay một cái thanh trường kiếm huyết quang lập tức nằm gọn trong tay thôn huyết kiếm nhìn thấy thanh kiếm này đệ nhất huyết hoàng kích động cái này là thôn huyết kiếm thật sự không thể ngờ của mình lại có một thanh kiếm như này nghe vậy không ít người quay sang nhìn đệ nhất huyết hoàng có người hỏi cái này là một thanh kiếm như thế nào đệ nhất huyết hoàng một mặt đắc ý nói đây là thần kiếm do tộc của tôi truyền lại từ ngàn năm trước nghe đồn thanh kiếm này chính là thần kiếm mà tổ tiên của tộc chúng tôi đã thang theo khi đi tàn sát kiểm này có nhiễm máu rồng khiến uy lực trở nên cực lớn hơn nữa kiểm này còn có một khả năng đặc biệt đó chính là một khi chém chúng người khác thì máu của người đó trong nháy mắt sẽ bị hút khô bởi vậy cái này mới được gọi là thôn huyết kiếm kiếm luôn máu thôn huyết kiếm ở trong huyết tộc vẫn luôn là một truyền thuyết ngàn năm qua người trong huyết tộc chưa một hai từng thấy thanh kiếm này điều này khiến những người trong huyết tộc cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết lại không thể ngờ được rằng thanh kiếm này thật sự tồn tại trong chiến trường ngoa tư cầm thôn huyết kiếm một mặt tâm trầm nhìn giang cung tuấn nói giang cung tuấn trước hết nói cho cậu biết kiếm này rất q u ỷ dị một khi cậu bị nó chém trúng như thế thì máu t r o n g trong người của cậu nháy mắt sẽ bị hút khô đây không phải là một trận chiến sinh tử tôi cũng không hy vọng cậu bị thương trong lúc chiến đấu hy vọng cậu nhận thua tiếng nói của ngoa tư v a n vọng nhận thua giang cung tuấn cười nhạt một tiếng anh sẽ nhận thua sao tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó anh còn muốn lấy máu rồng còn phải biết được tung tích của rồng anh muốn đi g i ế t rồng lấy máu rồng cứu vi vi anh tùy ý vung tay đệ nhất long kiểm ở phía xa bay đến cầm đệ nhất long kiếm anh cảm nhận được bên trong đệ nhất long kiểm tỏa ra một nguồn sức mạnh giờ phút này trong lòng của anh dâng lên lòng tin bất khả chiến bại m ờ i xoay nghiêng trường kiểm trong tay à nếu như cậu đã muốn tìm cái chết vậy thì tôi tiễn cậu lên đường n g o tư hét lớn một tiếng ngay sau đó cùng với thôn huyết kiếm va chạm lập tức tia lửa bắn tung tóe cả hai thanh kiếm đều buộc phát sức mạnh đáng sợ giữ âm trận chiến như gợn sóng trong nước lan tỏa bù phương người xung quanh quan sát cuộc chiến đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong lòng run r u dày lại một lần nữa lại lại phía sau sợ bị thai họa ngoã tư nhanh chóng đổi c h i ề u dùng tốc độ cực nhanh tấn công vào đầu của giang cung tuấn giang cung tuấn b ô n g dở kiếm trong tay lên lại một lần nữa chặn đường kiểm này đồng thời cũng đổi chiều tấn công vào cánh tay của ngoã tư kiếm thuật của ngoã tư rất mạnh đây là một bộ kiếm thuật vừa công vừa thủ trong lúc tấn công đồng thời cũng đang phòng ngự trong chiến trường cuộc chiến ác liệt vẫn đang tiếp tục diễn ra kiếm thuật của cả hai người đều rất mạnh kiểm thuật của hai người đều nhanh đến mức tối đa trong chiến h ì n trường đạo quang kiếm ảnh giang cung tuấn tuyệt nhiên không dám kinh xuất bởi vì kiếm thuật của ngõ tư không hề thua kém anh thái nhất kiếm thuật đã thi triển đến tầng cao nhất rồi kiếm thuật của anh cũng quỷ dị đến cực hạn thế nhưng vẫn không thể đánh bại được n g o ạ tư chẳng lẽ phải sử dụng tiện h tuyệt thập tử k i ế m sao giang cung tuấn tự nhủ thầm trong lòng thiên tuyệt thập tử kiếm là một kiếm hủy thiên diệt điện một kiếm này anh sơ bộ nắm được một kiếm này tiêu hao rất nhiều sức lực một khi thi triển ra cho dù công lực của anh có hùng hậu đến đâu cũng sẽ cạn kiệt thế nhưng nếu không sử dụng anh không thể đánh bại được n g o tư nếu như sử dụng k i t sức thì phải đối phó với những cường giả phía sau như thế nào giang cung tuấn vừa chiến đấu vừa suy nghĩ anh bị phân tâm dẫn đến việc tốc độ bị chậm một chút n g a tư nhanh chóng đâm kiếm đến mặc dù anh đã kịp thời né tránh nhưng cánh tay của anh vẫn bị kiếm đâm rách xuất hiện một vết thương máu chạy đầm địa máu của anh nhanh chóng bay lên anh lập tức vận chân khí kiểm soát dòng chạy của máu bây giờ anh biết nếu như không thi triển thiên tuyệt thập tư kiếm anh sẽ bị đánh bại nhưng ngay một khắc này anh kinh ngạc bởi anh không thể nào kiểm soát được dòng chạy của máu. máu của anh dường như bị một ngoại lực hút vào không ngừng chạy ra thập tứ kiếm hủy thiên d i ệ t đ ị a giang cung tuấn bị kiểm khí của thôn huyết kiếm đâm bị thương trên cánh tay xuất hiện một vết thương máu chảy đ ồ n g đ ị a ở trong tình huống bình thường anh có thể vận c h â n khí kiểm soát dòng chảy của máu thế nhưng hiện tại anh không thể nào kiểm soát được dòng chảy của máu máu của anh giống như bị một thứ gì đó hút vào không ngừng chảy ra chết tiệt chuyện này rốt cuộc là sao trong lòng giang cung tuấn lo lắng anh nhanh chóng lùi lại lùi cách xa ngàn mét mà ngõa tư cũng không đuổi theo ông ta đứng cách xa ngàn mét nhìn giang cung tuấn tất cao giọng nói giang cung tuấn tôi nói rồi một khi cậu bị chém trúng máu cậu sẽ chạy không ngừng đến khi nào máu trong người cậu chạy hết mới thôi mặc dù cách một k h o ả n g xa nhưng giang c u n g tuấn vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của ông ta giang c u n g tuấn nhanh chóng vận c h â n khí ngăn máu chảy ra thế nhưng c h â n khí của anh dường như không có tác dụng giờ k h ắ c này anh vội vàng rút ra tám mươi một kim l g ạ c h tiên hạ châm xuống cánh tay bị thương mấy chấm đâm xuống máu của anh lập tức ngừng chạy anh lúc này mới thở vào một hơi ngoa tư thấy vậy vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc cái này ông ta cho rằng giang công tuấn chắc chắn sẽ chết thế nhưng không ngờ được rằng giang cung tuấn lại có thể tự cứu mình bây giờ ông cũng tiếp một chiêu của tôi vẻ mặt của giang cung tuấn bình tĩnh anh n â n g đệ nhất long kiếm trong tay lên đệ nhất long kiếm lúc này trở nên sáng rực tỏa ra kim quang nhức mắt giống như một mặt trời nhỏ đâm vào mắt những người đang xem trận đấu phía xa khiến bọn họ không thể mở mắt ra được vào thời khắc này khí tức trên người của giang cung tuấn buộc phát đến cực hạ toàn bộ chân khí trong cơ thể anh vào thời khắc này c h u y ể n hết vào trong đệ nhất long kiềm trên tay trong khoảnh khác thập tam đạo kiếm khí hiện ra thập tam đạo kiếm khí này dưới sự dẫn dắt của chân khí giang cung tuấn nhanh chóng hội tụ vào một chỗ đem chân khí hội tụ thành một trường kiếm thanh kiếm này dài trăm thước rộng hơn năm mét thanh kiếm này là do chân khí hội tụ thành là kiếm khí hội tụ thành kiểm khí hệ ra đất trời biến s á c đất đá một vùng không ngừng bị quấn lên theo kiểm khí xoay quanh m ộ n phía cái này ở phía xa giang phùng kinh hãi không khỏi bật thốt kinh hô thập tam đạo kiếm khí dung hợp chẳng lẽ đây chính là thiên tuyệt thập tứ kiểm trong truyền thuyết sao thiên tuyệt thập tứ kiếm giang cung tuấn hét lớn cùng với tiếng hét vang vọng của anh trường kiểm dài trăm thức nhanh chóng bay ra ngoài mang theo thể b ẻ cọn cỏ khô kéo cây gỗ mục mê ngông n cuồn cuộn ập đến lúc này sắc mặt của ngoa tư hoàn toàn thay đổi giờ k h ắ c này ông ta cảm thấy không gian xung quanh đều bị áp chế ông ta ở trong không gian bị áp chế cơ thể không có cách nào chuyển động được mắt thấy kiểm khí hội tụ thành trường kiếm muốn tấn công ông ta chết tiệt ở phía xa phát ra một tiếng chửi mắng cùng với tiếng chửi mắng phát ra một bóng người nhanh chóng ập đến xuất hiện ở trước mặt của ngoa tư đưa tay ra sức mạnh đáng sợ bao phủ luôn sức mạnh này tạo thành trận cuộc phong trực tiếp nên đón thiên tuyệt thập tứ kiểm của giang c u n g tuấn t h i ê n tuyệt thập tứ kiểm là hủy thiên diệt đ ị a thế nhưng người này lại chỉ dựa vào một đôi tay cưỡng ép ngăn cản đòn tấn công của thiên tuyệt thập tứ kiếm kiểm khí tạo thành trường kiểm vào khoảnh khắc này liên tiếp vỡ tan ẩm ẩm sau khi kiểm khí vỡ tan tạo thành một kiểm khí nhỏ không ngừng k h u ế t tán ra b ố n phía trong khu vực này liên tục bị bắn phá đất cắt cuốn lên rất nhanh khu vực này đã khôi phục sự yên tĩnh giang công tuấn xuất hiện trong đống phế tích đệ nhất long kiểm trong tay anh cắm xuống đất cơ thể anh loạn t r ạ n cưỡng ép kiên trì không để bản thân mình ngã xuống thiên tuyệt thập tứ kiếm đã tiêu hao toàn bộ chân khí trong cơ thể của anh giờ k h ắ c này anh hoàn toàn kiệt sức anh nhìn về phía xa nơi xa xuất hiện một ông lão người này mặc trường bào màu đen bộ dạng rất già yếu khuôn mặt nhăn nheo giống như một tờ giấy trắng nhăn nhúm lúc này khuôn mặt của nhăn nheo của ông ta tái nhuận khoe miệng của ông ta cũng đang dì máu cái này nơi xa tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn này một kiểm này của giang cung tuấn quá kinh khủng kinh khủng đến mức tất cả bọn họ đều cho rằng ngã tư sẽ chết Thế nhưng lại không ngờ được rằng vào khoảnh khắc chiến đầu sống còn đ ỗ n g nhiên có một người xuất hiện ngăn cản thiên việt thập tứ kiếm của giang c u n g tuấn cứu ngoa tư giờ phút này ngay cả đệ nhất huyết hoàng cũng cảm thấy nghi hoặc người kia là ai chẳng lẽ là cường giả ẩn thận trong gia tộc của mình sao cái này cũng không khỏi quá khủng bố rồi ngay cả đệ nhất huyết hoàng cũng không biết người kia là ai thì những người khác lại càng không biết cảm cảm ơn bao ngoa tư mở miệng đám người lúc này mới hiểu ra hóa ra người này chính là bà của ngoa tự ông ta là con trai của cường giả giết rồng ngoa khắc tên là ngoa hát chính là một cường giả cảnh giới thứ chín đích thực nhưng ông ta khinh xuất ông ta không ngờ được rằng một kiếm của giang cung tuấn lại có uy lực lớn đến như vậy lúc này ông ta cũng đã bị thương giang cung tuấn tay chống đệ nhất long kiểm chậm dại đứng lên nhìn ngoá hát ở phía xa gàn từng chữ chất vấn có ý gì một đánh hai sao nếu như thế tôi cũng muốn gọi trợ thủ nói xong anh nhìn về nơi xa anh nhìn thấy thiên gọi một tiếng thiên anh đây là có ý gì còn muốn ẩn thân đến bao giờ nữa thiên nghe thấy tiếng gọi lúc này mới chậm dãi đi ra xuất hiện ở bên cạnh giang cung tuấn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ nhịn không được hỏi anh không sao chứ vừa nãy giang cung tuấn thi triển ra một kiếm hủy thiên diệt địa cho dù ở khoảng cách cực xa hắn ta cũng cảm thấy run sợ trong lòng nếu hắn ta chiến đấu chính diện với giang cung tuấn hắn ta tuyệt đối sẽ không thể tiếp nổi một kiếm này một kiếm này gần như có thể giết chết tất cả cường giả từ cấp đỉnh phong cựu thiên thể trở xuống chỉ trong vòng một giây có thể nói một k i ế m này nếu như không phải là cường giả cảnh giới thứ chín thì hoàn toàn không thể đỡ được mà cường giả huyết tộc lại có thể đỡ được điều này chứng minh người xuất hiện là cường giả cảnh giới thứ chín cực mạnh nghĩ đến những thứ này thiên cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi cảnh giới thứ chín nầy cái này cũng quá kinh khủng rồi cho dù hắn ta có thực lực như giang cung tuấn thì cũng chưa hẳn là đối thủ đâu giang cung tuấn suy yếu lúc này bên trong cơ thể của anh trống rỗng không khác gì so với một người bình thường cả thế nhưng tình hình bây giờ anh không thể ngã xuống được anh cưỡng ép n h ấ t đệ nhất long kiềm lên cười nói tôi thì có thể có chuyện gì được cơ chứ xem ra trong huyết tộc thật sự có cường giả chân chính nhận thân người này có thể là cảnh giới thứ chín hôm nay chúng ta liên thủ đánh chết cảnh giới thứ chín của huyết tộc được thiên hét lớn một tiếng lúc này vẻ mặt của ngoa hát nghiêm túc ông ta không ngờ được rằng giang cung tuấn lại lợi hại đến vậy thật sự không ngờ giang cung tuấn có thể đả thương được mình một người trẻ tuổi mà đã mạnh như vậy rồi sao vậy c ư ờ n g giả cảnh giới thứ chín của đại lan vẫn chưa hiện thân rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào bây giờ ông ta không muốn đánh đây không phải là dự tính ban đầu của huyết tộc mục đích của huyết tộc chính là muốn cổ võ giá của đại lan tàn sát lẫn nhau cuối cùng bọn họ sẽ là ngư ông đắc lợi một mẹ hốt gọn nhưng bây giờ cường giả cảnh giới thứ chín của đại lan vẫn chưa xuất hiện chỉ mới có một người cảnh giới thứ tám hiện thân xem ra hôm nay nhất định phải giao ra máu rồng rồi sau khi nghĩ rõ ràng những điều này ngóa h á c bật cười nói tiểu h u n h đệ nói đ ù a rồi làm sao lại dám một đánh hai được cơ chứ chỉ là trong tình huống khẩn cấp vừa rồi tôi mới ra tay cứu rút nếu như cậu đã đánh bại được cường giả của gia tộc chúng tôi vậy thì cậu chính là đệ nhất thiên hạ n g tộc của chúng tôi đương nhiên sẽ tuân thủ lời hứa đưa máu rồng cho cậu đồng thời nói cho cậu biết tung tích của rồng sự việc phát triển bất ngờ huyết tộc cũng chỉ còn cách thực hiện phương án thứ hai đó chính là giao đồ ra đem c á i củ khoai nóng bỏng tay này giao ra để võ giả đại lan tranh đoạt chỉ cần xảy ra tranh đoạt thì nhất định sẽ có người chết chỉ cần một võ giả đại lan chết thì đối với bọn họ đều có lợi cả nếu như còn có thể dự cường giả cảnh giới thứ chín hiện thân như vậy thì càng tốt chương tám trăm sáu mươi mốt sư phụ cậu là ai lời nói của ngõa nhiên khiến giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm bây giờ anh đã không còn sức để chiến đấu nữa rồi nếu như huyết tộc không cho anh thật sự không còn cách nào khác khoe miệng anh nít lên thu lại đệ nhất long kiếm thiên cũng thở phào cường giả của huyết tộc có thể tiếp được một kiếm mang tính hủy diệt của giang c u n g tuấn sức mạnh nhất định sẽ rất mạnh anh cũng không muốn đánh nhau với những người này bây giờ huyết tộc có thể lấy máu rồng nói tung tích của máu rồng vậy thì không còn gì tốt bằng nữa ở phía xa không ít người đang hoan hô giang phùng tiến lên trước xuất hiện trước người giang c u n g tuấn cười nói nhóc con rất được nhà thật sự để cậu lĩnh ngộ được thập tứ kiếm rồi tôi không ngờ uy lực của thiên tuyệt thập tứ kiếm lại mạnh như vậy nếu như tôi đoán không nhầm cường giả thiên thể thứ chín vừa chiến đấu với cậu m à cường giả đỡ được kiếm của cậu chính là cảnh giới thứ chín cảnh giới thứ chín sao giang c u n g tuấn cũng liếc nhìn n g mã nhiên người này quả thật rất mạnh có thể tiếp được thiên t u y ệ t thập tứ kiểm hủy thiên diện địa của anh theo như anh dự liệu kiếm này dưới cảnh giới thứ chín thì không ai có thể tiếp được có thể tiếp được kiếm này nhất định phải là cảnh giới thứ chín sau đó nhóm người giang thời đi đến giang thời hình như đã nhìn ra trạng thái bây giờ của giang công tuấn lấy một viên đạn dược đưa qua nhỏ giọng nói đây là đan dược hồi phục chân khí ở đây vẫn nên cẩn thận một chút đừng nói gì đến huyết tộc vâng giang cung tuấn nhận lấy trực tiếp uống xuống sau khi uống đan dược lực lượng của đan dược tan giã chân khí cạn kiệt của anh đang dần dần hồi phục rất nhanh đã hồi phục được một ít chân khí ngoại nhiên đi đến nhìn giang cung tuấn tán thưởng được người trẻ tuổi cậu thật sự rất được tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế rồi giang cung tuấn cười nói tiền bối q u a khen rồi cảm ơn tiền bối đã hạ thủ lưu tình nếu như tiền bối muốn ra tay với tôi tôi nhất định không phải là đối thủ của tiền bối giang cung tuấn cũng bắt đầu khách sáo ngoại nhiên đi đến nhìn giang cung tuấn nói v sau đó dưới sự dẫn đầu của ngoa nhiên mọi người cùng nhau rời khỏi nơi này tiến về tổng bộ của huyết tộc nhưng rất nhiều người ở hiện trường đều không tin huyết tộc không dám đi nên rời đi trước chỉ có một số ít người đi theo Huyết tộc, tổng ba ộ một Trong t ò lâu Hậu đài i xa hoa. v ệ ngoã lâu đài. Lúc đài. đ này n a tụ tập không ít cường giả huyết tộc. không cường Dẫn n giả g đầu là、Ngoa、Việt nhiên Cũng n n g ư giết dòng nghìn năm trước, bây giờ ông ta là người mạnh nhất huyết nghìn năm mạnh tộc, bây giờ người ông là là chỉ người thương. Ngoã nhiên có vết thương. Ba. Nhiên đi đến vẻ mặt cùng kinh nói xung quanh ngoã việt bân có mấy người những người này đều đang truyền chân khí cho ngoã việt bân bây giờ bọn họ đều dừng lại rồi ngoã việt bân hỏi sao vậy ngoã nhiên nói lại chuyện xảy ra ở trong sa mạc o、oh. nghe thấy vậy ngoã việt bân hứng thú một người trẻ tuổi vâng ngoa như nói n con đã điều tra người này rồi người này trước mắt đang đảm nhiệm lòng v ư ơ n g của đ o a n hùng năm nay cậu ta còn chưa đến ba mươi tuổi thuộc nhà họ giang mà lao tổ nhà họ giang một nghìn năm trước chính là một trong bốn đại thần đới trướng chiêu tử vương nghe thấy vậy vẻ mặt ngoa việt bản có chút ngưng trọng một lúc sau mới nói chỉ có cậu ta là mạnh nhất sao những võ giả cảnh giới thứ chín khác thì sao vẫn chưa xuất hiện có thể là xuất hiện rồi nhưng không ra tay ngoa như nói sau đó hỏi ba Bây giờ phải giao máu ra sao? phải máu r ồ nếu như có thể giết được chúng ta sẽ ra tay thu dọn bọn họ nếu như thất bại vậy rồng nhất định sẽ bị thương chúng ta có thể trực tiếp ra tay giết rồng như vậy thì có thể lấy được một số lượng lớn máu rồng như vậy tộc chúng ta có thể dùng đến thiên thu và thế không bao giờ hết ba anh minh đi đi con đã bị bại lộ rồi sau đó cường giả cảnh giới thứ chín đến từ đoan hùng nhất định sẽ chú ý đến con chú ý đến nơi này chúng ta không thể dừng lại ở chỗ này được chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi con ở lại c h ấ n cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng hoảng loạn nếu như cường giả cảnh giới thứ chín của đoan hùng tìm đến cửa thì ra vẻ đáng thương tóm lại không thể để cường giả cảnh giới thứ chín của đoan hùng ra tay với tộc ta vâng điều ba giao hấn con nhớ rồi đi đi n g o việt bàn phát tay ngoại nhiên không ở lại nữa nhanh chóng rời khỏi lúc này giang c u n g tuấn đang nghỉ ngơi trong phòng anh uống xong đan dược mà ông nội đưa bây giờ chân khí đã hồi phục được hơn nửa rồi nhưng toàn bộ chân khí của anh đã cạn kiệt muốn hoàn toàn hồi phục thì phải cần thời gian mấy ngày cốc cốc cốc ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa giang c u n g tuấn dừng lại đứng dậy đi mở cửa người gõ cửa chính là huyết hoàng đệ nhất huyết hoàng đệ nhất đứng ở cửa sắp mặt tái nhợt nụ cười rặng rỡ nói cậu giang lao tổ tộc chúng tôi muốn mời cậu đến sau điện giang công tuấn gật đầu quay người vào trong phòng cầm lấy đệ nhất long kiếm sau đó đi theo sau huyết hoàng đệ nhất chưa đi được mấy bước thiên đã xông ra giang cung tuấn tôi cùng đi với câu huyết hoàng đệ nhất đột nhiên ngưng mày nói lao tổ tộc tôi chỉ mời giang cung tuấn giang cung tuấn cười nói thiên ông yên tâm đi tôi nói lời nhất định sẽ giữ lời tôi đi trước đợi sau khi tôi lấy được máu rồng tôi sẽ chia cho ông một nửa đợi sau khi tôi biết được bí mật về rồng tôi sẽ nói với ông giang cung tuấn nói như vậy nhưng thiên lại không tin giang cung tuấn ông ta đã bị lửa một lần rồi giang cung tuấn cậu nói xem tôi có thể tin cậu được sao ông ta nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nói đã đến lúc này rồi anh tin thì cũng phải tin không tin thì cũng phải tin huyết hoàng đệ nhất lạnh giọng nói đừng c ả n đường ở huyết tộc thiên thật sự không dám hôn láo ông ta lạnh lùng nhìn huyết hoàng đệ nhất một cái trong lòng lạnh giọng nói sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ hút cả ông sau đó nhìn giang c u n g tuấn uy hiếp giang c u n g tuấn hy vọng cậu có thể nói lời giữ lời nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đầu giang công tuấn nhìn thiên một cái người này còn sống chính là một mối đe dọa anh dự định nhất định phải tìm cơ hội g i ế tiên t trong lòng có ý nghĩ khác nhưng trên mặt lại nở nụ cười rặng rỡ nói yên tâm đi tôi nói lời nhất định sẽ giữ lời nói xong anh đi sau huyết hoàng đệ nhất dưới sự dẫn đầu của huyết hoàng đệ nhất giang c u n g tuấn đến hậu điện của lâu đài hậu điện trong một căn phòng n g o ạ i nhiên ngồi khoanh chân trên đất huyết hoàng đệ nhất dẫn theo giang c u n g tuấn đi vào vẻ mặt cung kính nói lao tổ người đã đưa đến, đến rồi đây là lần đầu tiên huyết hoàng đệ nhất đến nơi này ngoa nhiên p ấ t tay nói biết rồi cậu lui xuống trước đi vâng huyết hoàng đệ nhất quay người rời khỏi lúc này ngoã nhiên mới ngẩng đầu nhìn giang cung tuấn chỉ tay vào thảm cỏ bên cạnh nói đường công n ệ ngồi đi giang cung tuấn ngồi xếp bằng đối diện với ngoã nhiên ngoã nhiên nhìn giang cung tuấn hỏi người trẻ tuổi sư phụ cậu là ai tôi không có sự phụ nếu như thật sự phải nói đến sự phụ tôi thì sư phụ tôi đã chết rồi giang cung tuấn nói anh quả thật không có sự phụ một lần bái sự duy nhất chính là tiêu g i a o phong của nhà tiêu g i a o mà tiêu g i a o phong quả thật đã chết rồi không có sự phụ mà có thể trẻ tuổi như vậy có trình độ như vậy thật sự là hiếm có t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi hai thiên bị lừa rồi ngoại nhiên thở dài không có sự phụ mà có thể ở độ tuổi chưa đến ba mươi có được thực lực như vậy có thể coi như là hiếm có giang cung tuấn không muốn nói nhiều với người huyết tộc trực tiếp hỏi máu rồng đâu tay ngoại nhiên phất một cái trên giá ở phía xa một cái bình nhỏ bằng pha lê bay đến bình này là trong suốt có thể nhìn thấy bên trong có một chút máu tươi màu đỏ ông ta đưa cho giang cung tuấn nói đây chính là máu rồng mà tộc tôi đã lưu giữ lại từ nghìn năm trước nghe nói máu rồng có thể khiến con người được trường sinh nhưng rốt cuộc có phải thật không thì không ai biết được giang cung tuấn nhận lấy cầm bình pha lên nhìn tỉ mỉ đây là máu rồng sao đúng được rồi giang cung tuấn tạm thời cất đi lại hỏi vậy tung tích của rồng thì sao ngoã nhiên lấy trong túi ra một cuộn giấy rất cũ đưa cho giang cung tuấn giang cung tuấn nhận lấy mở ra nhìn đây là một tấm bản đồ ngoã nhiên nói đây là bản đồ mà tổ tiên tôi vẽ ra trong bản đồ của ký hiệu long vực mà rồng thì ở trong long vực về phần vị trí cụ thể ở đâu tôi không biết do lắm chỉ biết là ở sâu trong thái bình dương cậu cầm bản đồ về tự mình nghiên cứu đi giang cung tuấn nhìn một lúc bản đồ rất lớn xung quanh toàn là biển bên trên còn đánh dấu một số hòn đảo dựa vào công nghệ khoa học bây giờ muốn tìm thấy long vực ở trong thái bình dương cũng không phải là chuyện khó anh cất đi nói nếu l à như vậy thì cảm ơn nhiều anh cầm lên muốn rời đi nhưng vừa đi được mấy bước anh đã dừng lại nhìn ngõ nhiên căn dặn có thể tìm cho tôi một cái bình như vậy không ngõ nhiên nhìn giang cung tuấn nghi hoặc làm gì giang cung tuấn nói làm cái gì thì ông không cần phải quan tâm tôi lập tức đi sắp xếp sau đó ông ta đứng dậy đi sắp xếp giang cung tuấn cũng không rời đi ở lại đợi tâm mười phút huyết hoàng đệ nhất xuất hiện ông ta cầm bình mà giang cung tuấn cẩn đưa cho anh giang cung tuấn nhận lấy rút ra đệ nhất long kiếm vén tay náo lên dạch một đường trên cánh tay sau đó bắt đầu lấy máu sau khi đổ đầy bình anh n g ư i dừng lại sử dụng chất khí vết thương trên cánh tay lập tức dừng chảy máu anh nhìn cái bình trong tay một cái sau khi phân biệt một chút thì thu lại làm xong mọi thứ anh n g ư i quay người rời khỏi vừa đi ra đã gặp t i ê n thiên trực tiếp chặn đường giang c u n g tuấn giơ tay ra nói máu dừng đâu giang c u n g tuấn lấy máu của mình ra l ắ c l ắ c trước mặt thiên thiện giơ tay ra muốn cấp nhưng giang c u n g tuấn lại nhanh chóng né tránh giang c u n g tuấn cậu có ý gì cậu muốn lật mặt sao giang c u n g tuấn cười nói sao có thể chứ đã nói mỗi người một nửa rồi chúng ta về p h ò n g trước tìm người huyết tộc lấy dụng cụ tôi sẽ chia một nửa cho ông giang c u n g tuấn bay người rời đi thiên nhanh chóng đi theo phía sau rất nhanh đã trở về phòng thiên theo vào giang công tuấn nói đi tìm dụng cụ đi thiên trực tiếp đi ra ngoài đứng ở cửa căn dặn với thị vệ huyết tộc đi qua cách đó không xa đi tìm cho tôi một dụng cụ được máu khi ông ta ra cửa giang cung tuấn nhanh chóng lấy máu rồng thật ra giấu dưới gối trên giường trong phòng mình thiên dặn dò một câu xong thì quay người vào phòng giang cung tuấn giả vờ đặt đệ nhất long kiếm lên giường đi qua ngồi xuống ghế bên cạnh lấy bản đồ ra mở ra nói đây chính là tung tích của rồng người huyết tộc nói tấm bản đồ này có thể tìm thấy rồng ông xem có hiểu không thiên nhìn một cái lắc đầu nói không hiểu chỉ có thể nhìn ra đây là biển trên biển có một số hòn đảo nói xong nhìn giang c u n g tuấn hỏi người huyết tộc không nói vị trí cụ thể sao giang c u n g tuấn lắc đầu nói không có thiện cầm bản đồ trên bàn xem kỹ một lúc sau nói vậy chỉ có thể đi về trước sau đó sử dụng bản đồ vệ tinh để so sánh với từng nơi trên thế giới chắc sẽ dễ dàng tìm ra thôi ừ đưa tôi xem giang c u n g tuấn giơ tay ra thiên đưa qua nhưng giang c u n g tuấn không nhìn mà là thu lại nói tôi giữ bản đồ trước trở về rồi lại nghiền cứu thiên cũng không tính toán những cái này cho dù biết được tung tích của rồng một mình giang công tuấn cũng không thể đi giết rồng được chuyện này cần phải có toàn bộ võ giả đoan hùng cùng đi mới có cơ hội hơn nữa cũng chỉ là có cơ hội hai người đợi ở trong phòng một lúc người của huyết tộc đã mang dụng cụ đến giang cung tuấn cẩn thận mở dụng cụ ra chia cho một em một nửa máu sau đó cười nói máu rồng đã đưa cho ông rồi giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc thiên cầm bằng hai tay giống như bảo vật vậy r ồ n g máu rồng cuối cuối cùng cũng đến tay rồi mình có hy vọng đột phá cảnh giới thứ chín rồi ông ta kích động đến giọng nói cũng run r à y mà giang cung tuấn cười nhạt mặc dù anh không biết máu rồng mà huyết tộc đưa cho anh là thật hay giả nhưng Máu ông nội giang cung tuấn gọi một tiếng giang thời mở mắt ra hỏi sao vậy có chuyện sao giang cung tuấn nhanh chóng đưa máu rồng cho ông ấy nói ông nội đây là máu rồng mà huyết tộc đưa cho cháu cháu đưa cho ông bảo còn trước ông mang theo máu rồng rời khỏi trước đi trở về đoan hùng thì đợi cháu đợi sau khi cháu trở về đoan hùng ông lại đưa cho cháu được giang thời cất đi giang cung tuấn cũng không nói nhiều quay người rời đi sau khi anh rời đi giang thời cũng đứng dậy gọi điện thoại căn dặn rút lui trước giang cung tuấn nhanh chóng trở về phòng sau khi về phòng anh lấy máu của mình giả vờ đ a n g xem dầm không lâu sau cửa phòng bị đẩy ra thiên tức giận trùng trùng xông vào máng giang cung tuấn cậu lừa tôi giang cung tuấn nhìn anh ta nghi hoặc nói sao vậy máu rồng là giả không thể nào giang cung tuấn đứng dậy nói đây là máu rồng là huyết tộc đích thân đưa cho tôi sao có thể là giả được thật sự là giả sau khi tôi vốn vào không hề có bất kỳ hiệu quả nào cả chết tiệt giang cung tuấn cũng mắng nói bị huyết tộc lừa rồi mẹ nó thiên tức giận chửi toàn thân dâng lên khí tức đáng sợ chúng ta đi tìm người huyết tộc tính sổ giang cung tuấn kịp thời ngăn lại khuyên ông muốn chết sao mà đi tìm huyết tộc tính sổ đây là địa bàn của huyết tộc đấy hơn nữa trong huyết tộc có cường giả cảnh giới thứ chín lẽ nào ông cho rằng ông c ó thể đánh được cường giả cảnh giới thứ chín sao bút nói xong anh đ ậ p mạnh một cái máu trong tay rơi xuống đất thiên hỏi vậy phải làm sao giang cung tuấn thở dài nói chuyện đã đến nước này chỉ có thể nhìn thôi chương tám trăm sáu mươi ba trở về giang cung tuấn bắt đầu phân tích ông có biết không thiên tuyệt thập tử kiếm của tôi tuyệt đối có thể giết chết cường giả thiên thể thứ chín nhưng cường giả của huyết tộc lại có thể tiếp được thiên tuyệt thập tứ kiếm của tôi sức mạnh này rất đáng sợ đừng nói đến hai chúng ta cho dù cộng hết các võ giả đoan hùng lại cũng không phải là đối thủ của họ ông muốn chết nhưng tôi không muốn chết thật ra giang cung tuấn đối với cường giả cảnh giới thứ chín cũng không phải là không có hy vọng bởi vì anh đã nắm giữ được thần công kiềm cương bất hoại thần công kiềm cương bất hoại này khiến lực phòng bị của anh tăng lên đáng kể cho dù là cường giả cảnh giới thứ chín anh vẫn có thể đầu được bây giờ anh lại không muốn để thiên đi gây sự với huyết tộc thiên tức giận giang cung tuấn nói rất đúng bây giờ ông ta vẫn chưa đủ thực lực đ ể d i ệ t huyết tộc chết tiệt ông ta nắm chặt tay mặt nổi đầy gân xanh nguyền rủa sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ diệt huyết tộc được rồi đừng để ý kia bây giờ chúng ta trở về thôi xem xem tung tích của rồng được đánh dấu trên bản đồ là thật hay giả nếu như là thật vậy chúng ta sẽ đi giết rồng chỉ cần giết được rồng muốn bao điều máu rồng cũng sẽ có thiên cương ép bình tĩnh lại chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy thôi thiên lựa chọn im lặng lúc này giang cung tuần mới t h ở phào anh thật sự sợ thiên sẽ gây sự với huyết tộc từ đó mà liên lụy đến anh anh nhìn thiên trong lòng cũng có tính toán tính toán xem bao giờ mới có thể giết được dã tâm của thiên cậu giang lần này cảm ơn cậu nhiều để cậu đi một chuyến nhưng lại không lấy được gì đợi sau khi chúng ta trở về chúng ta sẽ đi kiểm tra xem bản đồ là thật hay giả nếu là thật thì chúng ta sẽ đi dết rồng thiên nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt tay náy nhưng giang c u n g tuấn lại cười nói không sao chỉ lãng phí chút chân khí mà thôi nếu đã như vậy vậy tôi trở về trước đây cậu muốn ở lại bao lâu thì cứ ở lại đợi sau khi cậu trở về đ o a n hùng tôi lại đến tìm cậu giang c u n g tuấn cũng muốn đi theo muốn trên đường trở về tìm cơ hội dết tiên nhưng sau khi suy nghĩ vẫn nên tạm thời nhị lại anh muốn cứu đường sở vị thì phải đi dết rồng mà rồng rất mạnh không phải là cường giả cảnh giới thứ chín thì tuyệt đối không thể đối phó được thiên là một cường giả bây giờ dết rồi vậy thì cơ hội dết rồng sẽ càng nhỏ hơn hít hít sâu một hơi sau khi thiện rời đi giang cung tuấn cũng lập tức tạm biết huyết hoàng đệ nhất sau đó cũng rời khỏi tổng bộ huyết tộc một ngày sau sân bay thủ đô giang cung tuấn ra khỏi sân bay sau đó vẫy một cái xe đi taxi về nhà đường sở vi rất nhanh đã đến nhà đường sở vi bây giờ là bữa chiều trong nhà không có người người mở cửa chính là đường sở vi đường sở v i mặc đồ ngủ vẻ mặt lười biếng chắc là mới ngủ chiều dậy cô nhìn thấy giang cung tuấn không khỏi con môi nhàn nhạc khỏi trở về rồi ạ ừ giang cung tuấn cười gật đầu nói lần này đến nước ngoài rất thuận lợi lấy được máu rồng cũng lấy được tung tích của rồng anh vừa xuống máy bay liền đến gặp em nhìn thấy em an toàn là anh an tâm rồi anh còn đến đây làm gì chứ vẻ mặt đường sở vi lạnh nhạt thái độ của cô lạnh nhạt khiến giang cung tuấn ngẩn ra có điều anh cũng không nghĩ nhiều anh chỉ cho rằng trong ký ức của đường sở vị không có anh nên có chút kháng cự với anh mà thôi anh không biết Y đình thi tìm đến cô giang vô s o n g cũng tìm đến cô thậm chí cô còn biết hứa linh cũng có qua lại với giang c u n g tuấn trong lòng cô âm thầm mắng giang c u n g tuấn lăng nhăng giang c u n g tuấn cười nói anh đến thăm em không cần đường sở vị nhàn nhạt nói bút trực tiếp đóng cửa lại cái này vẻ mặt giang c u n g tuấn bất lực sở vị không cho vào nhà anh cũng không còn cách nào anh chỉ đến thăm mà thôi sở vi an toàn anh yên tâm rồi anh quay người rời đi trực tiếp đi về phía quân khu tìm tiêu giao vương thành phố từ đảng quân khu trong văn phòng của tiêu giao vương tiêu giao vương bựng trà rót nước n h i ệ tình t tiếp đại giang c u n g tuấn sự n h i ệ tình t của tiêu giao vương khiến giang c u n g tuấn cảm thấy có chút ngượng ngùng cậu giang đoạn thời gian này chắc cậu không có việc chứ giang c u n g tuấn nhìn tiêu giao vương sơ cảm nói chắc là không có việc gì sao vậy năm ngoái cậu đã đồng ý với tôi chỉ điểm cho con trai tôi tiêu giao vương nhìn chằm chằm giang công tuấn tôi làm gì có thời gian chứ vẻ mặt giang công tuấn bất lực nói thế này đi tôi cho ông số điện thoại ông cứ gọi hỏi xem mộ dung xuân có ý định thu đồ đệ không giang cung tuấn đá quá bóng này đi đem mọi chuyện đá cho mộ dung xuân dù sao bây giờ mộ dung xuân cũng không có chuyện gì làm thế cũng được nghe thấy là đại ca của cổ môn t i ê u giao vương cười nói sau đó giang cung tuấn cho tiêu giao vương số điện thoại của mộ dung xuân sau đó lấy bản đồ huyết tộc đưa cho tiêu g i a o vương nói ông sử dụng kỹ thuật vệ tinh giúp tôi phân tích một chút xem bản đồ này biểu thị khu vực nào đúng rồi vị trí đại khái chắc là ở thái bình dưỡng được giao cho tôi tiêu giao vương nhận lấy bản đồ giang c u n g tuấn tìm tiêu giao vương xong thì cũng rời đi anh lại đến nhà họ đường gõ cửa người mở cửa vẫn là đường sở vi sao lại là anh đường sở vị n h ư mày vẻ mặt không vui nói giang c u n g tuấn nếu như anh đã có người mình thích rồi thì tại sao phải đến chọc tôi chứ h ừ m trên mặt giang c u n g tuấn đầy dấu chấm hỏi ý gì vậy ý gì còn cần tôi phải nói sao vẻ mặt đường sở vi lạnh lùng nói ý nghỉa đình thi là chuyện gì giang vô s o n g là chuyện gì còn có hứa linh tiên nữa bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ như vậy sao phải đến tìm tôi chứ nhất thời giang cung tuấn bị hỏi đến mặt ra anh suy nghĩ giải thích sở vi để anh vào nhà anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em nghe được không được đường sở vi quay người vào nhà giang cung tuấn đi theo đường sở vi ngồi trên s o f a hai tay khoang trước ngực lạnh lùng nhìn giang cung tuấn cô muốn nhìn xem giang cung tuấn muốn nói cái gì giang cung tuấn sắp xếp lại lời nói nói hứa linh trước đi đúng anh thừa nhận khi còn học cấp ba anh quả thật từng qua lại với cô ấy nhưng khi anh quen cô ấy anh hạn chế nắm tay đến hôn còn chưa bao giờ hôn anh đã từng nói lúc trước anh ly hôn với em mà hứa linh bởi đến nam cường cộng thêm việc anh bị thương cô ấy chăm sóc anh một đoạn thời gian nhưng anh đã từ chối cô ấy rõ r à n g rồi đường sở vị không nói gì giang cung tuấn tiếp tục nói mà bên y đình thi thì là một tai nạn anh bị người ta hãm hại chúng thuốc mê y đình thi cũng chúng thuốc mê lúc này mới phát sinh quan hệ đường sở vị lau miệng nói anh đã từng hứa sẽ lấy cô ta hơn nữa y đình thi nói sau khi chúng ta kết hôn hai người đã ở cùng nhau rồi là tôi biết thân phận của anh biết anh là long vương lúc này mới đứng ra cầm đào cấp tỉnh có từng hứa nhưng chưa từng ở cùng nhau mặt giang c u n g tuấn đen sì những chuyện này thật sự không thể giải thích rõ ràng được vậy tôi hỏi anh có phải giống như giang vô song nói tôi đã từng coi thường anh luôn làm khó anh cuối cùng dẫn đến ly hôn sau khi ly hôn mới biết được thân phận của anh nên mặt dạy cầu xin anh quay lại đúng không đường sở vi hỏi những chuyện này là giang vô song nói với cô cô không hề nhớ những chuyện này sau khi biết được những chuyện này cô cũng cảm thấy mình không biết xấu hổ là một người chỉ nhìn vào thân phận giang cung tuấn bị hỏi như vậy lúc này anh thật sự không biết nên trả lời thế nào chương 864, b bản đồ tỉ mỉ nói một cách chính xác thì đúng là như vậy nhưng trong vợ kịch ly hôn này giang cung tuấn cũng có lỗi nếu như anh sớm nói thân phận của mình ra vậy thì đường sở vi cũng sẽ không ly hôn với anh sở vi ly hôn là do anh sai không liên quan gì đến em lúc đó anh không làm lộ thân phận là bởi vì kẻ thù của anh quá nhiều ly hôn chỉ là bảo vệ em không muốn em bị kẻ thù bắt mà sau khi ly hôn cũng là anh chủ động quay lại tìm em từ trước đến giờ em luôn là một cô gái tốt bụng là anh đã khiến em thất vọng giang cung tuấn rất t h ấ y n ấ y tôi nên tin anh hay là tin bọn họ vậy lúc này đường sở vi có chút mê man cô không biết mình nên tin ai đúng rồi cô nhớ lại bách hiểu sinh có đưa cho cô một ít máu sao vậy giang cung tuấn thấy đường sở vị kêu lên không nhịn được hỏi đường sở vị nói sau khi anh đi có một người đến tìm tôi nói là có thể giúp tôi hồi phục trí nhớ người đó còn đưa cho tôi một chút máu tươi đợi một chút tôi đi đấy nói xong cô quay người rời đi rất nhanh đã trở lại trong tay cầm máu tươi mà bách hiểu sinh đưa đây là của một người rất kỳ lạ đưa cho tôi nói là nếu như tôi u ố n vào thì có thể hồi phục trí nhớ nhưng cũng có thể tôi sẽ chết giang cung tuấn nhận lấy nhìn cẩn thận nhưng anh lại không nhìn ra gì cả không nhịn được hỏi ai đưa cho em vậy không biết dáng vẻ người thế nào đường sở vi nhớ lại nói là đàn ông t ầ m hơn ba mươi tuổi mặc trường b à o màu trắng tóc dài nửa trắng nửa đen đường sở vị nói đại khái dung mạo của bách hiểu sinh Cô n ó i như vậy, g i a n g cung tuấn liền biết là biết ai. n đ ư ờ gật sở vị tiếp tục nói, ông ta còn nói, ông ta biết tôi, nhưng tôi không có chút ấn tượng nào cả. Ủa. Giang cung Tuấn nói, nói, Giang còn có cả. Cung ông ông nhưng không ấn nào g Ủa? đầu nói đây là núi lâm lang bách hiểu sinh của lâm lang c á t trước khi em mất trí nhớ quả thật đã từng gặp mấy lần đường sở vi hỏi vậy anh nói xem tôi có uống không không uống giang cung tuấn nói đường nội anh đã tìm được tung tích của r ồ n g rồi anh lập tức sẽ đi dết rồng đợi sau khi anh dết rồng mang một số lượng lớn máu r ồ n g về đến lúc đó em sẽ được cứu rồi ồ đ ư ờ n g sở vị ồ một tiếng cũng không nói gì nữa giang cung tuấn cũng không tìm được lời gì để nói nhất thời bầu không khí chìm vào yên tĩnh sở vi em phải tin anh từ đầu đến cuối trong lòng anh đều chỉ có em trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào khác từ sau khi em sau anh ra khỏi biển lửa trong lòng anh chỉ có em là em đã cho anh cuộc sống mới là em giang cung tuấn lên tiếng đánh vỡ sự im lặng được rồi đ ư ờ n g sở vị kịp thời xua tay ngắt lời giang cung tuấn nói bây giờ nói những cái này đã không còn quan trọng nữa rồi những lời anh nói là thật hay giả tôi cũng không thể nào biết được mọi chuyện đời sau khi tôi hồi phục trí nhớ rồi hãy tính đi giang cung tuấn gật đầu nói anh sẽ cố hết sức anh sẽ cố hết sức đi dết rồng đến lúc đó mang máu rồng về cứu em đường sở vị con ngôi nói đợi anh làm được rồi h ã y nói giang cung tuấn thể t h ố t nói anh sẽ cố gắng hết sức đúng lúc này điện thoại của anh văng lên cầm điện thoại nhìn phát hiện là tiêu gia vương gọi đến anh lập tức nghe điện thoại hỏi sao vậy trong điện thoại truyền đến giọng nói của tiêu gia vương có kết quả rồi được tôi lập tức đến sau khi giang c u n g tuấn cúp điện thoại nhìn đường sở vi nói anh còn có chuyện khác anh phải đến chỗ tiêu giao vương một chuyến lát nữa anh lại đến tìm em đi đi đi đi đường sở v i không quan tâm giang c u n g tuấn cũng không nói nhiều quay người rời đi sau khi giang c u n g tuấn đi đường sở vi cũng đứng lên đến cửa nhìn giang c u n g tuấn đã đi xa trên vẻ mặt xinh đẹp cũng có sự n g h i hoặc những lời anh ta nói đều là thật sao mình nên tin anh ta không hay là tin những người khác đường sở vi có chút mê man cô xoa nhẹ thái dương ai đường sở v i ơi là đường sở vi chết thì chết đi sao mày lại không lựa chọn cái chết chứ phải lựa chọn mất trí nhớ làm gì chứ bây giờ đường sở vi cũng rất cạn lời ý nghĩa của cô bây giờ chính là cô tình mẫn chết cũng không muốn quên đi người đàn ông mà mình yêu sâu đậm có điều giang cung tuấn quả thật rất được khoe miệng cô nhét lên tự nói với mình lúc này giang cung tuấn đã đến quân khu quân khu văn phòng của tiêu giao vương tiêu giao vương cầm quả địa cầu ra lật quả địa cầu sau khi lật đến một khu vực thì dùng cây bút đỏ trong tay chấm một cái nói vị trí đại khái chính là ở đây bản đồ tỉ mỉ còn đang làm sắp đưa đến, đến rồi ừ giang cung tuấn gật đầu dựa vào công nghệ bây giờ muốn tìm được vị trí của lòng vực là rất đơn giản anh đợi ở chỗ của tiêu giao vương tầm hai mươi phút hai mươi phút sau một bản đồ mới đã được tạo ra giang cung tuấn lấy bản đồ được tạo ra so sánh với bản đồ mà huyết tộc đưa một lát độ giống nhau đạt đến chín mươi tám phần trăm sau khi anh xem xong nói chắc là ở đây không thể sai được tiêu giao vương lần này cảm ơn nhiều rồi chúng ta là anh em khách sáo cái gì chứ hơn nữa cậu cũng giúp tôi được việc lớn mộ dung xuân vừa nghe thấy cậu giới thiệu lập tức đồng ý hơn nữa ông ấy cũng đang ở thành phố tử đằng tôi đã đưa con trai qua đấy rồi vẻ mặt tiêu giao vương r ạ n g rỡ chính bởi vì giang cung tuấn con trai ông ta mới có thể bái một cường giảm ạ n h làm thầy vậy tôi không làm phiền nữa giang cung tuấn cũng không làm phiền nữa cầm bản đồ xoay người rời đi sau khi anh rời đi lại đến nhà họ đường lần này người mở cửa là đường tấn anh rể, anh về rồi đường tân cười r ạ n g rỡ ừ giang cung tuấn gật đầu hỏi sở vi đâu chị ra ngoài rồi đi cũng ai vậy chính là hứa linh giang cung tuấn vào nhà ngồi trên sofa bây giờ anh đã biết được tung tích của long vực rồi nhưng rốt cuộc nơi đó có rồng hay không thì vẫn không biết được việc tiếp theo phải làm chính là đến long vực điều tra một chút nếu như có rồng vậy thì tổ thức cường giả đoan hùng sẽ đi dấy rồng anh dễ là thế này gần đây vịnh sơn nhai mới khai trường em nhìn c h ú n g một căn biệt thự trong đó cần khoảng ba nghìn tỷ anh có thể hỗ trợ cho em một chút được không đường tấn háo hức nhìn giang cung tuấn ha giang cung tuấn đang suy nghĩ không nghe thấy đượng tấn nói gì sau khi phản ứng lại nhìn cậu ra hỏi cậu nói cái gì đ ư ờ n g tân nói em nhìn chúng một căn biệt thự còn thiếu một chút tiền anh có thể cho em mượn một chút không tôi không có tiền giang c u n g tuấn trực tiếp từ chối nói một năm gần đây nhà họ đường kiếm được không ít câu hỏi nhà họ đường đi tôi còn có chuyện tôi đi trước đây giang c u n g tuấn nói xong đứng dậy rời đi ai anh dễ đừng đi mà đ ư ờ n g tân gọi lớn nhưng giang c u n g tuấn không quan tâm sau khi giang c u n g tuấn đi ra khỏi nhà họ đường một chiếc mẹ xe đép benz màu đen l á i tới dừng trước mặt giang công tuấn giang thời xuống xe nói lên xe nói chuyện vâng giang c u n g tuấn lên xe trên xe giang thời hỏi lấy được tin tức của rồng chưa giang c u n g tuấn gật đầu nói huyết tộc quả thật đưa cho cháu một tấm bản đồ nhưng ở đó có rồng hay không thì cháu không chắc chắn t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm trước khi ra biển giang c u n g tuấn quả thật lấy được từ huyết tộc một tấm bản đồ anh cũng tìm tiêu giao vương tạo ra một tấm bản đồ mới nhưng rốt cuộc có rồng hay không bây giờ anh vẫn chưa biết được anh phải đi điều tra một chút mới biết được đúng rồi anh nhìn giang thời hỏi ông nội lúc trước cháu bảo ông mang máu rồng về ông đã mang về chưa giang thời gật đầu lấy máu rồng lúc trước giang c u n g tuấn đưa ra đưa cho anh nói ở đây giang c u n g tuấn nhận lấy nói ừ cháu mang về trước nghiên cứu một chút xem có thể cứu được sở vi không vẻ mặt giang thời ngưng trọng nói bây giờ cháu đã lấy được bản đồ rồi nếu như ông không đoán sai tấm bản đồ này chắc là thật tiếp theo cháu muốn làm gì giang c u n g tuấn nói cháu dự tình đi điều tra một chuyến giang thời suy nghĩ nói hay là thế này đi cháu đi trước xem tình hình thế nào còn ông sẽ lại đoan hùng tổ chức võ giả đoan hùng đi dết dòng giang cung tuấn biết rồng rất mạnh nghìn năm trước có nhiều cường giả như vậy mà cũng thất bại thực lực của các võ giả cổ đoan hùng bây giờ còn kém xa so với nghìn năm trước nghìn năm trước đoan hùng vẫn còn không ít cường giả cảnh giới thứ chín nhưng bây giờ lại không có một người nào lần này đi giết rồng rất nguy hiểm anh suy nghĩ một lúc sau mới hỏi ông nội ông có n ắ m chắc không vẻ mặt giang thời ngưng trọng lắc đầu nói nói thật không n ắ m chắc nhưng chuyện này không giống với nghìn năm trước bây giờ là thời đại kỹ thuật chúng ta có thể mang theo vũ khí công nghệ cao cho dù rồng có lợi hại thế nào cũng không thể chịu được sự công phá của máy móc hiện đại vậy thì cứ như thế đi chuyên đã đến nước này cũng chỉ còn cách này thôi giang cung tuấn nói chuyện với giang thời một lúc thì xuống xe giang thời căn dặn tài xe lái xe rời đi giang cung tuấn đứng yên tại chỗ nhìn ông nội rời đi anh đang muốn đi tìm mộ dung xuân để thương lượng một chút lúc này một người đi đến giang cung tuấn nhìn thấy thiên đến khe nhữ m ả y anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để giết tiên h nhưng khi giết rồng vẫn còn cần thiên ông nội cậu nói gì với cậu vậy thiên nhìn giang cung tuấn lại nhìn về chiếc mẹ xe đét bén rời đi giang c u n g tuấn nhàn nhạt nói cũng không có gì chỉ nói đơn giản về chuyện giết rồng thôi chuyện bản đồ thiên nhìn giang c u n g tuấn hỏi làm xong rồi sao giang c u n g tuấn gật đầu nói đã làm xong rồi biết được vị trí chắc chắn nhưng vẫn không biết rốt cuộc ở lòng vực có rồng không tôi định đi xem một chút cùng đi với tôi không theo dự định bây giờ của giang c u n g tuấn thiên vẫn chưa thể chết được thiên bây giờ là thiên thế gần đến cảnh giới thứ chín rồi cường giả như vậy có thể giúp để giết rồng anh định xây dựng mối quan hệ tốt với thiên trước sau đó đợi sau khi g i ế t rồng sẽ tìm cơ hội g i ế t thiên ngăn ngừa hậu h o ạ thiên nói tôi đến tìm cậu chính là bởi vì chuyện này bao giờ cậu xuất phát ngày mai đi được ngày mai tôi đến tìm cậu thiên nói xong thì rời đi giang cung tuấn không ngờ vừa ra cửa sẽ gặp được ông nội và thiên anh đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lát sau đó trực tiếp đến quân khu đi tìm tiêu giao vương cậu giang sao cậu lại quay lại vậy là do bản đồ không đúng sao tiêu giao vương nhiệt tình chào hỏi giang cung tuấn không phải giang cung tuấn nói là thế này tôi định ra biển một chuyến nếu như ngồi tàu thì quá chậm tôi nghĩ thế này ông có thể sắp xếp cho tôi một cái trực thăng không không vấn đề gì tôi còn tưởng là chuyện gì chứ việc nhỏ mà thôi tiêu giao vương cười hỏi bao giờ cần tối nay chuẩn bị sẵn đi sáng mai tôi sẽ xuất phát được tôi lập tức đi chuẩn bị sau khi giang cung tuấn đích thân đến gặp tiêu giao vương thì rời đi anh trực tiếp trở về nhà họ đường nhưng không biết tại sao bây giờ đường sở vi rất kháng cự với anh trên cơ bản không nói chuyện gì với anh cả giang cung tuấn cũng bất lực bây giờ chỉ có đi giết g ồ n g trước dùng máu g ồ n g cứu sở vi đợi cô hồi phục trí nhớ rồi hay nói tối nay giang cung tuấn cũng không ra ngoài anh ở nhà họ đường ngày hôm sau sáng sớm anh còn chưa dậy đã phát hiện trên ban công có người sau khi anh cảm nhận được khí t ứ c trực tiếp lật người bỏ dậy đi đến ban công nhìn thiên đang đứng trên ban công lấy một điếu thuốc đưa ra nói đến sớm vậy sau khi thiên nhận lấy hỏi bao giờ đi giang cung tuấn cười nói xem ra ông đang rất vội có thể không vội sao thiên quả thật đang rất vội lần này bị huyết t ộ c l ừ a ông ta muốn biết rốt cuộc bản đồ mà huyết tộc đưa là thật hay giả nếu như là giả ông ta nhất định sẽ nghĩ cách lẻn vào huyết tộc cướp bản đồ thật ông ta ra ngoài đợi tôi trước đã tôi chào tạm biệt sở vi rồi đi giang cung tuấn nói xong quay người vào phòng thiên nhảy một cái trực tiếp nhảy từ trên tầng ba xuống dây tiếp theo đã xuất hiện bên ngoài biệt thự nhà họ đường bây giờ mới tám giờ sáng đường sở v i còn chưa dậy giang cung tuấn vào phòng đường sở vi đến cửa gõ nhẹ cửa ai vậy mới sáng sớm rất nhanh trong phòng đã chuyển đến tiếng ai toán đường sở vi mở cửa ra cô mặc đầu ngủ màu trắng v ẽ mặt lười biếng nhìn thấy giang c u n g tuấn gương mặt xinh đẹp bất mãn nói giang c u n g tuấn anh muốn chết sao n u i sáng sớm còn cho người ta ngủ không đây giang c u n g tuấn gãi đầu cười nói sở vi là thế này hôm nay anh định ra biển một chuyến đặc biệt đến đây nói với em một tiếng v ẽ mặt đường sở v i không quan tâm nói đi thì đi đi nói xong cô lại nhớ đến cái gì đó trở lên nghiêm túc hỏi nguy hiểm không giang c u n g tuấn cười nói không nguy hiểm chỉ là đi điều tra tung tích của rồng thôi nếu như thật sự có rồng anh sẽ trở về Cũng tổ chức võ giả cổ giả tổ võ đ o a n n h ù giang đ dứt một tiếng rồng, rồng, Ồ! ồ Đường lấy máu em. cứu sở s vị u đó, ó i vào o t r n nói đi. cung ô q a y ư đường ờ i khi ngồi vào vào vị phòng. phòng, Sau khi vào phòng, đường sở tuấn r ê n giường, nhìn Giang c n g t u hỏi, thật phải sự cần phải có n máu r ồ gật mới tôi Giang có thể cứu được tôi sao? Không còn cách nào khác sao. Ồ. Giang Cung thể Tuấn Không sao? sao? nào g Ồ! đầu nói bây giờ đây chính là cách duy nhất lúc trước em bị nhiễm máu rùa máu của em hoàn toàn d ụ n g hợp với máu rùa mà lực lượng máu rùa mà em hấp thụ khiến máu trong cơ thể em mất đi khả năng sống sau đó em tiêu tán công lực toàn thân khiến năng lượng trong cơ thể em lại lần nữa trở về trong máu một khi em hồi phục sức mạnh năng lực máu tươi của em sẽ lại mất đi máu tươi của em sẽ lại mất đi năng lực sống đến lúc đó đến cả tiêu tán công lực cũng không thể cứu được chỉ có máu rồng mới có thể khiến máu tươi của em lại hồi phục sức sống đường sở vị nghiêm túc nghe mặc dù bây giờ trong ký ức của cô không có giang cung tuấn nhưng cô không muốn giang cung tuấn gặp nguy hiểm chỉ là những lời này cô không biết nên nói thế nào với giang cung tuấn cẩn thận một chút bình an trở về cô chỉ nói một câu như vậy ừ anh sẽ cẩn thận giang c u n g tuấn gật đầu sau khi tạm biệt đường sở vi anh xuống tầng vừa xuống tầng đã gặp đường tấn anh rể chuyện hôm qua em nói với anh tôi có chuyện trở về rồi nói tiếp giang c u n g tuấn không quan tâm đến đường tấn quay người ra ngoài ngoài cửa thiên đã đợi được một lúc rồi giang c u n g tuấn đi đến nói được rồi đi thôi chương tám trăm sáu mươi sáu tìm kiếm long vực thiên ở ngoài cửa đợi giang c u n g tuấn một lúc giang c u n g tuấn liền đi ra hai người lên tiếng chào hỏi nhau xong cũng không nói thêm gì trực tiếp tiến thẳng đến quân khu, quân khu tiêu g i a o vương tự mình đi tiếp đón giang c u n g tuấn và thiên cung tuấn máy bay trực thăng chuẩn bị xong rồi đã đổ đầy xăng trên trực thăng còn có sang dự trữ nữa đủ để đi tới đi lui hơn nữa còn có cả phi công vẻ mặt giang c u n g tuấn cảm kích nói ừ m cảm ơn hai anh em chúng ta còn cần nói những lời khách sáo này hay sao tiêu g i a o vương cười nói được rồi tôi cũng không làm chậm trễ thời gian của hai người nữa cậu đi trước đi bây giờ xuất phát đến gần tôi là có thể đến nơi đúng rồi tôi không biết lần này cậu đi mấy ngày cho nên ở trên trực thăng tôi có chuẩn bị thức ăn của một tuần tiêu g i a o vương cân nhắc mọi mặt rất toàn diện ngay cả đồ ăn cũng chuẩn bị cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn và thiên không dừng lại ở đây lâu trực tiếp đi lên chiếc máy bay trực thăng cỡ lớn trực thăng từ từ bay lên rời khỏi từ đằng bay ra hướng biển trên trực thăng giang c u n g tuấn vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi rất nhanh đã đến gần tối thiên x o á i dựa theo bản đồ hiển thị chỗ cần đến chính là ở tại khu vực này giang c u n g tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi phi công mở miệng làm anh phản ứng lại ừng i a n g công tuấn gật đầu nói tìm một hòn đảo gần đấy rồi tạm thời đáp xuống vâng phi công gật đầu sau đó bắt đầu tìm kiếm hòn đảo gần đó rất nhanh đã tìm thấy một hòn đảo có diện tích rất lớn t ì một m nơi rộng rãi bằng thẳng rồi điều khiển trực thăng đáp xuống sau khi hạ cánh giang c u n g tuấn mới lấy bản đồ ra xem xét thiên cũng ghé đầu vào xem giang c u n g tuấn phân p h ố nói đúng rồi mở bản đồ vệ tinh ra cho tôi nhìn một chút vâng phi công lập tức mở bản đồ vệ tinh trên trực thăng ra giang c u n g tuấn nhìn thoáng qua sau đó mở ra tấm bản đồ chỉ vào một vị trí nói nếu như bản đồ là thật vậy thì vị trí hiện tại của chúng ta là ở đây mà vị trí của long n ự c cách chỗ này hơn một trăm km có lẽ là tại hòn đảo này giang cung tuấn chỉ vào vị trí của long vực vậy thì còn chờ gì nữa trực tiếp để trực thăng bay qua đó thôi thiên có chút gấp gắp nói giang cung tuấn bỏ tay xuống nói hiện tại chúng ta không biết nơi đó có phải là long vực hay không không biết nơi đó rốt cuộc là có rồng tồn tại hay không mà rồng có hình dạng gì chúng ta cũng chưa gặp qua bao giờ cũng không biết thực lực chính thức của rồng lại càng không biết chúng ta tự tiện xâm nhập vào có chọc giận rồng hay không theo ý của tôi phi công lại đây hai người chúng ta qua đó hơn một trăm km đường biển dựa vào thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được giang cung tuấn lo lắng nếu phi công lái trực thăng đến đó nộ nhợ chọc giận rồng thì sẽ rất phiền phức được thiên nhẹ gật đầu ông ta cũng đồng ý với cách làm của giang cung tuấn nếu trực thăng xảy ra chuyện tại vùng biển mênh mông này cho dù năng lực của bọn họ có mạnh đến đâu muốn trở về thì cũng khó như lên trời đi xuống trực thăng thôi giang cung tuấn dẫn đầu nhảy xuống trực thăng thiên theo sát phía sau giang cung tuấn cứ vượt biển như vậy thì quá tiêu hao chân khí hay chúng ta đi chặt ít gỗ làm một cái thuyền đơn giản đi Theo hiển thị trên từ thực thì toàn thể vượt qua, nhưng vẫn có nguy hiểm tiềm tàng.、Vì、thế, thiên cảm thấy nên làm một chiếc thuyền hiển khoảng cách phải hơn họ hoàn nhưng hiểm chiếc long vào nơi bản này đến cũng bọn vẫn nguy nên cảm đồ, km. vực Mặc lực của có có làm Vì dựa dù qua, sau ẽ n toàn hơn. Cũng được Giang được c n Tuấn g gật đầu. Sau đó ầ u Sau đ hai người phân nhau ra bắt đầu đi chặt gỗ ở xung quanh không lâu sau cũng đã chặt được không ít gỗ chặt những cây này ra lấy vỏ cây làm dây t h ư ờ n g dùng để cố định bận rộn đến tối muộn mới làm xong một chiếc thuyền đơn sơ dựa theo ý của giang công tuấn sáng sớm ngày mai mới đi lăng vực nhưng thiên lại có chút không chờ được nên giang cung tuấn chỉ có thể lựa chọn lên đường ngay trong đêm hai người lấy một ít thức ăn rồi lên thuyền sau đó thiên lợi dụng chân khí để tăng tốc cho thuyền đồng thời còn khống chế được phương hướng để thuyền không đi lại hướng hơn một trăm km lại chỉ dùng vẹn vẹn có một tiếng đồng hồ một tiếng sau trời đã đen h ẳ n rồi trong vùng biển gió lớn thét đào sóng lớn cao đến mười mấy mét của trào không ngừng lao về phía bờ biển thiên dừng thuyền s o n g đem nó cố định lại sau đó quay người nhìn hòn đảo khổng lồ trước mắt nói có lẽ chính là nơi này rồi trên bản đồ hiển thị nơi này có một lăng vực mà nhưng g t ì ở trong lòng vực. h đây là thông tin từ nghìn năm trước giờ đã trôi qua hơn nghìn năm rồng có còn ở đó hay không thì không rõ r à n g c u n g tuấn phân biệt phương hướng một chút nói hòn đảo này khá lớn chúng ta cách ra điều tra thôi ông đi bên này tôi đi bên đó không cần biết có tìm thấy cái gì hay không trước khi trời sáng chúng ta đều phải về lại đây để tập hợp vậy tôi đi trước đây thiên lập tức xoay người rời đi giang c u n g tuấn cũng không chậm trễ hai người chia thành hai hướng đi tìm kiếm giang c u n g tuấn sử dụng tốc độ cực hạ một bước nhảy đã xuất hiện tại nơi cách chỗ cũ mười mấy mét lại nhảy thêm mấy bước nữa liền biến mất trong màn đêm tăm tối anh không ngừng tiến về phía trước cũng chăm chú quan sát xung quanh anh đi về hướng khu vực trung tâm của hòn đảo chạy như bay tầm hai mươi phút anh thấy một ngọn núi sau đó anh tiến sâu vào trong núi rồi phóng về hướng trên cao rất nhanh anh đã xuất hiện trên đỉnh của ngọn núi cao hơn nghìn mét này đứng trên đỉnh núi tầm mắt bao quát núi sông tuy hiện giờ là ban đêm nhưng hôm nay trắng rất sáng nên anh nhìn được ra khá xa sau khi lên đỉnh núi anh phát hiện một vực sâu rộng hơn hai trăm mét giang cung tuấn đứng trước vách núi nhìn về cái vực sâu không thấy cái kia nhẹ giọng thì thảo nơi này có lẽ chính là long vực trước trở về nghỉ ngơi một đêm chờ đến sáng sớm ngày mai lại cùng thiên đến đây xem xét sau giang cung tuấn suy tư xong liền nhanh chóng xoay người rời đi khi anh trở lại địa điểm tập hợp đã thấy thiên ở đó rồi thế nào rồi anh vừa về thiên lập tức hỏi ừ m g giang cung tuấn gật đầu nói chắc là tìm thấy long vực rồi nhưng tôi vẫn chưa xác định rõ chúng ta trước tìm một chỗ để nghỉ ngơi chờ đến trời sáng thì đi đến đó điều tra được nghe cậu hai người lại một lần nữa rời khỏi bờ biển bắt đầu tiến sâu vào trong đảo không bao lâu sau đã xuất hiện ở trong rừng có điều lần này hai người không tiếp tục đi sâu vào nữa mà nghỉ ngơi tại chỗ luôn giang c u n g tuấn bắt đầu nhóm lửa còn thiên thì đi săn thú rừng đợi giang c u n g tuấn nhóm được đống lửa xong thiên cũng mang theo một động vật không biết tên trở về con thú đã được g ạ c h bụng lửa ra rửa giấy sạch sẽ hai người vây quanh đống lửa nướng thịt ai cũng không nói gì bầu không khí có chút tiến tĩnh được rồi này thiên xé một cái đuổi đưa cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhận lấy căn xuống thiên cũng cầm miếng thịt đưa lên miệng gặm bỗng nhiên hỏi giang công tuấn cậu có tâm nguyện gì không tâm nguyện sao giang cung tuấn nhìn thiên một cái suy nghĩ rồi nói tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là hy vọng đoan hùng được hòa bình muôn đời hưng thịnh mà mục tiêu hiện tại của tôi chính là giết rồng lấy được máu tươi của rồng để cứu sở vi sau đó ẩn cư cùng với sở vị nói thật tôi chỉ muốn tìm một nơi không có người cùng người phụ nữ mình yêu sống cả đời ở đó hòn đảo như thế này cũng không tệ ông thì sao anh nhìn về phía thiên tôi sao thiên chỉ hơi cười không mở miệng vì mục tiêu của ông ta quá lớn sợ nói ra sẽ dọa đến giang cung tuấn ở đây cũng không có người khác nói đi giang c u n g tuấn cũng muốn biết trong lòng thiên rốt cuộc đang muốn làm cái gì lúc này thiên mới trở nên nghiêm túc nói ra tôi muốn làm đệ nhất thiên hạ tôi muốn tất cả người trong thiên hạ đều phải thần phục tôi nghe theo hiệu lệnh của tôi chỉ có thế thôi giang c u n g tuấn cười nhạt nói làm được đến đệ nhất thiên hạ người trong thiên hạ đều thần phục ô n g nghe lệ n h ông vậy thì như thế nào chứ chương tám trăm sáu mươi bảy là người hay là tinh tinh lại sao nữa thiên đột nhiên đứng lên nhìn giang c u n g tuấn nói từng chữ một cậu nói xem làm sao thiên hạ đệ nhất đây chính là thiên hạ đệ nhất đấy giang cung tuấn cậu không đứng trên độ cao này cậu sẽ mãi mãi không biết đó là cảm giác gì đâu tôi muốn người cả thiên hạ đều phải nghe theo tôi loại cảm giác này cậu không bao giờ được thể nghiệm qua đâu bây giờ cậu là long vương dưới một người trên và người nhưng ở trên cậu vẫn còn một người cậu không thể ra lệnh cho tất cả mọi người cậu không thể nào muốn làm gì thì làm giang cung tuấn cười nhạt thiên hạ đệ nhất cái gì chứ anh không hề nghĩ đến chút nào anh chỉ muốn ẩn cư cùng người phụ nữ mà anh yêu chỉ là xảy ra quá nhiều chuyện bây giờ anh không thể không đến r i ế t r ộ n g bỏ đi thiên lại ngồi xuống nói nói những thứ này với cậu cậu cũng không hiểu cậu không hiểu chỗ tốt mà quyền lực thực lực mang đến giang cung tuấn suy nghĩ nói tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc bình an là đủ rồi không cần phải theo đuổi quá nhiều thứ như vậy vậy sao thiên nhìn giang cung tuấn hỏi vậy tôi hỏi cậu nếu như cậu chỉ là một người bình thường cậu cho rằng đường sở vị sẽ yêu cầu sao nếu như cậu chỉ là một người bình thường sẽ có nhiều người như vậy giúp đỡ cậu sao tôi nói cho cậu biết tuyệt đối không thể nào nếu như cậu chỉ là một người bình thường đường sở vị sẽ không yêu cầu chắc cậu biết đ i ể m này lúc đầu khi cậu tiến vào nhà họ đường cậu không để lộ thân phận đường sở vị có thái độ thế nào với cậu sau khi cô ta biết cậu là h ắ c long lại có thái độ thế nào đây chính là chỗ tốt mà quyền lực mang đến giang cung tuấn nghiêm túc nghe anh không phủ nhận bởi vì thiên nói đều đúng chỉ là anh thật sự không muốn đuổi theo những thứ đấy anh tình nguyện mình chỉ là một người bình thường như vậy thì không cần phải phiên não không cần phải lo lắng cho việc quốc gia đại sự sẽ không phải lo lắng vì sự an toàn của dân chúng nữa ai tôi nói nhiều với cậu như vậy làm gì chứ thiên lắc đầu không nói nhiều lời nữa giang cung tuấn cũng không nói gì nữa rất nhanh trời đã sáng đây là trên đảo gió rất lớn cây cối xung quanh đều thổi xào xạc giang cung tuấn đang ngồi xếp bằng đứng lên nói cũng đã đến lúc rồi chúng ta đi kiểm tra một chút trước đi thiên cũng đứng dậy hai người cùng rời khỏi ngọn núi này dùng tốc độ rất nhanh để đi về ngọn núi phía trước giang cung tuấn đi phía trước bước một bước đã xuất hiện cách đó mười mấy mét bước mấy bước đã ra khỏi khu vực này thiên đi theo sau rất nhanh đã xuất hiện trên ngọn núi cao nhất của hòn đảo phía trước chính là vực sâu văn g trượng trong vực thảm sương ngủ trắng xóa bao quanh cho dù giang cung tuấn và thiên là võ giả vô cùng mạnh nhân lực rất tốt nhưng vẫn không thể nhìn rõ được phía dưới chỉ có thể nhìn thấy màn sương trắng xóa giang cung tuấn chỉ vào vực thảm phía trước nói theo như bản đồ nơi này chính là long vực vực thảm này dài hơn ba trăm km thông ra biển nếu như rồng thật sự ở trong vực thảm này vậy cũng có thể đã tiến vào trong vùng biển khác hơn nghìn năm trôi qua không biết rồng còn ở đây không thiên nhìn qua nói có ở đây hay không xuống dưới xem thì sẽ biết thôi nói xong cơ thể ông ta đ ộ n g một cái nhảy từ trên vách đá xuống giang cung tuấn cũng nhảy theo vực thảm rất sâu hai người không ngừng rơi xuống không lâu sau thì xuất hiện dưới đáy vực dưới đáy vực rất tầm ớt cỏ dại mọc rất nhiều b ố c mùi hôi thiu kít kít dẫm lên mặt đất chuyển đến tiếng kít kít mà lớp đất tầm trên mặt đất tản ra một số khí tức màu đen rất khó ngửi rất kích thiên mũi thiên bót mũi lẩm bẩm nơi này bao lâu rồi không có người đến chứ giang cung tuấn nói lần giết rồng trước chắc tầm một nghìn ba trăm năm trước mà đây là dưới đáy biển chắc hơn một nghìn năm rồi không có ai đến nơi này chúng ta tìm xung quanh xem nếu như rồng thật sự ở đây vậy nhất định phải có dấu vết của sự hoạt động thiên nhìn xung quanh nơi này rất hoang vắng hoàn toàn không có dấu vết của động vật sống đi bên này giang cung tuấn chỉ về phía trước sau đó đi về đó đi không bao lâu thì những thấy một số xương trắng không do của động vật nào ở trên mặt đất có một số bộ xương vẫn được giữ nguyên vẹn có một số đã rơi tán loạn trên mặt đất chỉ còn lại một n h n g xương đây giang cung tuấn n g ẩ n ra hỏi ở trong hòn đảo này hiếm người sao lại có nhiều xương trắng như vậy thiên ngồi xuống tỉ mỉ phân tích một chút rồi nói đây không phải là xương người chắc là của một số động vật cỡ lớn chỉ là ở trên đảo còn có động vật lớn như vậy sao còn nữa nơi này sao lại có nhiều xương trắng như vậy chứ giang cung tuấn ngẩng đầu lên nhìn phía trước là một bức tường đá xung quanh bức tường mọc rất nhiều cỏ dại xương cốt đến chỗ này thì không còn nữa giang cung tuấn n mẹ lên cứ như thể xuất hiện ở gần bức tường đá anh tỉ mỉ nhìn một chút phát hiện ở đây có dấu chân mặc dù bị nước mưa ché l ố c nhưng anh vẫn nhìn ra được thiên anh qua đây giang cung tuấn quay đầu gọi lớn thiên nhảy một cái xuất hiện bên cạnh giang cung tuấn hỏi sao vậy giang cung tuấn chỉ dưới đất nói anh xem mặc dù ở đây mọc nhiều cỏ dại nhưng có dấu chân hơn nữa anh nhìn những cỏ dại này xem rõ ràng là bị người ta dẫm lên thiên cũng nhìn tỉ mỉ gật đầu nói quả thật là như vậy lẽ nào nơi này có người sống sao giang cung tuấn nhìn xung quanh đúng lúc này anh phát hiện ở dưới bức tường đá trước mặt có một hang động cửa hàng không lớn lắm nhưng cỏ dại xung quanh hang động đều đã được n ổ bỏ rất rõ ràng là nơi đây thường xuyên có người đi qua thiên cũng nhìn thấy anh ta nhắc nhở nơi này chắc là có người ở chúng ta đi qua điều tra một chút nhưng phải cẩn thận ủ giang cung tuấn gật đầu hai người mỏ mẫn tiến lên phía trước rất nhanh đã xuất hiện ở cửa hàng vút vừa mới xuất hiện ở cửa hàng một luồng gió thổi đến sau đó một sức mạnh đáng sợ quét từ trong hang động ra giang cung tuấn và thiên nhanh chóng sử dụng chân khí để chống lại nhưng cô sức mạnh này quá mạnh hai người trực tiếp bị đánh bay ra giang cung tuấn ngã cách đó trăm mét thiên bị đánh bay đến bức tường phía xa đập mạnh người vào bức tường cơ thể ngã xuống đất lúc này giang cung tuấn cũng không quan tâm đến thiên được anh đột nhiên quay người bỏ lên nhìn chằm chằm về phía trước phía trước trong cửa hàng xuất hiện một q u á i vậy tuy giống như người nhưng trên người đầy lông dài đến mặt toàn là lông nhìn từ xa giống như một con tinh tinh cao hơn hai mét vậy thiên bỏ từ mặt đất lên xuất hiện trước người giang cung tuấn cũng nhìn về phía tinh tinh đen từ trong cửa hàng đi đến hai người nhìn nhau giang cung tuấn nhỏ giọng hỏi đây là người hay là tinh, tinh? sao tôi biết được chứ s á t mặt thiên nghiêm trọng nói mặc dù không biết đây là người hay là tinh tinh nhưng có thể khẳng định tên này rất mạnh mạnh bất thường đúng vậy giang cung tuấn cũng đã thể nghiệm qua anh dùng toàn lực để đổi lại nhưng lại bị đánh bay điều này nói rõ khoái vật phía trước mạnh hơn chân khí của anh anh ô ó quyền nói lớn tiền bối hai anh em chúng tôi bất ngờ đến nơi này nếu như có làm phiền xin lượm thứ giọng nói của giang cung tuấn vang lên nhưng người đối diện toàn thân đầy lông lại nhìn chằm chằm hai người đồng tử của người đó có màu đỏ như máu nhìn giống như một lệ quỷ vậy mặc dù trên gương mặt của người đó toàn lông nhưng vẫn có thể nhìn ra bây giờ trên mặt người đó có sự nghi hoặc t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám nhất định là cảnh giới thứ chín mặc dù trên mặt người toàn lông kia l ầ y lông nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ của người đó giang cung tuấn nhìn thánh nhân phía trước sức mạnh của người này quá mạnh chỉ một trướng gió mà có thể đánh bay anh và thiên sức mạnh như vậy tuyệt đối là thiên thể đình phong thứ chín không đúng đây không phải anh là thiên thế đình phong thứ chín bây giờ chân khí của người này còn vượt qua anh sức mạnh của người này nhất định phải vượt qua thiên thế thứ chín vậy thì người này chính là cảnh giới thứ chín nghĩ đến đây giang c u n g tuấn hít sâu một hơi anh nhìn chằm chằm người đầy lông lá phía trước người này không nói gì một câu cũng không nói sau khi người này nhìn giang c u n g tuấn và thiên một lúc thì trực tiếp quay người rời đi tiến vào trong hang động rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của thiên và giang c u n g tuấn lúc này giang c u n g tuấn mới quay người nhìn thiên ở phía sau thấy khỏe miệng anh ta vẫn còn dính máu không nhịn được hỏi thế nào không sao chứ không có vấn đề gì vẫn chưa chết được sắc mặt thiên rất nghiêm trọng bây giờ ông ta cũng là thiên thê thứ chín công lực yếu hơn giang công tuấn thì ông ta cũng có thể tiếp nhận được nhưng bây giờ ông ta có chút không thể tiếp nhận được ở trong hòn đảo trên vùng biển hoang vụ này lại gặp được một thanh nhân người này lại chỉ dựa vào một t r ư ờ n g gió mà có thể khiến ông ta bị thương ông ta muốn làm thiên hạ đệ nhất nhưng bây giờ lại liên tiếp xuất hiện những người mạnh hơn ông ta trong lòng ông ta rất khó chịu đang nghĩ cái gì vậy giang công tuấn nhìn thấy sắc mặt thiên ngưng trọng đang suy tư sau khi ngẩn ra bật cười có phải bây giờ gặp được người mạnh hơn ông nên trong lòng rất khó chịu không thiên nghi hoặc nhìn giang công tuấn dường như đang hỏi sao cậu lại biết ông ta không hỏi nhưng giang cung tuấn lại đoán được tâm tư của ông ta giang cung tuấn cười nói rất dễ có thể đoán được ông nói anh muốn làm thiên hạ đệ nhất nhưng lúc trước ở huyết tộc xuất hiện người mạnh hơn ông bây giờ lại xuất hiện một người nữa nhất định ông đang nghĩ sao thiên hạ này lại nhiều người mạnh như vậy thật ra tôi muốn nói với ông trên trời có trời trên người có người muốn là thiên hạ đệ nhất khó như lên trời vậy được rồi nói ít thôi thiên có chút không kiên nhẫn nói người này không nói câu nào chúng ta qua đó xem sao nói xong ông ta liền đi giang cung tuấn trực tiếp lôi ông ta lại cứ đi qua như vậy ông muốn chết sao vậy vậy phải làm sao thiên dừng lại hỏi không dễ gì mới có thể tìm đến đây lẽ nào cứ thế từ bỏ sao giang cung tuấn cũng bắt đầu suy nghĩ thánh nhân này quá mạnh rồi mạnh đến nội anh có chút cố kỵ sau khi suy nghĩ giang cung tuấn nói ông ở lại đây tôi qua đó xem một chút nghe thấy vậy thiên nhất thời có chút không vui giang cung tuấn có phải cậu coi thường tôi không cảm thấy tôi yếu hơn cậu sao giang cung tuấn thật sự cảm thấy thiên yếu hơn mình lo lắng thiên sẽ gặp nguy hiểm dù sao anh cũng biết thần công kim cương bất hoại thần lực này có thể khiến anh trở l ê n bất khả chiến bại mà thiên thì sao làm sao lẽ nào ông muốn đi chết sao giang cung tuấn nhìn thiện hỏi nếu như thánh nhân kia thật sự là một cường giả cảnh giới thứ chín thì sao ông tự nhận mình có thể thoát khỏi tay của cường giả cảnh giới thứ chín sao thiên không nói gì từ trước đến nay không có ai có thể tiến vào cảnh giới thứ chín ông ta cũng không biết cảnh giới thứ chín mạnh thế nào mà sư phụ ông ta thì sao ông ta biết sự phụ mình rất mạnh nhưng chưa thấy sư phụ ra tay bao giờ ông ta chỉ biết s ư phụ ông ta nắm giữ rất nhiều thần công đáng sợ không biết sư phụ đang ở cảnh giới nào ông ta chưa từng giao thủ với cường giả cảnh giới thứ chín cũng không biết sức mạnh của cảnh giới thứ chín nhưng ông ta lại từng nhìn thấy cường giả của huyết tộc có thể tiếp được thiên tuyệt thập tứ kiếm của giang cung tuấn ông ta tự nhận mình không thể nào có thể chặn được thiên tuyệt thập tứ kiếm của giang cung tuấn sau một lúc anh ta mới nói được tôi ở đây đợi cậu cậu cẩn thận một chút giang cung tuấn cười thiên cũng không xấu như vậy ít ra từ lúc qua lại đến giờ ông ta quả thật không có ý xấu chỉ là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất mà thôi giang c u n g tuấn cười nói yên tâm đi cho dù không đánh lại được nhưng tôi cũng có thể giữ được mạng sống giang c u n g tuấn nói xong trực tiếp đi về phía trước rất nhanh đã xuất hiện trước cửa động cửa động không lớn cao hơn ba mét rộng hơn ba mét bên trong tôi hòm nhìn vào không thấy cái gì cả sau khi đến cửa động giang c u n g tuấn trở lên cẩn thận anh thăm dò gọi một câu tiền bối tiền bối có ở trong không văn bối có một số vấn đề muốn hỏi tiền bối gọi mấy tiếng đều không có người đáp lại không nói gì văn bối sẽ xem như tiền bối đồng ý rồi nhé ván bối vào đây giang c u n g tuấn thăm dò đi vào trong mới lại gần cửa động vút trường gió lại quét đến một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trong hang động quét ra giang c u n g tuấn dùng toàn lực đ ề phòng nhanh chóng né được tránh được t r ư ờ n g gió đáng sợ này sau khi có một trường gió trong hang động lại trở l ê n yên tĩnh giang c u n g tuấn không dám tiến lại gần nữa lại nói tiền bối tiền bối có thể nói một câu được không giang c u n g tuấn lặng lẽ chờ đợi bên trong không có chút động t í n h nào giang c u n g tuấn suy nghĩ rốt cuộc thánh nhân này là ai chứ sao lại sống ở khu vực biển hoang vắng trên hoàn hảo này tại sao lại không nói câu nào lẽ nào là do ở đây quá lâu không có ai để nói chuyện quên mất nói thế nào rồi sao giang cung tuấn không hiểu được vấn đề này sau khi suy nghĩ giang cung tuấn quyết định lại tiến vào trong sử dụng tâm pháp cựu tuyệt trong cơ thể lập tức xuất hiện chín cỗ chân khí chín chân khí này nhanh chóng tụ lại với nhau hình thành chân khí thiên cương sau đó sử dụng thần công kim cương bất hoại lúc này làn da của giang cung tuấn thay đổi biến thành màu đồng bên ngoài cơ thể anh cũng xuất hiện một tầng ánh sáng màu đồng nhàn nhạt, nhạt giang cung tuấn bây giờ giống như phật cổ vậy sau khi anh sử dụng thần công kim cương bất hoại trực tiếp tiến vào trong vút trường gió lại quay đến lần này giang c u n g tuấn có chuẩn bị anh sử dụng toàn bộ chân khí cưỡng ép chống lại âm tại cửa động hai cỗ chân khí trực tiếp tiếp xúc với nhau hư không lập tức bộc phát giang c u n g tuấn trực tiếp bị đẩy lui cưỡng ép tiếp đỡ giang c u n g tuấn mới biết thánh nhân bên trong mạnh thế nào giang c u n g tuấn bị đánh bay hơn trăm mét cánh tay anh bị chấn động đến tê dại máu tươi trong cơ thể còn trào chân khí bạo động hít hầu nóng rực phun ra một ngụm máu tươi cơ thể giang công tuấn nết nhác ngã xuống đất đau đến nỗi anh suýt nữa ngất đi mấy giây sau anh mới có thể bỏ dậy mặc dù bên ngoài giang c u n g tuấn không bị thương gì nhưng công lực của đối phương quá mạnh trực tiếp chấn thương anh thiên đến ký lúc thấy giang c u n g tuấn phun ra ngủ máu không nhịn được hỏi thế nào không sao chứ giang c u n g tuấn lau vết máu ở khoe miệng nhìn cổ động phía trước trong thần sắc mang theo ngưng trọng nói không có vấn đề gì lớn người này quá mạnh rồi nhất định là cảnh giới thứ chín bây giờ giang c u n g tuấn có thể chắc chắn một điểm người trong hang động kia nhất định là cường giả cảnh giới thứ chín nếu không tuyệt đối sẽ không chỉ đánh một chiêu mà có thể đánh bại anh được vậy bây giờ phải làm sao thiên nhìn giang c u n g tuấn nói nếu như người này thật sự là cảnh giới thứ chín có thể đoán được người này sống từ hơn 1.300 n ă m trước cho đến bây giờ người này chắc chắn là nhân vật sống từ hơn 1.300 n ă m trước điều này nói rõ máu rồng thật sự có thể trường sinh thiên nói xong trở lên kích động tôi giam khẳng định nơi này nhất định có rồng t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín kết nối với chuyên gia vừa nói đến rồng vừa nghĩ đến trường sinh thiên liền trở lên kích động mục đích của ông ta chính là thiên hạ đệ nhất chỉ cần có thể được trường sinh có tuổi thọ vô hạn vậy thì nhất định ông ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi được rồi giang cung tuấn sợ thiên không ngừng nói về vấn đề này ngăn cản kịp thời nói rốt cuộc người này có phải là nhân vật từ một nghìn ba trăm trước không chúng ta vẫn không thể biết được bây giờ vẫn nên làm rõ thân phận của người này trước đã thiên hỏi bây giờ chúng ta đến hang động cũng không thể tiến lại gần được người này cũng không nói gì làm rõ kiểu gì chứ không đ ổ i giang cung tuấn xua tay anh nhìn một số xương trắng trên mặt đất suy nghĩ rồi nói nếu như tôi đoán không sai những xương trắng này chắc là do người trong hang động tạo ra người này là người cũng sẽ đói sau khi đói sẽ đi tìm động vật để ă n thiên t r ậ n trắng mắt nói cậu không cần phải phí lời như vậy cho dù c ó là võ giả cổ thì cũng không thể cả đời không ăn không uống được đúng không bây giờ cậu vẫn nên nói xem chúng ta nên làm thế nào đi giang cung tuấn bắt đầu suy nghĩ qua một lúc trên mặt mới n ở nụ cười có rồi thiên lập tức hỏi có cái gì đứng có lấp lửng nữa mau nói đi giang cung tuấn cười nói thế này ông đi làm chút thịt rừng đến đây Thiên h n k ô giang cung tuấn gật đầu nói bây giờ đi làm một cái giá đi bắt đầu nướng thịt thiên quay người đi làm không lâu sau đã làm xong bắt đầu nướng thịt lợn rừng trên lửa không lâu sau đã chuyển đến hương thơm của thịt mặc dù không có bất kỳ gia vị nào nhưng đến cả thiên ngửi thấy hương vị này cũng có dục vọng muốn ăn lúc này thiên biết giang c u n g tuấn muốn làm gì rồi quả nhiên đúng lúc này người đầy lông lá trong hang động đi ra người này đi đến bên cạnh giang c u n g tuấn và thiên nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên lửa giỡ tay chỉ chỉ sau đó chít chít m e o m e o nói một đống gì đó giang c u n g tuấn và thiên anh nhìn tôi tôi nhìn anh một mặt hát tuyến ý gì vậy hai người đều ngẩn ra không biết thánh nhân này đang nói cái gì mà giang c u n g tuấn trực tiếp xé một cái đùi lợn đưa cho người toàn lông lá người toàn lông lá thích thú nhảy lên sau đó nhận lấy ăn như hổ đói rất nhanh đã ăn xong cái đùi lợn sau khi ăn xong ông ta dường như vẫn chưa no nhìn chằm chằm vào thịt lợn rừng trên lửa giang cung tuấn phất tay một cái một cỗ sức mạnh xuất hiện trong lòng bàn tay cỗ sức mạnh này trực tiếp cuộn đống thịt lợn lên bay về phía người đầy lông lá người đầy lông lá nhanh chóng ôm lấy ông ta cũng không sợ nóng ô m thịt lợn bắt đầu ăn rất nhanh chỉ còn lại xương thiên dơ ngón tay cái nhỏ giọng nói vẫn là cậu có cách giang cung tuấn cười đắc ý sau đó nhìn người đầy lông lá hỏi tiền bối tiền bối là người ở đâu sao lại ở đây vậy người lầy lông lá nói một chàng nhưng giang cung tuấn không hiểu ông ta nói cái gì thiên cũng không hiểu hai người đều ngẩn ra thiên hỏi cậu nói xem nghĩa là gì giang cung t u ấ n trợn trắng mắt nói ông hỏi tôi tôi hỏi ai người lầy lông lá vẫn còn nói rất nhiều mà rốt cuộc ông ta đang nói cái gì giang cung tuấn và thiên đều không hiểu giang cung tuấn suy nghĩ một lúc sau đó nghĩ ra cái gì đó lấy điện thoại ra ghi lại lời ông ta nói điện thoại của anh là sử dụng tín hiệu vệ tinh cho dù ở nơi hoang vu thế nào đều có thể bắt được tín hiệu vệ tinh anh gửi nó cho tiêu giao vương đang ở trong thành phố tử đằng nước đoan hùng xa xôi tiêu giao vương ông tìm giúp tôi một số chuyên gia tinh thông về các loại tiếng trên thế giới phiên dịch hộ tôi một chút đây là có ý gì được sau khi tiêu giao vương nhận được điện thoại của giang cung tuấn lập tức đi sắp xếp tầm m 0 phút sau giang cung tuấn nhận được điện thoại của tiêu giao vương giang cung tuấn đây là ngôn ngữ cổ của ấn độ hơn 1.000 n năm trước đoạn tin mà cậu gửi cho tôi tôi đã giúp cậu phiên dịch ra rồi nhưng chỉ là ý nghĩa đại khái thôi ừ tôi biết rồi giang cung tuấn cúp điện thoại sau đó nhận được tin nhờ tiêu g i a o vương gửi đến là ai các người đến đây làm gì sao vậy không hiểu tôi nói gì sao tôi đang hỏi các người đấy các người nói đi sau khi giang cung tuấn nghe ghi âm mà tiêu g i a o vương gửi đến sau đó lại gọi video cho tiêu g i a o vương tiêu g i a o vương lập tức giúp tôi liên hệ với chuyên gia để chuyên gia nói chuyện với người này được đợi tôi ba phút tiêu g i a o vương lập tức đi sắp xếp rất nhanh đã kết nối được với chuyên gia giang cung tuấn cầm điện thoại đối mặt với người đầy lông lá người đầy lông lá vẫn còn đang nói chuyện một à này, thành Mà lúc lông lá, lông lá lại, chuyên cũng cũng Cung cũng Đằng nói anh nói, gần giống như với người đầy lông lá, Giang、cung、Tuấn cũng nghe không hiểu. Mà người đầy lông lá dừng lại, nghe người trong điện thoại nói. đầy đầy phố hiểu. thoại đầu gia rồi, với ta ở Tử bắt m lúc sau người đầy lông lá lại bắt đầu nói giang cung tuấn biết hai người đang nói chuyện với nhau rồi giang cung tuấn lập tức phân phó với thiên đang chăm chú xem ở bên cạnh lập tức lấy điện thoại của anh gọi cho tiêu giao vương tôi muốn biết để ông ta gửi nội dung phiên dịch cuộc đối thoại của hai người cho tôi thiên bất lực nói cậu là long vương điện thoại của cậu trải qua xử lý đặc biệt dùng tín hiệu vệ tinh ở trong vùng biển hoang vắng này vẫn có thể gọi điện thoại được nhưng điện thoại của tôi thì lại không được được rồi giang cung tuấn bất lực cũng không nói gì nữa giang cung tuấn cứ cầm điện thoại như vậy lần đối thoại này tiến hành tầm bảy tám phút bảy tám phút sau trong điện thoại mới truyền đến giọng nói của tiêu gia vương giang cung tuấn đối thoại kết thúc rồi tôi lập tức phiên dịch đoạn đối thoại thành tiếng việt rồi gửi cho cậu ừ được giang cung tuấn kiên nhẫn đợi mà người đầy lông lá rời khỏi nơi này lại tiến vào trong hang động đợi tầm m ư ơ i phút giang cung tuấn lại nhận được tin nhắn của tiêu gia vương gửi đến anh mở ra nhấp phát các người là ai đó là long vương là thần hộ vệ của nước đoan hùng chúng tôi long vương là ai đến đây làm gì nơi này không phải là nơi mà các người có thể đến nhanh chóng rời đi đi nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng tại sao chuyện này không cần phải hỏi nhiều giang cung tuấn nghe một lúc nhưng đều là những đối thoại không quan trọng anh có chút hụt hẫng tức giận mắng người này toàn hỏi những vấn đề gì vậy chứ tán gẫu sao linh tinh thiên nhìn giang cung tuấn hỏi bây giờ phải làm sao giang cung tuấn suy nghĩ nói bây giờ có thể khẳng định một điểm người này tuyệt đối là người sống từ hơn 1.300 n ă m trước người này nhất định có quen biết với tổ tông của huyết tộc chỉ là tại sao người này lại bị nhốt ở trên hòn đảo này chứ tôi hỏi cậu bây giờ nên làm thế nào thiên hỏi lại lần nữa giang cung tuấn nói theo ý của tôi chúng ta trở về trước mang theo hai chuyên gia phiên dịch đến đây thì thế nào chương 870, sức mạnh của t h á n h nhân người trên đảo này nói cái gì giang cung tuấn hoàn toàn không hiểu không thể nào giao tiếp với người này được theo ý của anh là trở về thành phố t ử đằng nước đoan hùng trước thiên ì m t ê m h a c h u y gia cùng giao mới nhau đến đây, cùng nhau giao lưu, như vậy mới có lưu, trực h ể biết được bí mật t được ê Thiên n Không đảo. được, đợi đây. tôi t ở r tiếp từ chối. h giờ Bây k ô nói g giao lưu với người này, chúng cần chỉ cần biết, rốt cuộc c này, trên hòn đảo này phải đảo với biết, ta lưu là rốt rồng rốt trong rồng không, chỉ xác này không, cần định thẳm chỉ cuộc vực có xác được ở đ ể m này Nếu như là đủ rồi. cách ó nói rồng, thì chúng ta sẽ trở rồng. trực chúng nước đoan hùng sẽ cùng nhau đến rồng. Thiên giả thì ta tổ tiếp chức cổ của c sẽ sẽ về, võ dưới nghĩ của mình giang cung tuấn suy nghĩ nói được tôi ở đây đợi ông ông tự mình đi cha đi giang cung tuấn ngồi trên một tảng đá trên mặt đất vây quanh đống lửa không nói gì nữa ma thiên thật sự rời đi bắt đầu tìm kiếm trong vực thảm giang cung tuấn nhìn của động đá trước mặt chìm vào suy tư anh đang nghĩ rốt cuộc đây là người thế nào thật sự là người sống từ một nghìn ba trăm năm trước sau giang cung tuấn suy nghĩ một lúc trực tiếp đứng lên đi về phía hang động trước mặt lần này người lầy lông l á không tấn công anh nữa giang cung tuấn an toàn tiến vào bên trong hang động này không lớn lắm chỉ hơn ba trăm mét vuông bên trong có một đống cỏ khô người lầy lông la đang ngủ trong đống cỏ Thấy g i A n g đúng lúc này người đầy lông lá đột nhiên tức giận gầm lên tiếng gầm rất đáng sợ đinh tại nhức góc mà đồng tử của ông ta cũng biến từ màu đen thành màu đỏ mái tóc dài đen phủ trên người ông ta dựng ngược lên cả người ông ta giống như đang phát điên vậy nhanh nhanh múa vớt lao về phía giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn giật mình lúc này anh cảm thấy được một khí tức đáng sợ đang chen ép chỉ có khí tức đáng khiến anh cảm thấy sợ hãi khiến anh cảm thấy giống như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim vậy tim đau nhói người đầy lông lá lập tức tức giận dơ tay đánh một trưởng về phía giang c u n g tuấn sắc mặt giang c u n g tuấn thay đổi nhanh chóng rời khỏi người đầy lông lá đuổi ra ngoài đ ệ c thật sự đến sao sau khi giang công tuấn chạy khỏi hang động cảm thấy phía sau vẫn còn khí tức đáng sợ quay người lại nhìn thấy người đầy lông lá đuổi theo anh mắng lớn một tiếng quay người chạy nhảy một cái trong nháy mắt nhảy lên mặt đất bay lên phía vách núi mấy hơi thở liền xuất hiện trên vách núi mà người đ ầ y lông lá đuổi theo lên chuyện gì vậy sao lần này lại đuổi theo không công vậy trong lòng giang c u n g tuấn n g h i hoặc anh nhanh chóng chạy trốn ầm rầm rầm sau lưng anh chuyến đến một trường gió đáng sợ mỗi một trường gió tấn công trên mặt đất đều khiến mặt đất núi non rung chuyển cả hòn đảo này dường như đều đang rung chuyển giống như sắp có động đất vậy giang công tuấn nhảy lên trên bờ người đẩy lông lá vẫn đuổi theo chết tiệt giang công tuấn mắng rút kiếm ra kiếm long đệ nhất phát ra kiếm quăng màu vàng đáng sợ giang cung tuấn cầm kiếm long đệ nhất trong tay trực tiếp đánh ra một kiếm nhưng anh lại đâm vào khoảng không còn chưa đợi anh phản ứng lại phía sau anh đã trúng một trường cơ thể trực tiếp bị đánh bay lên đập mạnh vào tảng đá trên bờ sau đó ngã lăn vào trong biển anh chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến cơn đau đớn đau đến nỗi khiến anh tạm thời mất đi ý thức đợi khi anh phản ứng lại đã xuất hiện ở trong vùng biển rồi giang cung tuấn lập tức xông ra vút cơ thể giống như có nước lao từ trong biển ra xuất hiện ở trên độ cao hơn năm mươi mét vừa xuất hiện đã cảm nhận được một trường gió đáng sợ chết tiết sao tốc độ lại nhanh như vậy chứ giang cung tuấn mắng thầm một tiếng lúc này giang cung tuấn không dám lơ là nhanh chóng sử dụng thần công kim cương bất hoại vừa sử dụng một trường tay hư hảo xuất hiện vòng sáng màu đồng ngoài cơ thể anh trực tiếp bị đánh vỡ cơ thể anh lại bị đánh bay ra ngoài đồng thời khi đánh bay một ngụm máu tươi phủ ra lúc này thiên đổi đến thiên thấy thần công kim cương bất hoại của giang cung tuấn bị phá nhìn thấy giang cung tuấn bị đánh vung màu không khỏi mắng đổ quỷ sứ này rốt cuộc tại sao lại chọc vào thánh nhân này chứ lúc này thiên cũng không dám ở lại nữa xoay người bỏ chạy ông ta không dám ở lại trên hòn đảo này nữa liền nhanh chóng chạy đến nơi dừng thuyền tối qua lên thuyền khởi dây sức dụng chất khí điều khiến thuyền nhanh chóng rời đi sau khi rời xa hòn đảo ông ta tạm thời dừng lại phía trước vẫn đang nổ ra trận chiến khốc liệt chất khí đáng sợ làm làm r u n g chuyển mặt biển cuộc lên những con sóng khổng lồ cao mấy chục mét giang cung tuấn sử dụng thần công đến cực điểm sử dụng kiếm thuật đến cực điểm nhưng vẫn không thể nào làm người đẩy lông lá bị thương người đẩy lông lá quá mạnh rồi Thiên tuyệt thập từ kiếm kim sắc trăm m đều bị một sức mạnh đáng sợ làm chấn động nhìn có chút nhóm m có chút không thật trường kiếm trong tay giang cung tuấn nghiêng ngả trường kiếm kim s ắ t trăm m é t lập tức chém về phía người đầy lông lá chỉ thấy người đầy lông lá đứng trên mặt nước hai chân co lại hai tay đẩy ngang trong lòng bàn tay xuất hiện chân khí đáng sợ chân khí nhanh chóng hình thành một lớp vỏ bọc bảo vệ âm trường kiếm kim sắc trăm mét lập tức chém vào lớn vỏ bọc bảo vệ này nước biển xung quanh người đầy lông lá lập tức bị chấn động xung quanh cơ thể ông ta xuất hiện một hố sâu nghìn mét sau khi hố này s ụ t xuống nước biến q u ậ n lên hình thành một con sóng cao trăm mét Đệt. nhìn thấy cảnh này giang cung tuấn mang lớn chết tiệt rốt cuộc là người thế nào mà lại có thể dễ dàng tiếp được thiên tuyệt thập tứ kiểm của mình chứ lúc này thiên tuyệt thập tứ kiếm của giang cung tuấn đã bị phế rồi trường kiếm của anh do kiếm khí hình thành vỡ rồi chân khí của giang c u n g tuấn biến mất rồi giang c u n g tuấn vẫn chưa từ bỏ anh cầm kiếm long đệ nhất lên cơ thể anh quay ngược lại tạo thành một đường thẳng với kiếm long đệ nhất trong tay cưỡng ép sử dụng tâm pháp trong cơ thể lại tụ lại một chút chân khí trong kiếm long đệ nhất lại b ộ c phát ra kiếm khí kiếm khí lại tấn công lên lớp bảo hộ chân khí kia chân khí của người đầy lông lá rất mạnh cho dù trong tay giang c u n g tuấn có kiểm long đệ nhất sử dụng chân khí đến cực điểm cũng không thể phá vỡ được cơ thể của giang công tuấn cứng đờ trên không trung người đầy lông la tùy tay phất một cái một cỗ sức mạnh đáng sợ quét đến giang cung tuấn bị cỗ sức mạnh này quét qua lại bay đi rơi mạnh vào trong vùng biển ở nơi rất xa thiên nhìn thấy cảnh này sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt giang cung tuấn cậu đừng trách tôi tôi cũng muốn cứu cậu nhưng tôi thật sự không có cái sức mạnh ấy cậu tự mình cầu phúc đi tôi rút trước đây thiên trực tiếp sử dụng c h â n khí điều khiển con thuyền nhanh chóng rời xa hòn đảo sau khi giang cung tuấn chìm vào trong biển nhanh chóng mất đi ý thức sau một lúc giang cung tuấn mới hồi phục lại ý thức anh không dám lộ mặt không ngừng lặn xuống lặn sâu xuống biển càng xuống sâu anh càng cảm thấy bất lực lúc này anh cảm thấy mình phải rời đi càng sớm càng tốt nếu xuất hiện trên mặt nước anh sẽ chết bởi vì chân khí của anh đã mất hết rồi anh lúc này ngoại trừ cơ thể mạnh hơn một chút thì không khác gì người bình thường cả lại chìm sâu vào trong biển anh sẽ chết trong biển mất Trường tin tức tử vong. Giang Cung Tuấn không dám tiếp tục trong trên mặt Thực trên rất đạt thang trời thứ rậm nước. Nhưng nước. vong. Giang Cung không anh cũng không nổi lên nhân lông mạnh anh nhiều. Anh muốn đến đỉnh phong chân anh cũng không lại quái lực của bậc của quá khí dám dám mẽ, ở ở đã thực lực của người này rất khủng bố anh rồi d á m không biết nên làm gì một lúc lâu sau anh thật sự không nín thở được bởi vì không có chất khí không thể thở ở dưới đáy nước được anh không thể không trồi lên mặt nước anh chui ra mặt nước liếc mắt nhìn quét bốn phía bốn phía đã m u ô n không có ai lúc này anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi không ngừng bơi về bờ biển bơi một giờ đồng hồ mới đến bờ biển anh lên một khối đá nham thạch tùy tay cầm đệ nhất long kiểm để một bên sau đó giống như một cá chết nằm ở trên tảng đá nghỉ ngơi khoảng ba mươi phút anh mới khôi phục một ít thể lực anh từ trên tảng đá đứng lên t h ầ mắng m một tiếng thiên chết t i ệ t đúng lúc này lại rời đi thiên ngồi thuyền đi giang cung tuấn nhìn thấy được chính là khi đó anh đang chiến đấu kịch liệt với quái nhân l ô n g rậm không có cách nào quan tâm hiện tại anh nghĩ muốn rời đi còn phải đi chuẩn bị thuyền anh khoanh chân ngồi dưới đất thúc giục tâm pháp bắt đầu khôi phục chân khí bị tiêu hao giờ phút này thiên đã đến chỗ máy bay trực thăng đốt trên hải đảo long vương đâu thiên vừa xuất hiện phi công máy bay trực thăng liền dò hỏi thiên thản như nói thằng nhóc đó đã chết mặc kệ cậu ta chúng ta đi về trước cái gì phi công kinh hãi hỏi đã chết điều này sao có thể thực lực của long vương tôi nói đã chết là đã chết như thế nào ngay cả của lời của tôi nói cậu cũng không tin tưởng được rồi đi nhanh đi nếu không đi ngay cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này thiên không kiên nhẫn nói phi công không nói chuyện cuối cùng do thiên m á n h liệt yêu cầu phi công lên máy bay lái máy bay rời đi một ngày sau thiên về đến thành phố tử đảng sau khi về thành phố tử đảng ông ta đã bị giang thời tìm đến bởi vì giang thời biết giang cung tuấn rời bến ông ấy luôn luôn nhìn chăm chú vào mọi hành động ngoài biển cung tuấn đâu giang thời ngăn cản thiên hỏi hai người cùng đi tại sao chỉ một mình ông trở về nói thật thiên không muốn phản ứng đến giang thời trong mắt ông ta giang thời chỉ là một người d â u rịa chỉ là đối với chuyện của giang cung tuấn chuyện ông ta cũng có chút t h ấ y n ấ y ông ta hít một hơi dài nói chúng tôi ở long vực gặp một người có thực lực rất mạnh tôi đi tìm l o n g kiếm giang cung tuấn không biết là xảy ra chuyện gì chọc giận người đó chờ tôi đuổi qua hai người đã muốn đánh rồi nói xong ông ta dùng một chút thở dài nói ha, giang cung tuấn không hề có lực đánh trả chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít tôi thấy không thích hợp nên bỏ chạy cái gì giang thời kinh ngạc hộ ra tiếng chất vấn nói ông thử lặp lại lần nữa thiên nói từng chữ từng chữ tôi nói giang cung tuấn đã chết tuy rằng thiên không tận mắt nhìn giang cung tuấn chết chỉ là ông ta cũng thấy được tình cảnh chiến đấu thực lực của quái nhân lông rậm quá mạnh giang cung tuấn không có khả năng sống sót nghe vậy cơ thể của giang thời hơi hơi rút lui vài bước không có khả năng tuyệt đối không có khả năng này cung tuấn mạnh như vậy đệ nhất long kiếm không sức mạnh nào t u y ệ đối sao nó có thể chết vẻ mặt giang thời không tin hừ ông biết cái gì thiên l ệ n h giọng hừ một tiếng nói thế giới này núi cao còn có núi cao hơn người mạnh còn có người mạnh hơn rất nhiều chuyện không phải tôi và ông có thể tưởng tượng được căn cứ tôi và giang cung tuần đoán người ở lòng vực đó vô cùng có khả năng là người sống sót hơn một nghìn ba trăm năm trước hắn sống nghìn năm thực lực có mạnh bao nhiêu ông có thể tưởng tượng được không thiên nói một câu xoay người bước đi mà giang thời lại rơi vào suy nghĩ cùng lúc đó núi lâm lang lâm lang cát bắt hiểu sinh ngồi ở trên một tảng đá phía sau núi trong miệng ngầm một ngọn cỏ nhỏ giờ phút này một con chim bồ câu trắng bay đến ông ta dỗi tay ra chim bồ câu trắng dừng lại trong lòng bàn tay ông ta ông ta lấy thư trên chân chim bồ câu ra cầm lấy nhìn xem đột nhiên bỗng nhiên ông ta đứng lên kinh hô cái gì giang cung tuấn đã chết trong ánh mắt ông ta mang theo khiếp sợ thực lực của giang cung tuấn ông ta rất rõ ràng đây là một pho tượng tồn tại duy nhất đạt được tới bậc đỉnh phong thang trời thứ chín đây là người duy nhất trong nghìn năm qua tiếp cận gần nhất cựu cảnh hiện tại lại đã chết như vậy anh tử ông ta kêu to một tiếng vút một bóng dáng nhanh chóng vào tới quỳ gối trước người bách h i ể u sinh người này mặc áo dài màu đen quỳ trên mặt đất c á i chán chắn đất truyền đến giọng nói khàn khan chủ nhân xin phân phó có tin tức chuyển đến nói là giang cung tuấn đã chết cậu lập tức đi tìm thiên hỏi tình huống như thế nào vâng sau đó người mặc áo đen nhanh chóng rời đi tin tức giang cung tuấn chết là do thiên truyền ra bên ngoài bởi vì lúc trước ở huyết tộc võ giả nước đoan hùng đều thấy được giang cung tuấn ra tay đã biết thực lực của giang cung tuấn giang cung tuấn bị xưng là thiên hạ đệ nhất hiện tại giang cung tuấn chết ông ta là thứ nhất thiên hạ ông ta lan truyền ra tin tức này ngắn ngủn thời gian nửa ngày tin tức này đã t r u y ề n khắp giới cổ vo nước đoan hùng thậm chí là t r u y ề n ra nước ngoài bị một ít thể lực nước ngoài biết được ha ha giang cung tuấn đã chết long vương đoan hùng đã chết đây là cơ hội của chúng ta lập tức chế tạo hối loạn phát động võ trang công kích với biên giới nước đoan hùng tin tức giang cung tuấn chết t r u y ề n ra các quốc gia toàn bộ thế giới đều hoàn hộ đứng lên giờ phút này thành phố tử đẳng đường ra đường sợ vị nhàm chán ngồi ở trên bàn đu dây trong sân của biệt tự cô mặc một bộ váy màu trắng bàn đu dây mái tóc dài màu đen theo bàn đu dây di chuyển mà bay phất p h ơ giờ phút này tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến vẻ mặt đường tấn kinh hoàng chạy đến xuất hiện ở trước mặt đường sở vi lo lắng nói chị không xong rồi có chuyện lớn đường sở vi làm cho bàn đu dây dừng lại liếc vẻ mặt đường tấn lo lắng một cái thản nhiên nói chuyện gì mà chuyện bé xé ra to như vậy đường t ấ n ngay lập tức nói hiện tại khắp nơi đều đang nói chuyện giang cung tuấn chết cái gì đường sở vi vừa kinh ngạc vừa sợ hai đứng lên hỏi em nói cái gì giang cung tuấn đã chết đúng vậy có chuyện cũng như không vậy. Em cũng không biết lấy à chuyện Được chị cô hoặc. Lúc、giang、Cung hơi hơi theo nghi xuống. u tay. nữa. Đường dừng ngồi mang Giang gì đã rồi, biết. Lại vị mặt t sở Vẽ n nói lần n đi, à ra i hiểm, đi bến không nguy hiểm, chỉ là đi thăm dò một chút dấu một c là vết dò ủ lòng, lấy Đường sở vị nghĩ không nổi. sao sở ra có chết được. Chật, thể thể hiểu vị di động gọi vào một số cô gọi điện thoại cho mộ dung xuân đây là trước khi đi giang cung tuấn đưa cho cô lúc trước giang cung tuấn nói nếu anh không ở thành phố t ử đ ằ n g có phiền thoái thì gọi điện thoại vào số này rất nhanh có n đường sở vi ệ n t h còn muốn nói cái gì chỉ là đối phương đã tắt điện thoại đường sở vi hít sâu một hơi trong lòng âm thầm khẩn cầu nói ngàn vạn lần đứng chết anh đáp ứng em muốn lấy long huyết cứu em mà chương tám trăm bảy mươi hai đường sở vi khôi phục sau khi đường sở vi gọi điện thoại cho mộ dung xuân liên ở nhà chờ đợi cô đợi một giờ một giờ này giống như đã qua mười năm cái gọi là sống một ngày bằng một năm cũng chỉ như vậy mà thôi cô không biết chính mình là chịu đựng như thế nào một giờ sau đường sở vi đang ngồi trên bàn đu dây trong sân biệt thự được ra một bóng người bỗng nhiên từ ngoài biệt thự nhảy vào trực tiếp xuất hiện trước người đường sở vi đường sở v i giật mình mạnh đứng lên nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến trước mắt này người đến đúng là mộ dung xuân ông ta nhìn thấy đường sở vi kinh hoàng đúng lúc nói sở vi xin chào tôi là mộ dung xuân nghe vậy đường sở vị thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng hỏi hóa ra là ông mộ dung cũng không giả như giang c u n g tuấn nói tôi gọi là anh mộ dung đi anh mộ dung hiện tại giang c u n g tuấn rốt cuộc thế nào vẻ mặt mộ dung xuân biến thành nghiêm trọng lên ông ta cũng vừa biết tin tức giang c u n g tuấn chết ông ta cũng đã đi thăm dò thậm chí là tìm đến thiên chính mồm thiên nói giang c u n g tuấn đã chết nhưng lại không nói tỉ mỉ quá trình chết như nào nói là cậu ta ở long vực trên hải đảo đắc tội một người sống từ ngàn năm trước đến bây giờ bị đánh chết tươi sở vi giang cung tuấn cậu ta anh ấy rốt cuộc làm sao anh nói đi đường sở vị rất lo lắng tuy rằng trong trí nhớ không có giang cung tuấn nhưng người nhà đều nói giang cung tuấn là chồng của cô ở trong tiềm thức của cô cũng ngầm đồng ý giang cung tuấn là chồng mộ dung xuân hít sâu một hơi nói cậu ta có thể cậu ta đã chết chết đã chết thân thể đường sở vi rút lui vài bước mộ dung xuân đúng lúc nói tuy rằng tin tức như vậy chỉ là hiện tại chưa ai nhìn thấy thi thể của giang cung tuấn tin tức này là thật hay giả còn không có người có thể xác định tôi tôi đã biết đường sở vi xoay người vào nhà mộ dung xuân nhìn thấy đường sở vi vào biệt thự ông ta cũng không đi theo hiện tại ông ta muốn đi ra biển xem xét nhìn xem giang cung tuấn rốt cuộc là còn sống hay đã chết sau khi đường sở vi vào nhà biệt thự trong phòng trên tầng ba đường sở v i ngồi ở trên giường giờ phút này cô lấy ra máu bách h i ể u sinh đưa tạo cô không biết đây máu gì chỉ là bách h i ể u sinh nói máu này có thể làm cho cô khôi phục thực lực có thể làm cho cô khôi phục trí nhớ giờ phút này cô có ham muốn đem máu tươi uống vào cô không biết giang cung tuấn có phải còn sống hay không cô không xác định c ô nghĩ muốn tự mình đi cha một chút chỉ là hiện tại cô chỉ là một người bình thường nghĩ nghĩ cô trực tiếp há mổm vốn máu vào giờ phút này ở ngoài biển giang cung tuấn khoanh chân ngồi trên tảng đá ở hải đảo anh đang dùng toàn lực để khôi phục thực lực thời gian một ngày trôi qua chân khí của anh cũng khôi phục một ít nhưng sau khi thi triển thiên tuyệt thập tử kiếm toàn bộ chân khí của anh đều bị cạn kiệt một khôi phục đến đỉnh không phải vài ngày thời gian là không có khả năng sau khi khôi phục một ít chân khí anh tạm thời ngừng lại nhìn thấy vùng biển trước mắt trên mặt mang theo suy nghĩ nói thầm lúc này thiên đã rời vùng biển đi trước thành phố tử đằng nước đại hùng vẫn là dừng lại ở tại chỗ chờ mình giang cung tuấn không quá xác định sau đó anh đi vào rừng một chuyến bắt đầu lợi dụng đệ nhất long kiếm đi chém một ít cây đại thụ bắt đầu chế tắt thuyền sau khi chuẩn bị tốt anh lên thuyền lựa chọn tạm thời rời đi mấy giờ sau anh xuất hiện ở chỗ đảo đỗ máy bay chỉ là máy bay đã sớm rời đi mà n ó chứ giang cung tuấn tức giận m a n g to thiên chết tiệt cứ đi như vậy hiện tại tôi trở về như thế nào giang c u n g tuấn tức giận cầm đệ nhất long kiểm không ngừng chém lung tung từng đạo kiểm khỉ nổ bắn ra bốn phía không ngừng bị hủy diệt sau khi phát tiết xong giang c u n g tuấn mới ngừng lại được anh lại về đến bờ biển của hải đảo ngồi ở trên tảng một tảng đá lớn nhìn thấy sóng biển phía dưới không ngừng đánh vào bờ anh suy tư chuyện quái nhân ở long v ự c lúc mới gặp được quái nhân ông ta có lý trí có thể đi vào trao đổi chỉ là lần thứ hai giang c u n g tuấn đi vào sân động vừa mới bắt đầu ông ta cũng vẫn có lý trí chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó ông ta giống như là phát điên chẳng lẽ ở nghìn năm trước lấy dính long huyết mà long huyết và quy huyết giống nhau sẽ làm cho người ta nhập ma sao giang cung tuấn suy nghĩ nhưng anh cảm thấy được không khả năng huyết tộc cũng là long huyết tạo thành chỉ là người huyết tộc lại không có nhập ma nếu không phải nhập ma vậy người trên hải đảo vì sao sẽ bỗng nhiên ra tay với anh là anh va chạm vào cấm kỵ gì của người này sao giang cung tuấn suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rõ vấn đề này ôi hiện tại tạm thời cũng vô pháp rời đi làm sao bây giờ giang cung tuấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng anh lấy ra điện thoại di động bởi vì lúc trước lọt rơi vào biển di động cũng bị nước vào làm cho hiện tại không mở máy được di động mở không được anh cũng vô pháp thông chi tiêu g i a o vương tới cứu viện tức giận anh trực tiếp ném điện thoại vào trên tảng đá nhất thời di động bị vỡ tan cảnh thiên chết t i ệ t chờ tôi trở về xem tôi thu thập cậu như thế nào nếu thiên chờ anh một ngày anh có thể quay về thành phố từ đằng chính là thiên lại đi rồi anh không biết là sau khi thiên trở về còn tuyên bố với bên ngoài anh đã chết hiện tại tin tức anh chết đã truyền khắp toàn bộ thế giới mà đường sở vi cũng bởi vậy uống vào máu tươi bách hiểu xanh đưa cho đường sở vi không biết đây là máu gì cô chỉ biết là máu này có thể làm cho cô khôi phục thực lực khôi phục trí nhớ cô biết sau khi chính mình uống vào sẽ có thể chết nhưng lúc biết được giang cung tuấn chết cô cũng không nghĩ nhiều như vậy sau khi cô uống vào năng lượng của máu ngay lập tức tản ra trong cơ thể năng lượng này kích thích đến cô rồi máu tơi ư trong thân thể cô giống như nước bị đun sôi không ngừng sôi trào lên hai năng lượng ở trong cơ thể đấu đá loạn sạn này kích thích đến não bị thương của cô kích thích thích thần kinh trí nhớ của cô trong đầu hiện ra một ít đoạn ký ức bắt đầu từ lúc nhà họ giang ra bị lửa cháy cô vọt vào trong đám cháy cứu ra giang cung tuấn đến lúc cô bị hủy dung bị khinh thường cuối cùng giang cung tuấn ở rể nhà họ đường đến chuyện cô lựa chọn hóa công đường sở vì nhớ ra rồi tất cả đều nhớ ra rồi giờ phút này cô khởi động tâm pháp tu luyện năng lượng máu trong cơ thể lại bị cô hấp thu cô cũng c h ậ m c h ậ m khôi phục công lực nhưng giờ phút này trong cơ thể cô không chỉ có lực lượng máu của linh quy còn có lực lượng máu tươi khác lực lượng này ở dưới không ở dưới lực lượng máu linh u y thậm chí so còn muốn bá đạo hơn so với máu linh quy đường sở vị đã hấp thụ lực lượng máu tươi bách hiểu sinh đưa tạo a hai nguồn lực lượng ở trong cơ thể va chạm lẫn nhau cả người đường sở vị đau nhức đau đến nỗi cô không thể nhịn mà kêu thảm thiết ra tiếng tiếng kêu thảm thiết khiến cho người nhà họ đường chú ý chỉ là mọi người nhà họ đường không dám đi lên lầu thăm dò xem tình huống bởi vì giờ phút này lầu ba chuyển đến một nguồn hơi thở đáng sợ tại hơi thở này áp chế bọn họ ngay cả đứng lên đều khó khăn chỉ có thể đứng ở tại chỗ khẩn cầu lực lượng này nhanh biến mất tình huống này diễn ra khoảng nửa ngày sau nửa ngày đường sở vị nằm ở trên giường giờ phút này cả người cô đều làm á u đầu tóc dôi tung bộ dáng rất chật vật mình còn sống cô t ừ trên giường đứng lên giờ phút này mái tóc dài màu đen của cô đã xảy ra biến hóa lần trước là màu s á m trắng lần này trực tiếp biến thành màu trắng cô đứng lên thấy được tóc trắng xóa trên vai cô cầm lấy nhìn một chút hơi hơi sửng sốt chỉ là hơi hơi sửng sốt có thể sống đã là may mắn về phần tóc biến thành d ạ ặ c gì cô cũng không quan tâm chương tám bảy m hiệu sinh là người trường sinh đường sở vị khôi phục rất nhanh mới nửa ngày thời gian cô khôi phục trí nhớ khôi phục thực lực hiện tại của cảnh giới của cô ở đỉnh lục thiên t h ể hơn nữa trong cơ thể cô còn có một ít năng lượng máu không có hấp thu cô hấp thu chỉ gần là lực lượng máu rùa và một bộ phận máu tươi bách hiểu sinh đưa tạo năng lượng máu tươi bách hiểu sinh đưa tạo có hấp thu còn không đến một phần m ư ờ i nếu đem còn lại toàn bộ hấp thu như vậy thực lực của cô tuyệt đối có thể đạt tới cựu thiên t h ể giờ phút này thành phố tử đẳng một biệt thự nào đó giang thời đang ngồi ở sofa nhẹ nhàng xoa xoa huyện thái dương một người đàn ông đi tới quỳ trên mặt đất chủ nhân vừa mới truyền đến tin tức nhà họ đường có hơi thở đáng sợ truyền ra thử nhà họ đường giang thời nhất thời từ trong suy nghĩ phản ứng lại nói ừ được rồi tôi đã biết tôi tự mình đi nhìn xem giang thời rời đi đi trước nhà họ đường lúc ông ấy đến nhà họ đường đường sở vi đã khôi phục thực lực cô cũng nhớ đến toàn bộ mọi chuyện trước đây nhớ tới người đưa tặng cô máu tươi cho là b á c h h i ể u sinh đây là màu gì giờ phút này đường sở vi có chút nghi hoặc nói thầm b á c h h i ể u sinh là có ý gì lúc trước chỉ b ả o cô đi núi n g ũ họa hiện tại lại cho mình loại máu kỳ lạ này làm cho mình khôi phục thực lực khôi phục trí nhớ ông ta muốn làm gì đường sở vi không nghĩ ra được giờ phút này cô nhận thấy được ngoài ban công có người nhanh chóng đi ra ngoài nhìn thấy người đến vẻ mặt cô tôn k í n h t ê u lên ông nội ừ cháu giang thời nhìn thấy đường sở vi trong mắt kinh ngạc cháu cháu đã khôi phục trí nhớ vâng đường sở vi gật đầu cô kể chuyện bách h i ể u sinh đưa tặng máu tươi nói một lần cháu l ạ uống máu mà bách hiệu sinh đưa tặng mới khôi phục trí nhớ và khôi phục thực lực giang thời nhữ n g mày lại là bách h i ể u sinh ông ta rốt cuộc muốn làm gì đường s ở vị nói cháu cũng không biết ông ta muốn làm gì đúng rồi ông nội tới tìm cháu là có chuyện gì không giang thời phản ứng lại đây nói ông chỉ là nghe thuộc hạ nói nhà họ đường chuyển có hơi thở đáng sợ lúc này mới đến xem hóa ra là cháu khôi phục thực lực đúng rồi trước khi cung tuấn đi ra nước ngoài lấy được long huyết long huyết vẫn luôn ở trên người ô n g cháu đã khôi phục thực lực vậy long huyết liền cho cháu đi nói xong giang thời lấy ra long huyết ở huyết tộc nước ngoài mà giang c u n g tuấn đưa đường sở vị tiếp nhận giờ phút này vẻ mặt cấu nghiêm trọng giang c u n g tuấn vì cứu cô không tiếp đi nước ngoài đi vào huyết tộc hiện tại lại đi ra biển chết trên biển sớm biết rằng như vậy lúc trước cô đã trực tiếp lựa chọn chết cô đã chết giang c u n g tuấn cũng sẽ không sẽ vì cô b u ồ n bà khắp nơi giang thời nhìn thấy đường sở vi hỏi ông có thể bắt mạch cho cháu không được ạ đường sở vi đưa tay ra giang thời xem mạch của đường sở vi một lúc lâu sau mới thu hồi tay vẻ mặt mang theo nghiêm trọng nói trong máu của cháu còn có một lực lượng rất cường đại đúng vậy đường sở vi nói máu này chính là bách h i ể u sinh đưa tặng cho cháu cũng là máu tươi này kích thích cháu kích thích cháu hồi phục trí nhớ và thực lực hiện tại trong cơ cháu có lực lượng của máu rùa đã muốn bị cháu hấp thu lại còn có lực lượng máu bách h i ể u sinh đưa tặng mặc dù cháu cũng không biết đây là lực lượng gì giang thời suy nghĩ một lát nói nếu ông đoán không sai đây là kỳ lân huyết kỳ lân huyết đường sở vi nhữ mày đúng vậy giang thời gật đầu nói kỳ lân là một trong tứ đại thụy thú nếu ông đoán không sai b á c hiệu h sinh là một tôn giả cựu cảnh tổ tiên của b á c hiệu h sinh không đúng không thể nói là tổ tiên b á c hiệu h sinh ở thật lâu trước kia đã được đến máu rồi kỳ lân ông ta là một cường giả siêu cấp chân chính sống hơn 1.800 t u ổ i phải gần 2.000 tuổi a đường sở vi kinh ngạc hộ ra tiếng hỏi thật vậy ạ 89 phần 10 giang thời nói ông cha qua sách cổ từ trong một quyển sách cổ biết được lâm lang c á t xuất hiện vào thời gian là 1.800 n ă m năm trước mà các chủ các đời đều gọi bách hiệu sinh ông không nghĩ đây là một sự trùng hợp vẻ mặt giang thời nghiêm trọng Đăng Mỹ h sở vi long huyết cháu cất kỹ hiện tại trong cơ thể cháu có máu rủa kỳ lân huyết hiện tại còn có long huyết có ba máu tươi của bà thùy thú ông không biết kỳ lân huyết này và long huyết có hòa hợp được không ít nhất có thể tăng lên thực lực của cháu trên mặt đường sở vi mang theo nghi hoặc hỏi Bách biết, cháu dám cho hiểu sinh vì sao phải cho cháu kỳ lân huyết. không nhưng, sao lân Nay ông cũng không biết, nhưng, ông dám khẳng vì kỳ đúng ị định n sinh khẳng không cùng người này,、phải、cẩn thận h bách hiểu phải phải có giao tiếp sau gì, ý tốt ít một về t tạ Đa ô nội nhắc nhở, cháu nhớ、kỹ. Đúng cháu kỹ. rồi giang thời còn muốn nói thêm chuyện gì nói một tuần sau ở núi lục hoàng có một lần gặp mặt các võ giả nước đoan hùng đến lúc đó cháu đi tham gia một chút đường sở vi hỏi gặp mặt giang thời giải thích nói ừ đây là thiên muốn làm thiên và cùng tuấn đi ra biển ở ngoài biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ai cũng không biết mà thiên nói có tin tức của lòng có tin tức người trường sinh cháu sẽ đi trong vẻ mặt đường sở vi mang theo ưu ám giang cung tuấn chết chắc chắn có quan hệ với thiên đường sở vị thậm chí là hoài nghi giang cung tuấn gặp phải độc thủ của thiên nếu không với thực lực của giang cung tuấn thiên hạ ai có thể giết anh vậy ông sẽ không ở lại nữa ông đi đây giang thời không dừng lại xoay người bước đi ngoài nhà họ đường t r â n vân đang ở trong bóng tối thấy được giang thời xuất hiện lại rời đi t r â n vân b ấ t cảm nhỏ giọng nói hóa ra bách hiểu sinh là người tàn sát kỳ lân chuyện này mình phải quay về nam cương bẩm báo chủ nhân trần vân đang ở trong bóng tối nghe thấy cuộc nói chuyện của giang thời và đường sở vi sau đó anh ta xoay người rời đi nửa ngày sau nam cương cung điện dưới lòng đất trần vân quỳ trên mặt đất nói ra chuyện đó một lần được rồi đã biết lan đả hơi hơi dừng tay sau đó nhanh chóng rời đi đi vào sâu trong cung điện dưới lòng đất anh ta lại gặp được ba ba có tin tức chuyển đến b á c hiểu h sinh của lâm lang các núi lâm lang là một người hơn 1.800 n năm trước giết hại kỳ lân chiếm được kỳ lân huyết ông ta cũng là một người trường sinh nghe được lan đà nói ngồi ở trên cỏ khoảng ba mươi tuổi một người đàn ông tóc bạc cười nhạt nói không cần phải ngạc nhiên b à đã sớm biết b à biết lan đà sửng sốt người đàn ông nhẹ nhàng nói n g h ì năm n trước ba cũng đã nhận ra sự tồn tại của người này do đó ba mới giả chết tránh đi người này chú ý mấy năm nay ba vẫn luôn ở đây chính là không muốn người này biết dấu vết của b à thì ra là như vậy lan đà đ ô n g hiểu ra hiện tại anh ta cuối cùng cũng biết vì sao mấy năm nay ba vẫn luôn ẩn giấu ở đây vẫn không ra ngoài hóa ra là kiềng kỵ bách hiểu sinh ngay cả ba đều kiên kỵ vậy bách hiểu sinh này mạnh như thế nào đúng rồi phượng huyết còn bao nhiêu thứ ba phượng huyết mang từ lăng mộ thủy hoàng g i a không còn nhiều nhiều lắm chỉ có thể tái tạo một người trường sinh đưa cho đường sở vi ba này hiện tại đường sở vi đã chiếm được uy kỳ lân long ba loại huyết của bà t h ủ y thú cha cũng muốn nhìn xem sau khi huyết của tử thụy thủ dung hợp cô ta có thể trưởng thành như thế nào vâng lan đà gật đầu sau đó nhanh chóng xoay người rời đi chương tám trăm bảy mươi bốn chiêu tử vương giờ phút này ngoài biển giang cung tuấn lại trở lại chỗ long vực chỗ hải đảo anh vẫn cảm thấy được tâm địa của quái nhân lông rậm không xấu dựa theo anh phân tích người này lại có thể giống đường sở vi lúc bắt đầu dùng máu rửa sẽ nhập ma chỉ là đường sở vị có thượng thanh quyết áp chế mà quái nhân này không có anh muốn đi xem xét một phen anh còn muốn tới đây tìm kiếm long mà người này khẳng định biết long tồn tại muốn cứu sở vi có thể phải dựa vào người này thời gian hai ngày trôi qua chân khí của anh đã khôi phục một nửa lại xuất hiện ở trên đảo ở long vực anh cũng không sốt u ruột đi tìm quái nhân lông rậm người này bất cứ lúc nào cũng sẽ nhập ma đợi khôi phục toàn bộ thực lực như vậy ở thời điểm mấu chốt mới có thể chạy thoát thân được anh bắt đầu toàn tâm toàn ý để khôi phục thực lực chân khí của anh khôi phục rất nhanh mà nước đoan hùng thành phố t ử đẳng sau khi đường sở vi khôi phục trí nhớ khôi phục thực lực vẫn đem mình nốt trong phòng không có ra ngoài vì cô muốn kiểm tra thân thể của mình cô phát hiện bách hiểu sinh đưa tặng kỳ lân huyết và máu của xô như nước với lửa đã dung hợp cùng một chỗ giờ phút này máu của cô đã muốn khôi phục sức sống tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục năng lực tái sinh nhưng đã muốn khôi phục gia số như vậy cô còn có tuổi thọ rất dài sau khi do dự một ngày cô vẫn là lựa chọn uống long huyết giang thời đưa tới nhưng mà cô cũng không dám ở nhà uống vào cô sợ hơi thở tiết ra ngoài ảnh hưởng đến người nhà họ đường đường sở vị tự lái xe rời đi đi vùng ngoại thành thành phố từ đẳng vào trong rừng rậm khoanh chân ngồi ở một khối trên tảng đá lấy ra long huyết há mồm liền uống vào nháy mắt khi uống vào long huyết cô cảm giác được hết hầu c u y ể n đến cảm giác bỏng cháy bóng vẫn theo hết h ầ tràn ngập toàn thân giờ phút này long huyết đang dần dần d u n g hợp cùng máu trong cơ thể thông thường nhóm máu khác nhau máu tươi là không thể d u n g hợp nhưng sau khi đường sở vi uống vào long huyết cứ nhiên cùng hòa lại với kỳ lân huyết d u n g hợp vào nhau máu tươi của cô lại đã xảy ra biến lĩnh dị trong máu của cô ẩn chứa lực lượng cũng biến kỳ lạ hơn giờ phút này cô có thể cảm ứng được máu trong cơ thể mình ẩ n chứa lực lượng dồi dào một khi lực lượng này toàn diện bùng nổ vậy uy lực là hủy thiên diệt địa đường sở vi ngay tại đường sở vi nghiêm túc nhìn chăm chú tình huống thân thể chính mình một giọng nói chuyển đến đường sở vi mạnh đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước phía trước mấy c h ụ c mét xuất hiện một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi người này mặc quần áo màu trắng để tóc dài màu đen có dáng vẻ thư sinh thời cổ đại anh là ai trên mặt đường sở vi mang theo n g h i hoặc cô đã khôi phục trí nhở nhưng trong trí nhớ lại không có người này tồn tại lan đ ã đi tới xuất hiện ở trước người đường sở vi anh ta có thể cảm ứng được đường sở vị để phong mình có thể cảm ứng được trong cơ thể đường sở vị chuyển đến hơi thở đáng sợ đường đa nghi tôi tới tìm cô là muốn tặng cô một món quà lan v ả nhẹ dọn mở miệng anh ta tìm đến đường sở vi là nghe lời ba tặng phượng huyết cho đường sở vi hai nghìn năm trước thủy hoàng phải quân rời bến tìm kiếm tiền dược đoàn người từ phúc tìm kiếm được phượng hoàng và chiến đấu kịch liệt với long tuy rằng không có giết chết phượng hoàng chính là lại chiếm được không ít phượng huyết sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì thủy hoàng đã chết mà phượng huyết cũng bị t r ô n cùng ở ngàn năm trước sau khi chiêu tử vương giết hại linh quy thất bại biết chuyện lăng mộ thủy hoàng liền tìm kiếm đến lăng mộ thủy hoàng từ bên trong chiếm được phượng huyết bởi vậy trở thành người trường sinh cái gì vậy đường sở vị để phòng nhìn chằm chằm lan đà lan đà lấy ra một cái, cái chai đây là một cái chai thủy tinh chai to như chai nước khoáng bên trong tất cả đều là màu tươi anh ta ném qua đường sở vị tiếp nhận cầm trong tay nhìn thoáng qua hỏi đây là cái gì lan đà nói thẳng đây là p h ư ợ n g huyết p h ư ợ n g huyết đường sở vi bị chấn động n h ì n không được kinh ngạc hộ r a đây là p h ư ợ n g huyết đúng vậy lan đà gật đầu nói đây đúng là p h ư ợ n g huyết anh rốt cuộc là ai sao sẽ có p h ư ợ n g huyết đồ quý trọng như vậy sao anh sẽ tặng cho ta nói thật tôi cũng không nghĩ muốn tặng cho cô lan đà mở miệng nói phước huyết này rất hiếm có hiện giờ cũng chỉ còn lại một chút như vậy chỉ với bằng này p h ư n g huyết đủ để thay đổi thể chất của một người làm cho người ta trở thành người trường sinh tôi không muốn cho cô đây là ba tôi đưa tặng cho cô ba của anh là ai tôi tên lan đà ba tôi cô có thể gọi ông là t r i ê u tử vương cái gì nghe được ba chữ t r i ê u tử vương này đường sở vi lại khiếp sợ kinh ngạc hộ r a anh nói cái gì ba anh là t r i ê u tử vương là t r i ê u tử vương ngàn năm trước giết hại linh quy sao t r i ê u tử vương sao đường sở vị có thể không biết nhà họ giang hiện tại có quan hệ rất lớn với t r i ê u tử vương tổ tiên nhà họ giang chính là gia thần dưới trướng chiêu tử vương lan đà gật đầu đúng vậy hít đường sở vị hít sâu một hơi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại nhìn thấy lan đà hỏi vì sao phải cho tôi phượng huyết anh cũng nói phượng huyết này đủ để cho một người bình thường trường sinh đủ để thay đổi vận mệnh một người đồ quý trọng như thế vì sao phải tặng cho tôi bởi vì lan đà m ộ t n ó i từng chữ từng chữ bởi vì lúc ở phái thiên sơn cô đã co máu rùa sau đó bách hiểu sinh tặng cô kỳ lân huyết giang cung tuấn từ huyết tộc mang về long huyết máu của tứ đại thụy thủ cô đã chiếm được ba thứ hiện tại đưa tặng cho cô đủ bốn máu ba đánh giá đối với cô rất cao cô có thể trưởng thành như thế nào liền nhìn tạo hóa của cô lan đ ã nói xong này xoay người rời đi đi vài bước liền biến mất trong tầm mắt đường sở vi phượng huyết đường sở vị cúi đầu nhìn thấy cái chai thủy tinh trong tay giờ phút này cô có chút n g h i hoặc vì sao bách hiểu sinh đưa tặng cô kỳ lân huyết t r i ê u tử vương lại đưa tặng cô phượng huyết những người trường sinh này rốt cuộc muốn làm gì chuyện bách hiểu sinh là người trường sinh chỉ là giang thời phỏng đoán nhưng chiêu tử vương đây chính là nhân vật hàng thật giả thật nghìn năm trước ông ta còn sống vậy nói lên ông ta sống nghìn năm là người trường sinh Hít. Đường sở hít một hơi thật sâu. Cô không biết, những nhân Hiện hiểu. Nhưng mà, lúc trước chiếm được lân huyết, cô khôi phục thực、lực. hiện tại chiếm được long huyết, máu của cô khôi phục một ít năng lực tái sinh. phẫu huyết, vậy có thể sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Nghĩ vậy, cô liền vội vàng mở ra cái chai. chút ít một biết, vật rốt tại, trước tại một tái toàn tra trước một Đường được được lớn này muốn muốn cũng muốn lân long năng Nếu uống liền vàng gì. sở sâu. sẽ mở làm mà, máu kiểm cuộc vội cái vậy vậy, Cô cô lúc cô lực, của cô lực có cô Cô kỳ ra bảo nháy mắt khi cô uống vào trong cơ thể cô liền nở rộ ra ánh sáng đỏ như máu a trong cơ thể cô chuyển đến đau nhức như kim đâm giờ phút này tóc dài màu trắng của cô dựng thẳng lên trên người b ộ c phát ra một hơi thở cực kỳ đáng sợ sau một lúc lâu đau nhức trong cơ thể mới tiêu tán mà p h ư n g huyết hoàn toàn d u n g hợp với máu của cô máu của cô lại đã xảy ra biến dị đây là dụng hợp máu bốn t h ụ y thú hình thành đây là một loại máu trước nay chưa có giờ phút này máu của cô biến thành sức sống bừng bừng tràn ngập sức sống mình bình p h ụ máu đã một lần nữa tỏa sáng sức sống đ ư ờ n g sở vi mạnh đứng lên nhìn phương xa hai mắt sáng ngời mang theo s á n bóng đồng thời cảm thụ được d ị biến của m à u bốn loại t h ủ y thú sau khi dung hợp chương tám trăm bảy mươi năm phương thức trao đổi ở ngoài biển trên hải đảo chỗ long vực giang cung tuấn mất vài ngày thời gian cuối cùng đã khôi phục hoàn toàn chân khí bị tiêu hao khi sử dụng thiên tuyệt thập tự kiếm lần này khôi phục mất thời gian vài ngày làm cho anh rất b u ồ n b ự c nếu lúc này có đan dược khôi phục chân khí trên người vậy không cần mất nhiều thời gian như vậy anh quyết định chờ sau khi quay về thành phố từ đằng nước đoan hùng khẳng định muốn đi nghiên cứu một chút sách lý học tự m ì nhóm l u y lửa bắt đầu nương thịt mùi thịt tràn ngập trong không khí quái nhân lông rậm rất nhanh đã bị hấp dẫn đến lần này màu sắc trong mắt ông ta bình thường ông ta đi đến nhìn thấy giang cung tuấn đang n ư ớ n g thịt xì xà xì xèo nói rất nhiều giang c u n g tuấn không biết ông ta nói cái gì nữa chỉ là lại hiểu được ý của ông ta chỉ chỉ khối nham thạch ở bên cạnh quái nhân xem hiểu động tác của giang c u n g tuấn đã đi đến ngồi xuống ở trên tảng đá giang c u n g tuấn kéo xuống một miếng thịt đã nương chín đưa qua quái nhân lông d ậ m tiếp nhận cầm lấy ăn như h ổ đói giang c u n g tuấn nhìn ông ta giờ phút này bộ dáng của ông ta lúc này so với lúc nổi điên như là hai người ông ông thật sự nghe không hiểu lời nói của tôi giang c u n g tuấn hỏi quái nhân dừng lại xì xà xì xèo nói rất nhiều giang công tuấn từ bỏ anh kéo xuống một cái chân lợn rừng ăn bảo còn lại toàn bộ đưa cho quái nhân lông rậm sau khi ăn xong giang cung tuấn hỏi có thể có thể mang tôi đi vào trong hang động nhìn xem sao giờ phút này quái nhân đứng lên khoa chân múa tay xì xà xì x è o nói gì đó vừa nói vừa chỉ vào xa xa sau đó đi ở phía trước đi rồi vài bước còn quay đầu lại nhìn giang cung tuấn vây tay với anh muốn dẫn tôi đi đ â u s a o giang cung tuấn nhỏ giọng thì thảo sau đó đi theo phía sau quái nhân lông rậm dẫn đường giang cung tuấn đi vào chỗ sâu trong lăng vực ở sâu bên trong càng ngày càng rộng lớn cuối cùng đi đến một cái hang động rất rộng lớn khoái nhân chỉ chỉ bên trong ngay sau đó xoay người bước vào giang cung tuấn theo sau trong động rất rộng rãi rất sáng trên đỉnh đầu thông ra bên ngoài có ánh sáng chiếu rọi xuống khoái nhân chỉ vào tường đá xa xì x è o nói gì đó giang cung tuấn đến gần tường đá nhìn một chút anh phát hiện trên tường ghi lại chữ của nghìn năm trước mà loại chữ viết này anh lại biết anh nghiêm túc nhìn n à y v ừ a thấy nhất thời giật mình bí tích võ học giang cung tuấn chấn động anh không ở để ý đến quái nhân xì xà xì x è o ở bên cạnh mà là nghiêm túc nhìn nhìn trong một lúc anh hít một hơi thật sâu trên bức tường ghi lại võ học là võ học của hơn 1.300 n h i ề u trước võ học gì cần có đều có có khẩu quyết nội công tâm pháp có kiếm thuật có thân pháp có quyền thuật có chân pháp còn có tâm pháp chữa thương cao thâm cũng có thủ pháp điểm huyệt kỳ lạ những võ học này ghi lại còn cao minh so với cựu tuyệt c h â n kinh nhưng so với đệ nhất kiếm thuật anh lấy được ở lăng mộ thủy hoàng yếu hơn một chút đúng rồi giang cung tuấn đột nhiên nhớ tới cái gì quái nhân dẫn anh đến nơi này khẳng định là biết chữ của một nghìn ba trăm n ă m trước anh cũng biết loại chữ này sao không dùng loại này chữ này trao đổi anh rút ra đệ nhất long kiếm anh rút kiếm quái nhân lông d ậ m nhất thời lui về sau đồng thời trên người buộc phát ra hơi thở tàn bạo tóc dài tung bay đ ô i mắt tối đen biện thành đỏ như máu thấy như vậy một màn giang cung tuấn giật mình anh chỉ muốn dùng kiểm viết chữ trên mặt đất mà thôi không nghĩ tới lại bị hiểu lầm kích thích đến quái nhân có lần trước kinh nghiệm một lần này giang cung tuấn t u y ệ t không dám dừng lại nhấc chân bỏ chạy trong nháy mắt biến mất ở trong hang động tốc độ chạy trốn chết của anh rất nhanh trực tiếp chạy trốn đến bờ biển phát hiện quái nhân không đuổi theo lúc này anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lần này anh dừng lại nửa ngày mới này quay trở về lại về đến hang động ghi lại võ học giờ phút này quái nhân lông rậm đang khoanh chân ngồi dưới đất giờ phút này ông ta trang trọng nghiêm túc khác hoàn toàn so với lúc n h ậ p ma giang c u n g tuấn đi đến cười trao hỏi tiền bối vừa rồi ông làm tôi sợ muốn chết quái nhân lông rậm liếc nhìn giang c u n g tuấn một cái không nói gì giang c u n g tuấn tùy tay nhặt lên một nhánh cây đi qua viết chữ của mấy nghìn năm trước trên mặt đất nội dung là tiền bối là ai Vì sau khi giang cung tuấn nhận ra trên mặt anh mang theo vui mừng nhất thời tiếp tục viết nói tôi tên là giang cung tuấn là võ giả nước đoan hùng tôi đến đây là vì chuyện tìm kiếm long tiền bối là người sống sót từ một nghìn năm trước sau k h ó i nhân lông rậm tiếp tục viết rất nhiều chữ bao nhiêu năm tôi không nhớ rõ tôi chỉ nhớ rõ ta ở trong này sống thời gian rất lâu mà trí nhớ trước kia của tôi cũng rất mơ hồ tôi chỉ biết tôi đi theo rất nhiều người cùng nhau đến chỗ này rất l o n g cuối cùng lại thất bại chúng tôi toàn bộ chết trượt tôi trọng thương hôn mê chờ sau khi tôi tỉnh lại tất cả mọi người không thấy nhìn đến cái này giang cung tuấn khẳng định người này chính là người sống sót từ một nghìn năm trước anh hít sâu một hơi trước kia anh vẫn không tin người có thể trường sinh hiện tại người trường sinh ngay tại trước mắt anh tin tiền bối vì sao phải ra tay với tôi giang cung tuấn lại viết nói q u á i nhân hơi hơi ngây người sau đã ở viết trên mặt đất nói tôi không biết tôi giống như bị cái gì kích thích một khi bị kích thích tôi sẽ nối điện sẽ nhập ma mà. mà sau khi nhập ma tôi làm cái gì tôi cũng không biết giang cung tuấn nhìn đoạn này lại nhìn q u á i nhân lông rậm anh cảm thấy được người này không xấu chỉ là nhập ma làm chuyện gì một chút trí nhớ đều không có tiền bối chỗ tôi có một bộ tâm pháp có lẽ đối với ông có trợ giúp t ôi phải không、vâng. giang cung tuấn viết sau đó viết tâm pháp sau thượng thanh quyết trên mặt đất còn viết tu luyện xuống như thế nào quái nhân còn rất nghiêm túc nhìn sau khi nhớ k ỹ thượng thanh quyết liền khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện tạm thời biết thân phận quái nhân đích giang cung tuấn cũng hiếu kỳ những võ học này là ai lưu lại đây anh lại viết nói tiền bối võ học trên tường là ông lưu lại sao quái nhân ngừng tu luyện viết nói tôi không có bản lĩnh này lúc tôi tỉnh lại đã phát hiện nơi này ai lưu lại tôi cũng không rõ ràng mà võ học bên trong ghi lại đến bây giờ tôi cũng gần lĩnh ngộ được một ít ồ đã biết tôi nhìn xem trước sau khi giang cung tuấn viết xuống trên mặt đất vài câu liền đứng lên đi đến bức t ư ợ n g nhìn chăm chăm bức t ư ợ n g cẩn thận nhìn bắt đầu nghiên cứu võ học trên bức t ư ợ n g chương tám trăm bảy mươi sáu niết bàn c à n khôn giang cung tuấn nghiêm túc xem vẽ học được ghi khắc lại trên vách đá võ học được chia thành hai phần trên và dưới phần trên là nội công tâm pháp là tổng c ư ơ n g bộ võ học này tên là c à n khôn c à n là trời k h ô n là đất c à n Khôn quyết còn được biết đến với cái tên thiên địa quyết tu luyện c à n Khôn quyết thì có thể luyện được c à n k h ô n nhị khí cũng là thiên địa nhị khí tức là hai luồng chân khí bổ sung cho nhau hồn nhiên một thể giang cung tuấn nghiêm túc nhìn võ học trên vách đá nhưng điều này quá huyền bí anh chỉ có thể hiểu được giới thiệu đơn giản ở phía trước mà phía sau thì lại căn bản không hiểu gì không phải là nhìn không hiểu mà là thành tựu võ học của anh còn chưa đạt tới cảnh giới này nên chưa đạt tới yêu cầu tu luyện của càn k h ô n quyết dựa theo phỏng đoán của giang cung tuấn muốn tu luyện càn k h ô n nhị khí thì cần phải đột phá cảnh giới thứ chín đây là thành tựu rất cao đối với võ học giang cung tuấn xem xong nửa đầu rồi lại nhìn lại n ữ a sau nửa sau ghi lại nhiều võ học hơn thiên đ i ệ nhất khí kiếm thuật càn khôn hôn nguyên t r ư ờ n g thiên địa tiêu giao ngự phong thân pháp càn khôn đá chân núi niết g h bàn càn khôn những võ học này bao gồm tất cả kinh khủng nhất chính là niết g h bàn càn khôn nhưng quá huyền bí nên giang cung tuấn xem cũng không hiểu tiền bối ông đã học được cái gì rồi giang cung tuấn viết lên mặt đất quả nhân đang nghiên cứu thượng thanh quyết đ ố n g dừng lại viết một đoạn ở trên mặt đất bây giờ ta chỉ mới tu luyện ra khớp khí còn chưa tu luyện ra được càn khí mà võ học khác thì mỗi thứ tôi học được một ít những ngày tháng ở trên hải đảo này đa phần ta đều ngủ lười biếng đi tu luyện vậy tiền bối đã bước vào cảnh giới thứ chín rồi sao lúc tôi tới đồ long cũng đã là đỉnh phong cựu thiên thế rồi sau ba trăm năm ở trên hải đảo thì đột phá được cảnh giới thứ chín cái gì giang cung tuấn kinh ngạc lại viết lên mặt đất ông đã dành ba trăm năm năm để luyện từ đỉnh phong cựu thiên thể lên cảnh giới thứ chín sao đây chỉ là một đại khái quái nhân thân đầy lông d à i viết lúc đầu tôi còn tính toán thời gian nhưng theo thời gian làm tôi cũng lười tính toán dù sao cũng không thể chết sống một ngày thì tính một ngày vậy lẽ nào tiền bối không có ý định rời đi sao đã từng nghĩ đến Cũng đã thử qua mấy lần, nhưng mà hải mình đã thử vượt hải qua mấy mà ông muốn ta r ở về quá khó khăn, nên t tên khoát ở lại chỗ này. Giang Cung Tuấn ở ở lại Giang chỗ Cung này. r hải đảo phát hiện ra khôn quyết, nên cũng muốn nhân cơ hội này thỉnh hải Thông anh đảo đảo. giáo tiền bối trên hải đảo. Thông qua giao tiếp, anh biết được tên của người được quyết, trên tên ta tên càn nên cũng muốn này này. Ông ra qua của cơ là ba hoàn anh đang thỉnh giáo c à n khôn quyết của ba hoàn mà lúc này ở đ o a n hùng đường sở vi cũng uống phượng huyết d i ò chiêu tử vương tạo sau khi uống phượng huyết máu tươi của cô hoàn toàn khôi phục năng lực t á i sinh hơn nữa trong máu tươi của cô ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ l ù n g sức mạnh này cho dù hấp thụ như thế nào thì cũng không thể nào hấp thụ hết cô nhanh chóng hấp thụ công lực của cô cũng từ đó mà tăng lên nhanh chóng mà mái tóc trắng của cô cũng từ từ chuyển sang màu đen hơn nữa da thịt càng thêm trắng nón tựa như mỡ dê sở vi đường sở vi đang tu luyện một tiếng kêu chuyển đến đường sở v i ngừng lại nhìn giang thời xuất hiện trong tầm mắt cô không tự chủ mà đứng lên ê ông nội giang thời đi tới nói ngày mai chính là ngày triệu tập võ giả thiên hạ hiện tại võ giả thiên hạ đều đi tới núi lục hoàng nếu như ông không đoán sai thì thiên muốn làm mình chủ võ minh thiên hạ thực lực của thiên rất mạnh đã đạt tới bậc thang trời đ ỉ n h phong thứ chín bây giờ chỉ có con mới có thể ngăn cản ông ta thôi đường sở vi nhìn giang thời trên mặt mang theo một tia khó xử nói nhưng hiện tại con còn chưa đạt đến bậc thang trời thứ chín bây giờ con chỉ mới là bậc thang trời thứ bảy công lực so với thiên còn có chút tranh lệch mới bậc thang trời thứ bảy sao giang thời nhữ mày chất thở dài nói thời gian còn ngắn nếu như cho con thời gian nửa tháng con hấp thụ sức mạnh máu tươi của thùy thú thì nhất định có thể đạt tới bậc thang trời thứ chín nhưng bây giờ không có thời gian nữa cho dù là như thế nào thì con cũng phải đi một chuyện bởi vì hiện tại thiên đang cùng giang công tuấn ra biển và ông ta cũng là người duy nhất biết giang công tuấn còn sống hay đã chết vâng đường sở vi gật đầu nói con sẽ đi nhớ kỹ ở núi lục hoàng giang thời nói xong xoay người rời đi mà đường sở vi cũng ngừng luyện công rời khỏi p h i ề n núi này cô lái xe gấp gáp trở về từ đ ằ n g mua vé rời đi đi đến núi ngũ h o ạ n bởi vì chân tà kiếm vẫn còn ở núi ngũ h o ạ n hiện tại cô đã khôi phục thực lực khôi phục trí nhớ nên phải đi lấy chân tà kiếm về tám mươi mốt kim liên tiên cộng thêm chân tà kiếm với địa s á t c h â n khí cho dù là cựu thiên thể của thiên thì cô cũng có sức đánh lại dù cho không thể nào đánh bại nhưng thiên muốn đánh bại cô thì cũng không dễ dàng như vậy nửa ngày sau núi n g ũ họa đỉnh núi định hằng sứ thái nhìn đường sở vi trong thần sắc mang theo một k i a kinh ngạc sở vi sao sao con lại đến đây đường sở vi vẻ mặt tôn kính nói tiền bối bách hiểu sinh đã cho con máu kỳ lân nên con đã khôi phục trí nhớ cũng khôi phục được thực lực bây giờ con muốn tới lấy chân tà kiếm định hằng sứ thái vẻ mặt khiếp sợ nhưng cũng không nói thêm gì chỉ là một cử chỉ mời đường sở vị đi đến sau núi phía trước là một vách đá cao mấy trăm mét ở giữa vách đá cắm một thanh kiếm toàn bộ thân kiếm chìm trong nham thạch c h u i kiếm có màu đen đường sở vi đứng trên mặt đất tiện tay huy động trong lòng bàn tay huyện hóa ra chân khí cực mạnh luồng chân khí này có tới vọt lên trên vách núi đối diện ôm lấy chân tà kiếm Vụt. chân tà kiếm trong n g á y mắt phóng ra thân thể đường sở vi chật lóe xuất hiện ở giữa không trúng cao hơn ba mươi mét tay cầm chân tà kiếm cầm lấy chân tà kiếm đường sở vi cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo v ẻ t h ô n g d ò n g trong lòng dâng lên niềm tin vô địch chân tà kiếm đến tay thiên chỉ mong giang cung tuấn không bị ông đánh lén nếu không tôi nhất định sẽ lấy đầu của ông đường sở vị cầm chân tà kiếm nhẹ giọng lẩm bẩm sau đó bước trên không trung một bước rồi xuất hiện trước vách núi cô lại lần nữa trở về đầy cho nên đã chào hỏi định hàng sư thái một tiếng rồi không ngừng võ ngựa chạy về phía núi lục hoàng hôm nay là ngày võ giả thiên hạ hội tụ thiên không chỉ thông báo cho võ giả đ a n hùng mà còn thông báo cho các võ giả khác ở nước ngoài núi lục hoàng nằm ở giữa khu vực đoan hùng giờ phút này núi lục hoàng đỉnh núi hội tụ võ giả khắp thiên hạ tại nơi này cao thủ trong nước nhường như đều đã đến thiếu lâm võ đăng phái ngũ nhạc kiếm phái thiên sơn tứ đại cổ tộc gia tộc tiêu giao và các môn phái danh tiếng khác đều hội tụ tại nơi này mà cao thủ ở nước ngoài cũng có rất nhiều huyết tộc đệ nhất huyết hoàng thái nhất giao thái chân và đám người quốc tế có danh tiếng nhường như toàn bộ đều đã tới lúc này thiên đã đứng ra xuất hiện nơi trống trải giữa đỉnh núi lục hoàng ông ta nhìn hàng người đông nghị xung quanh lên tiếng Các vị, hôm nay triệu tập tất cả mọi người là vì chuyện của rồng qua sự điều tra của tôi thì tôi đã biết được nơi ở của rồng mà máu của rồng còn có thể khiến người ta trường sinh vui một mình chỉ bằng vui cùng mọi người tôi cũng muốn mọi người được trường sinh cho nên đã nói cho mọi người biết tung tích của rồng chúng ta sẽ cùng nhau đi g i ế t rồng nhưng đàn rồng không thể không đầu r ồ n g rất mạnh và cần một người chỉ huy mục đích của việc triệu tập tất cả mọi người là để tạo nên một liên minh chọn ra mình chủ để dẫn dắt mọi người cùng nhau đi g i ế t rồng cùng nhau trường sinh và tận hưởng tuổi thọ vô thận tiếng động trời vang lên Ông sau vừa nói xong, người đứng nói, n thì đã có ra lập tức trở nên yên tĩnh. Sau khi ê n xuất, ậ yên tĩnh lại thiên nói mọi người xin hãy nghe tôi nói ngày hôm nay chọn ra m i n h chủ võ minh tôi cũng không thể đảm đương chức vị này ở đây có rất nhiều lão tiền bối đức cao vọng trọng có mạ hạ ở thiếu lâm có sung linh của võ đang tứ đại cổ tộc các tiền bối của phái ngũ nhạc kiếm cũng có các võ giả đến từ nước ngoài vì vậy tôi không thể đảm đương chức vị minh chủ võ minh được thiên bắt đầu từ chối nhưng trong lòng ông ta lại thầm mừng rỡ ông ta cũng chỉ nói một câu từ chối tượng trưng mà thôi bây giờ ông ta là người mạnh nhất ngày hôm nay ông ta nắm chắc vị trí minh chủ võ minh thiên hạ rồi đệ nhất huyết hoàng của huyết tộc cũng ở đó nhưng mà trước khi đến đây các cường giả trong gia tộc đã nhắc đi nhắc lại rằng ở đoàn hùng nếu có thể điệu thấp thì điệu thấp không thể cậy mạnh được vì vậy đệ nhất huyết hoàng cũng không muốn tranh vị trí minh chủ võ minh này nếu như thiên muốn thì cứ để ông ta đến đảm nhận đi đệ nhất huyết hoàng đứng dậy cười nói ông quá khách sáo rồi đấy thiên tôi cũng cảm thấy vị trí minh chủ võ minh không phải là ông thì không thể là ai khác được ông nói xem ở đây có người nào mạnh hơn ông ai có thể chỉ huy mọi người đi đổ lòng người có thể khiến cho mọi người tin tưởng và nghe theo chỉ có ông mà thôi vẻ mặt của thiên vô cùng bình tĩnh trong lòng lại vui đến nở hoa ông ta vẫn từ chối nói làm sao có thể như vậy được tôi có tả có đức gì chứ hay là như thế này nhé chúng ta sẽ dùng võ l u ậ n anh hùng ai có thể năng lực chấn áp quần hùng thì người đó chính là minh chủ thiên hạ này khi thiên phát biểu để tỏ rõ thái độ của mình ông ta đã chắc chắn bản thân là người có thực lực mạnh nhất ở đây dù thế nào đi chăng nữa vị trí minh chủ võ minh thiên hạ cũng sẽ rơi vào tay ông ta không biết xấu hổ phía xa ở trong đám đông khu vực của đệ tử phái thiên sơn trần vũ yên thầm mắng nhìn về phía trần phi hùng ở bên cạnh rồi nói ba ơi thiên thật sự là không biết xấu hổ bây giờ tu vi của ông ta đã đạt tới cựu thiên thế đỉnh rồi giang cung tuấn đã chết không có người nào là đối thủ của ông ta rõ ràng là ông ta muốn lên làm mình chủ võ minh thiên hạ lại còn bày ra vẻ mặt không m u ố n trần phi hùng hơi thả lòng tay và nói mặc kệ ông ta thôi vâng lúc này trần vũ yên mới không oán giận nữa khu vực nhà họ giang lão tổ của nhà họ giang là giang phùng cũng mang theo người nhà họ giang xuất hiện ở núi lục hoàng ngay cả giang vô song cũng đến đây từ khi tin tức giang c u n g tuấn đã chết chuyển tới giang vô song cũng không quan tâm đến việc điều hành gia tộc hiện giờ cô ta chỉ muốn biết giang c u n g tuấn còn sống hay đã chết mà người duy nhất biết giang công tuấn còn sống hay đã chết chỉ có thiên mà thôi cô ta bước từng bước đi ra ngoài xuất hiện ở giữa sảnh thiên nhìn thấy giang vô song mặc một bộ quần áo màu trắng xinh đẹp tuyệt trần đi tới ông ta cũng bị vẻ đẹp của giang vô song khiến cho chấn động vài giây sau ông ta mới có phản ứng lại nhìn về phía giang vô song xuất hiện ở trước mặt cười hỏi đây không phải là giang vô song của nhà họ giang sao sao thế cô muốn lên làm mình chủ của võ minh thiên hạ sao giang vô song lắc đầu rồi nói ta không có loại năng lực này cũng không có ý nghĩ này tôi chỉ muốn hỏi ông một vấn đề thôi tại đây tụ tập rất nhiều võ giả giờ phút này á ngay h mắt c đến g đây u đổ rồn khuôn mặt của thiên tràn ngập sự tiếc nuối rồi sau đó ông ta kể lại từng chuyện xảy ra trên đảo tôi đi tìm rồng nhưng thằng nhóc giang công tuần này lại không có mắt lại đi t r e o chọc cường giả vẫn còn sống từ hơn 1.300 n ă m trước cho nên đã bị g i ế t tôi nhìn thấy tận mắt cậu ta bị đánh xuống biển tôi xin lỗi vừa nói ông ta vừa cúi đầu thật sâu trước mọi người trong thiên hạ thực lực của tôi có hạn nên không thể cứu được giang c u n g tuấn điều này đã khiến cho đoan hùng mất đi một siêu cấp cường giả mất đi một thần hộ mệnh ông ta xin lỗi vô cùng thành khẩn điều này làm cho giang vô song không thể nhìn ra bất cứ sai sót nào thật chết thật rồi sao giang vô song vẫn không tin đúng vậy thiên gật đầu và nói thật sự đã chết rồi đột nhiên ông ta quay người nhìn về phía mọi người ở bốn phía xung quanh cất cao giọng nói thưa các vị trên đảo có cường giả đã sống hơn ngàn năm lại còn có rồng lần này chúng ta mang theo vũ khí công nghệ cao đi san bằng hải đảo giết rồng và báo thù cho giang cung tuấn đồng thời lấy được long huyết chúng ta sẽ được trường sinh cùng nhau xây dựng một vương t r i ề u thịnh thể và kiến tạo nền hòa bình trên trái đất chúng ta là võ giả chúng ta mạnh hơn những người bình thường chúng ta nên bảo vệ những người bình thường đây là trách nhiệm của chúng ta thiên từng là thuộc hạ ở bên cạnh vườn cho nên ông ta hiểu rất rõ việc lung lạc lòng người Những lời này của ông ta đã được rất nhiều người ủng lời nhạt nhạt. Ta của được ta rất đã một người đàn ông da trắng đứng phía sau người đàn ông da đen lên tiếng hỏi người đàn ông da đen cao lớn nói hiện tại không cần làm gì cả Lợi lát tôi nữa sau khi thiên nói một đống lớn xong ông ta lại nói tiếp chúng ta sẽ tuân theo quy tắc từ xưa đến nay luận võ để xác định thắng bại người thắng chính là minh chủ của võ minh thiên hạ từ nay về sau các võ giả trong thiên hạ đều phải nghe theo minh chủ không được làm trái nếu không thì giết không tha ủng hộ đồng ý võ giả của đoan hùng và võ giả nước ngoài vẫn luôn chia năm bẻ bảy mảng đã đến lúc phải chấn chỉnh rồi thiên lại nhận được sự đồng tình của rất nhiều người giang thời cũng có mặt trong đám đông ở phía sau ông ấy có một vài người bịt mặt đi theo sau những người này đứng im như những bức tượng điêu khắc bằng gỗ bất động và không nói chuyện giang thời cũng không đứng ra nói lời nào đối với ông ấy mà nói thì vị trí minh chủ võ minh thiên hạ không quan trọng quan trọng là long huyết ô lệnh, lệnh ở phía sau có một cô gái ngoại quốc tầm hai mươi mấy tuổi tóc vàng da trắng mắt xanh đứng lên thân hình trợn loại lên lập tức xuất hiện ở khu vực trung tâm khi nhìn thấy có người đứng ra luận võ trên mặt của thiên lộ ra vẻ âm u giọng nói lạnh lùng vang lên đúng là muốn chết chương tám trăm bảy mươi tám dị năng giả linh nạ đoàn dị năng giả của hợp chúng mỹ được giữ chức vị phó trưởng đoàn cô ta vẫn còn rất trẻ thế nhưng thực lực của cô ta rất khỏe ở tuổi hai mươi bảy đã trở thành một dị năng giả hệ chín s cô ta xuất hiện ở khu vực trung tâm của đỉnh núi lục hoàng ngước nhìn bầu trời ưu ám cười nói ai là người có thực lực mạnh nhất còn có ai có thể là minh chủ của võ minh thiên hạ không sự âm u trên mặt thiên tan biến mất đáp lại bằng một nụ cười đúng như vậy quy tắc là như thế này Cô là ai? Xin trong quá khứ hầu hết các trận chiến ở biên giới của đoan hùng đều do quốc gia này đứng sau hậu thuẫn với tư cách từng là tâm phúc bên cạnh vua một thời làm sao có thể không biết tập đoàn dị năng này được chỉ có điều đoàn dị năng của hợp chúng mỹ trước giờ vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài cũng chưa bao giờ đặt chân đến đoan hùng thật không ngờ rằng hôm nay lại đến đoan hùng hóa ra là đoàn dị năng đến từ hợp chúng mỹ xa xôi thật sự thất lễ rồi thì nói trong quá khứ các cổ võ giả của đoan hùng rất sợ những dị năng giả trong những cuộc giao tranh giữa các quốc gia các cổ võ giả của đoan hùng đã gặp dị năng giả đều chỉ đi qua đi lại xung quanh bây giờ tình hình đã không giống như trước ông ta đã bước vào bậc thang trời thứ chín đó là một sự tồn tại khủng khiếp bây giờ trời không còn sợ h ã i trước dị năng tuy nhiên bây ông ta không tiện xuất hiện tôi hy vọng cô không làm tôi thất vọng cô phải đánh bại tất cả mọi người thì mới có cớ để tôi có thể xuất chiến thiên nghĩ thầm trong lòng sau đó nhìn các võ giả bên phía đoan hùng và một số võ giả đến từ các nước khác liền mở miệng nói kính thưa các vị d ĩ năng giả đến từ bang nước mỹ này muốn trở minh chủ của võ lâm thiên hạ có ai muốn đến thách đấu với người kia không để tôi thiên vừa dứt lời thì ngay lập tức có người sung phong nhảy ra người này là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi mặc một bộ âu phục màu đen trông ông ta không giống một võ giả chút nào mà lại có vẻ như là một doanh nhân thành đạt ông ta là tiêu giao đàm tiêu g i a o đàm có được tất cả chân khí của tiêu g i a o văn thiên và đi bước vào cảnh giới thứ tám thế nhưng trong khoảng thời gian này ông ta đã rất đau khổ vì bị giang quốc đạt đánh đến mức phải sau khi giang quốc đạt chết ông ta vẫn không thể tìm được cơ hội để phô trương quyền lực của mình từ đó đến nay vẫn luôn chưa có cơ hội để nâng cao danh tiếng của gia tộc nhà tiêu g i a o cuối cùng bây giờ cũng đã tìm thấy một cơ hội ông ta biết rằng mình không không có cách nào để có thể là minh m chủ võ m ì n h tuy nhiên hiện tại ông ta muốn cho tất cả các võ giả trong thiên hạ biết rằng gia tộc nhà tiêu dao không phải là ngọn đèn dầu sắp hết nhiên liệu mà ông ta muốn cho tất cả các võ giả trong thiên hạ biết rằng trong gia tộc nhà tiêu g i a o cũng có những cường giả siêu cấp theo giọng nói chuyển đến tiêu g i a o đàm xuất hiện ở khu vực trung tâm nhìn thấy lính nạ còn đang trong độ tuổi thiếu niên khoe miệng n i t lên cười nói cô nhóc cô đúng là còn quá trẻ chẳng lẽ hợp chúng mị không có cường giả hay sao mà lại cử một cô gái chân yếu tay mềm như cô ra để tranh đoạt chức vị thiên hạ minh chủ võ minh thế này nếu tôi ra tay đánh cô thì cho dù có đánh bại được cô chuyện này mà chuyển ra ngoài thì mặt mũi ta biết để vào đâu ha ha lính nạ n h t miệng cười tiêu g i a o đàm mỉm cười dễ cận theo như tôi thấy thì hay là đổi người k h á c lên tỉ thí đi chứ tôi sợ lát nữa mình ra tay mạnh quá sẽ làm tổn thương đến cô với bộ dạng da thịt mềm mại như cô thì chỉ thích hợp nằm trên giường thôi ha ha bốn phía xung quanh rộn rã tiếng cười nói sắc mặt của linh nạ chầm xuống ngay lập tức cô ta nhìn tiêu g i a o từng chữ từng chữ nói với giọng điệu đầy can đảm đừng nói những lời nhảm nhí nữa mau ra tay đi tiêu g i a o đàm biết rõ đây chắc chắn là một cao thủ bởi vì nếu không phải là một cao thủ vào lúc này cô ta sẽ không đứng lên để tranh giành vị trí thiên hạ minh chủ võ minh ông ta làm như vậy cũng chỉ là để quấy nhiều trạng thái tâm tư của cô ta mà thôi tại thời điểm này ông ta ngay lập tức thu hồi nụ cười trên mặt đột ngột xuất chiêu một trưởng vừa xuất kích thì ngay lập tức có một tấn ký bàn tay hư hảo hiện ra mang theo một sức mạnh công kích đáng sợ hướng về phía linh nạ chiêu ông ta vừa ra tay chính là tiêu g i a o thập trưởng ệ t t các võ giả ở đằng xa nhanh chóng lùi lại vài bước mà thân thể linh nạ ở giữa nhảy bay vút lên cao và xuất hiện giữa không trung ở độ cao hàng chục mét một trưởng của tiêu dao đ a n bị hụt mặt đất bị chấn động dung chuyển dường như dung chuyển cả ngọn núi t h ấ vậy Các võ giả tuy g u nhiên h a ngay rời vào lúc này phía xung quanh lĩnh nạ đều bị bao vây bởi bọn biết vì họ đều một vòng tròn ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện xung quanh thân thể của linh nạ vòng tròn sáng trắng này đang chống đối lại với ẩn trường huyết ảnh dầm dầm dầm các ấn trưởng tấn công vào vòng tròn ánh sáng tạo ra một tiếng nổ lớn ồn ờ mầm mà bốn phía xung quanh thân thể lịnh nạ tỏa ra vòng tròn ánh sáng màu trắng nhìn qua trông rất thiêng liêng thật giống như là một nữ t h ầ n bậy lúc này cô ta giơ tay lên trong lúc giơ tay lên một luồng những hỏa diễm xuất hiện trong không trung luồng những hỏa diễm này này nhanh chóng bay về phía tiêu g i a o đ ả m với nhiệt độ cao mãnh liệt tiêu g i a o đ ả m đã bị chậm một bước không kịp né tránh nên đã bị hỏa diễm bao vây ngay lập tức ông ta sợ hãi nhanh chóng lùi về phía sau hội tụ c h ấ khí muốn nhanh chóng phá tan hỏa diễm đang vây xung quanh cơ thể tuy nhiên hỏa diễm này rất kỳ lạ dường chân khí của anh ta không làm gì được h ỏ a diễm ấy trong một khoảng thời gian ông ta đã rất chật vật điều này không ít cường giả có mặt ở đó đều bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng này có phải đây chính là thực lực của dị năng không ở phía xa trần vũ y ê n cũng đứng xem một cách nghiêm túc nhìn thấy những gì diễn ra ở đây trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc cô ta nói con biết rồi ba ơi cô ta là dị năng giả điều khiển h ỏ a diễm cái gọi là dị năng giả là dùng linh lực của chính mình giao thoa các nguyên tố của trời đất để tạo thành hòa diễm hòa diễm này rất quỷ dị Chân khí của khí trần i Diêu ê u Đàm thực sự k phi hùng với tư cách là trưởng môn phái thiên sơn ông ta đương nhiên biết rõ về dị năng chỉ có điều chi tiết thì ông ta không biết nhiều lắm vũ yên làm thế nào để phá giải thế trận này trần vũ yên cho biết muốn phá giải thế trận này rất đơn giản chỉ cần nắm trong tay dị năng hệ thủy là có thể phá giải được dị năng hỏa d i ễ m này ngoài ra tu luyện chân khí hàn băng cũng được hàn băng vạn kiểm khuyết của phái chúng ta cũng có thể dễ dàng phá giải được hỏa diếp này đúng vậy trần phi hùng gật đầu nói cứ xem trước đi rồi nói tiếp phía trước trong chiến trường tiêu g i a o đàm đang bị bao trùm trong ngọn hỏa diễm giờ phút này ông ta thúc giục toàn bộ chân khí để chống nhưng mọi thứ vẫn không có tác dụng gì tôi đầu hàng và o khoảnh khắc này ông ta đã kịp thời lên tiếng linh nạ cũng đã thu lại hỏa diễm ngay lập tức sau khi ông ta vừa nói xong về phần tiêu g i a o đàm tóc của ông ta đã bị cháy xém một chút quần áo trên người ông ta cũng đã bị cháy một ít bộ dạng lúc bấy giờ trông rất thẳng hại ông ta nhìn linh nạ thâm n g u y ê n rủa trong lòng một tiếng rồi sau đó bỏ đi linh nạ đang lơ lửng trên không trung ở độ cao hơn ba mươi mét nhìn những thiên hạ võ giả đã rời khỏi núi lục hoàng vừa rồi và mở miệng nói còn có ai muốn khiêu chiến với tôi không giọng nói của cô ta cũng không lớn lắm nhưng đủ để vang vọng đến tại của tất cả mọi người đến giờ phút này tất cả mọi người đều đã thấy sự kinh hoàng của dị năng giả tại thời điểm này tất cả mọi người đều đang ô n g tìm tôi còn tôi nhìn ông sau một hồi lâu mà cũng không có ai muốn đi lên ba ba đi đi trần vũ y ê n đẩy trần phi hùng lên và nói hàn băng khuyết chính là khắc tinh của dị năng thuộc hệ h ỏ a cho dù cô ta có thể đánh bại được cảnh giới thứ tám là tiêu giao đ ả m nhưng chưa chắc cô ta có thể thể đánh lại cảnh giới thứ bảy là ba ừ để ba ta đi thử xem trần phi hùng nói nơi đây là địa phận của nước đoan hùng làm sao có thể để cho dị năng giả các người d i ê u võ dương ngoài được trần phi hùng của phái tới để gặp các người đây một giọng nói to vang lên theo hướng âm thanh truyền đến trần phi hùng trong tay cầm kiếm bay ra xuất hiện trên đài chiến ngay lập tức chậm rãi rút kiếm trong tay ra tuy nhiên đây lại là một thanh kiếm đã bị gãy ha ha đám dị năng giả ở đằng xa bật cười thật lớn c h ó tôi cười đến chết mất thôi c ầ m một t h a n n h h kiếm gây ư vậy mà c ũ n g muốn khiêu chiến với phó đoàn trưởng linh nạ của chúng tôi sao? phó với tám r ư ở n g linh t ô i sao? đoàn Phó t r ư ở n g h ã y chiến đấu thật đấu quyết l i ệ t để c h o o các của võ giả đ à n hùng biết rằng dị năng của chúng ta hùng mạnh rằng năng đến cỡ nào. Trường biết ta dị của cỡ 879, p h á p vương lôi điện trần phi hùng rút hàn băng kiếm bị chân t à kiếm chém đứt ra thì ngay lập tức nhận một tràng chế dễ của mọi người chỉ có điều anh ta hoàn toàn không để ý mặc dù hàn băng kiếm đã bị chém đứt nhưng sức mạnh của nó vẫn còn đó anh ta cầm lấy thanh đoàn kiếm ấy nhìn l ì n nạ và nói hãy xuất chiêu đi hừ l ì n nạ lạnh lùng hừ bằng núi một cái và nói nếu anh đã muốn chết đến thế vậy thì cũng đừng trách tôi cô ta khua tay một cách tùy tiện bốn phía xung quanh cơ thể trần phi hùng đột nhiên xuất hiện một đoàn hòa diễm thanh đoàn kiếm trong tay trần phi hùng chém ngang qua thanh kiếm ngay lập tức rơi xuống trên thân của thanh kiếm xuất hiện bằng hàn và rất nhanh chóng quét qua dập tắt lại những ngọn lửa xung quanh chuyện này là sao nhìn thấy cảnh tượng này dị năng giả trận tròn mắt hoàn toàn chết lặng ngay cả l i n h nạ cũng bị dọa cho đến mức giật mình phải lùi về sau vài bước thân hình của trần phi hùng lóe sáng lên và ngay lập tức xuất hiện trước mặt linh nạ thanh đ o ạ n kiếm trong tay dồn ép vào chỗ hiểm trên cơ thể cô ta trong khoảnh khắc này bề ngoài cơ thể cô lại xuất hiện một vầng ánh sáng màu trắng nó giống như một lớp vỏ đang bao bọc che chở bảo vệ cho cô ta vậy thanh đ o ạ n kiếm của trần phi hùng đâm vào lớp vỏ bảo vệ đó lớp vỏ bảo vệ này rất chắc chắn cho dù trần phi hùng có dốc hết sức lực cũng không thể phá vỡ nó lúc này linh nạ đã bình tĩnh lại nhìn về phía trần phi hùng khoe miệng n í t lên trên mặt lời mở hiện ra nụ cười nói nhóc con vắt núi chưa sạch trần phi hùng ngay lập tức lùi lại còn ánh sáng vỏ bọc bảo vệ màu trắng này rất kỳ lạ ngay cả tiêu g i a o thập tuyệt trưởng của tiêu g i a o đàm cũng có thể chống lại chỉ bằng sức tấn công của ông ta thì không cách nào phá vỡ được tôi không phải đối thủ của cô t r â n phi hùng rất biết điều năng lượng hàn băng kiếm của anh ta chỉ có thể phá vỡ hỏa d i ễ m của linh nạ còn đối với lớp vỏ bọc bảo vệ màu trắng kia thì anh ta không cách nào có thể phá vỡ nó anh ta đã thừa nhận thất bại ồ đúng vậy phó đoàn trưởng linh nạ thật lợi hại các võ giả của đoan hùng đều là rát rưởi những dị năng giả ở đằng xa bật cười còn người đầu của người da đen ngay sau đó cũng cười nở một nụ cười lạnh nhạt những điều này đều nằm trong dự đoán của anh ta trong chiến đài linh nạ liếc nhìn xung quanh rồi từng chữ từng chữ hỏi còn ai khác muốn thử nước không để tôi lên đấu với cô vào lúc này lão tổ trùng linh của võ đang bắt đầu ra trận người này ở nước ngoài đã từng khiêu chiến với giang c u n g tuấn một lần tuy rằng đã bị thua dưới tay giang c u n g tuấn nhưng không có nghĩa là ông ta không mạnh chỉ có thể nói giang c u n g tuấn quá mạnh ông ta đã xuất hiện trên chiến đài rút thanh kiếm ra một cách mạnh mẽ chỉ trong một khoảnh khắc rút kiếm mà thanh kiếm đã ngay lập tức xuất hiện trước người linh nạ và thanh kiếm ấy đã trực tiếp xuyên qua lớp bảo vệ màu trắng trên bề mặt cơ thể cô ta giáp rắc lớp vỏ bảo vệ màu trắng đó ngay lập tức bị phá vỡ cơ thể của lình n ã bị chấn động bởi năng lượng khủng khiếp của thanh kiếm cô ta bị dọa đến mức cực kỳ hoảng sợ nhanh chóng chạy thoát thân chết tiệt người h áo đen ở đằng xa hét lên một tiếng ngay sau đó trên chiến trường xuất hiện một c h i ề u n g h i ê n mình tùy ý v â y v â y từ các đầu ngón tay bắn ra chiêu tia sấm xét tia sấm xét này nhanh chóng công kích trùng linh đang lao tới thế nhưng trùng linh không hề sợ hãi mang theo thanh kiếm và cắt ngang qua đòn lôi điện đó tuy nhiên đòn lôi điện này đã tấn công thanh kiếm của trung linh ông ta bị điện giật ngay lập tức tóc của ông bị điện giật điện đến dựng thẳng đứng hết lên thân thể ông ta cũng từ trên không t r ú n g cũng bị dáng rơi xuống đất rất kịch liệt sau một hồi lâu mà vẫn chưa đứng dậy được các võ giả của đoan hùng nhìn thấy cảnh này hoàn toàn s ư ơ n g sở đây có phải là thực lực của dị năng giả sao chuyện này khống chế lối điện mọi người đều bị sốc trường đoàn thật dũng mãnh c h ậ c c h ậ c sức mạnh lôi điện của trường đoàn quả nhiên là bất khả chiến bại trên vô địch thiên h ạ n h ữ n g năm qua trường đoàn chưa từng dùng đến chiều này bây giờ trưởng đoàn đã ra tay rồi thì trên đời này có ai có thể chống lại những dị năng giả đứng ở ngoài xa kia lại một lần nữa tung hô thân thể của người da đen từ từ hạ xuống từ trên không trung xuất hiện ở khu vực giữa của núi lục hoàng nhìn xung quanh mở miệng hét lớn tôi là trưởng đoàn của đoàn dị năng giả đến từ hợp chúng mỹ mọi người cũng có thể có thể gọi tôi là lôi vương hoặc cũng có thể gọi tôi là pháp vương lôi điện giọng nói của ông ta vang lên nhưng mặt mày của các võ giả đoan hùng đều tỏ ra như không có gì nói mạnh như đạo trưởng trùng linh còn bị đánh bại chỉ bằng một chiêu ở đoan hùng này còn có ai là đối thủ giang thời vẫn luôn có ý định chỉ đến xem náo nhật chứ cũng không có định ra tay vào lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng lên trên bầu trời cầu xin ông hãy ra tay đi thiên vị trí minh chủ võ minh thiên hạ là của ông đấy thiên ạ ông hãy mau ra tay đánh bại lôi vương để rửa hận cho đoan hùng không ít các võ giả bắt đầu nói được rồi lúc đó thiên mới chịu đứng lên và nói lớn, nói nếu như đã không đứng và ai chịu đã ra khiêu chiến nữa vậy thì để tôi tôi sẽ đánh bại đám dị năng giả đến từ hợp chúng mỹ này em mở thanh của thiên văng lên ngay sau đó ông ta từng bước từng bước đi ra ngoài xuất hiện trước mặt lôi vương khoảng một trăm mét lôi vương nhìn ông ta trên khuôn mặt đen thui mà đ ầ y cơ bắp nở nết mép nở một nụ cười quỳ dị ông ta có biết thiên trong khoảng thời gian này dị năng giả rất khiêm tốn nhưng họ luôn đi thu thập các thông tin về những cường giả trong thiên hạ đặc biệt là thông tin về các cổ võ giả của đ o a n hùng sau khi biết về long huyết ông ta không thể nhịn được mà muốn ra tay ngay lập tức xuất chiêu thiên nhìn lôi vương rồi nói nhẹ nhàng lôi vương giơ tay lên trong lòng bàn tay ông ta có một đạo lôi điện màu trắng như đang n ả y múa trông giống như một con rắn nhỏ màu trắng đang nhảy múa vậy khoe miệng ông ta nhét lên mang theo một nụ cười bỡn cợt rồi nói thiên à, tôi biết ông đã đạt tới bậc thang trời đ ỉ n h phong thứ chín nhưng có điều ông cũng chưa phải là đối thủ của tôi vào lúc này trong đống đổ nát ở phía xa lúc này trùng linh trèo lên tấn công từ mặt đất ông ta đã bị giựt cho tê liệt hết cả người nếu không phải chân khí của ông ta hùng mạnh thì có thể ông ta đã bị điện giật cho đến chết đáng chết ông ta tức giận chửi rủa mà thiên cũng quay lại nhìn thấy bộ dạng đang chật vật của trùng rồi hít một hơi thật sâu ông ta biết thực lực của trung linh tu vi của người này vô cùng mạnh tu vi của ông ta ít nhất cũng phải đứng đầu bậc đỉnh phong thang trời thứ sáu không yếu hơn ông ta bao nhiêu ngay cả t r u n g linh cũng bị đánh bại chỉ bởi một chiêu thức nếu ông ta tiếp tục ông ta cũng có thể bị đánh bại một khi bị đánh bại sau đó ông ta sẽ không khó có thể tìm lại được thể diện của mình một khi bị đánh bại ngay cả khi sau này lôi vương có bị giết thì uy tín của ông ta cũng sẽ giảm sút lúc này ông ta đang có một suy nghĩ khác giết con rồng mới là chìa khóa then chốt ai chỉ huy thì cũng như nhau cả nếu lôi vương đã muốn chỉ huy vậy thì cứ giao nó cho anh ta ông ta chỉ cần che giấu sức mạnh của mình sau khi giết được rồng là có thể chiếm đoạt được lợi ích với những suy nghĩ này trong đầu thiên đột nhiên mật cười lôi vương pháp vương lôi điện đúng không như tôi đã nói tôi không có ý định muốn trở thành minh chủ của võ minh thiên hạ nếu như ông có thể đánh bại hết tất cả các cường giả vậy thì hãy để ông đảm nhận chức vụ thiên hạ minh chủ võ minh này đi nhưng với điều kiện đầu tiên và duy nhất là không có ai đến thách thức ông một lần nữa thiên đã thay đổi chủ ý của mình và không còn muốn chiến đấu với lôi vương nữa ông ta nhìn lướt qua xung quanh rồi lớn tiếng nói có ai muốn đến thách đấu với pháp vương lôi điện n ữ a không nếu không thì bắt đầu từ bây giờ ông ta chính là minh chủ của võ minh thiên hạ lao già chết tiệt giang thời thầm nguyền rủa trong lòng ông ta nghĩ rằng thiên có lẽ sẽ vì chức minh chủ võ minh thiên hạ mà chiến đấu với lôi vương thật không thể ngờ rằng ông ta vậy mà lại không hề có ý muốn động tay đ ộ n g chân giang thời cũng biết rõ rằng thiên muốn bảo tồn thực lực cũng như muốn che giấu thực lực thật sự của bản thân tuy nhiên điều này không còn quan trọng nữa bây giờ nó phụ thuộc vào việc ai là người mạnh hơn sau khi giết được con rồng thế nào còn có ai muốn đấu n ữ a không lôi vương nhìn xung quanh rồi lớn tiếng hét lên nếu như không có ai đến thách đấu với tôi nữa thì từ bây giờ tôi sẽ là minh chủ võ minh thiên hạ tất cả mọi người giáo giác người nọ nhìn nhìn người kia ai nói không là không có một giọng nói ngọt ngào dễ chịu từ xa vọng đến một cô gái nhanh chóng từ xa bay tới theo hướng mà giọng nói chuyển đến gần như trong nháy mắt xuất hiện ở núi lục hoàng cô gái ấy nhìn rất trẻ có vẻ như đang ở độ tuổi hai mươi cô mặc một chiếc váy đen tóc đen dài trên tay cô ấy còn cầm một thanh kiếm với mũi kiếm hơi con dài màu đen Đó chương tám trăm tám mươi cơn thịnh nộ của sở vi vào thời khắc then chốt đường sở vi cuối cùng cũng đã xuất hiện cô cầm thanh chân tà kiếm trong tay ngay khi cô vừa xuất hiện đã gây ra một sự chấn động lớn việc đường sở vi bị tàu hỏa nhập ma sau đó mất đi trí nhớ và mất cả công lực cũng không phải là bí mật vì để tìm được đường sở vi giang cung tuấn đã trực tiếp lấy kim đan cựu chuyển ra làm phần thưởng cho người tìm được thời gian trôi đi đã qua một năm và bây giờ cô đã xuất hiện ở thành phố từ đằng mất đi trí nhớ mất đi công lực bây giờ cô lại xuất hiện ở đây từ trên trời rơi xuống hơi thở trên người cô khiến mọi người kinh ngạc vẻ đẹp của cô đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên thiên nhìn thấy sự xuất hiện của đường sở vi không khỏi n h ữ n mày lẩm bẩm trong lòng tại thời điểm này mà cô còn đến để tham dự để góp vui gì hay sao thiên nhìn đường sở vi đường sở vi lại nhìn thiên đường sở v i không thèm để ý đến lôi vương ánh mắt của cô dừng lại trên người thiên cùng với vẻ mặt đầy ưu ám ồn ào huyên áo cầm chân tà kiếm trong tay chỉ thẳng vào thiên bộ dạng thiên có hơi sửng sốt sau đó nở nụ rồi cười cô sở vi sao cô lại làm như vậy đường sở vi lạnh lùng hỏi giang c u n g tuấn cùng ông đi ra biện tại sao lại chỉ có một mình ông trở về còn giang công tuấn thì sao anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi trên mặt thiên lộ ra một vẻ đầy thương tiếc tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi rằng các cường giả trên hòn đảo đó bọn họ đã tồn tại hơn 1.300 n ă m trước nên thực lực của bọn họ rất mạnh ngay cả người đã đạt đến cảnh giới thứ chín như giang c u n g tuấn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ tôi đi tìm tung tích của con rồng giang c u n g tuấn không biết làm thế nào mà lại khiêu khích bọn họ thiên ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói tôi nghe thấy những tiếng đánh nhau vừa vội vàng chạy đến thì thấy giang c u n g tuấn đang chiến đấu kịch liệt với những cá nhân giang c u n g tuấn hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ và rồi cứ như thế bị đánh đến mức không thể chống lại được tôi cũng muốn đến cứu cậu ta nhưng mà tôi có lòng giúp đỡ nhưng không có năng lực đó cũng may là tôi chạy nhanh nếu không thì ngay cả tôi cũng sẽ phải bỏ mạng trên hòn đảo đó rồi hôm nay tập hợp các anh hùng trong thiên hạ ở đây là có hai mục đích chính chuyện thứ nhất là tiến đến hòn đảo đồ long để dết rồng chuyện thứ hai chính là để báo thù cho giang c u n g tuấn đường sở vị lắng nghe theo những lời mà thiên nói cô có một chút gì đó không tin vào những điều mình vừa nghe miệng nói vậy mà không có bằng chứng gì cả tôi biết là cô không tin những gì tôi nói thiên đã sớm biết một điều rằng không ai chịu tin những gì mà ông nói cả may mà sau khi rời đi ông ta đã kịp thời lấy điện thoại di động ra và quay video lại cảnh mà giang c u n g tuấn đánh nhau với những kẻ q u á i nhân ông ta lấy điện thoại ra mở đoạn video đó đưa cho đường sở vi xem và nói đây cô tự mình xem đi đường sở vi cầm lấy điện thoại xem xét trong video có cảnh giang c u n g tuấn bị đánh rơi xuống biển sau khi đánh giang c u n g tuấn rơi xuống biển quái nhân lông lá kia cũng chịu rời đi nhưng giang c u n g tuấn cũng đã rất lâu rồi không thấy nổi lên xem đến đây sắc mặt của đường sở vi trở nên nghiêm trọng từ tình huống này có thể đánh giá giang công tuấn quả thật vẫn còn chút hy vọng sống sót cô thấy không tồi đâu có nói dối cô đâu thiên mở miệng nói ra sở vị ạ tôi thật sự không làm được gì người này quá lợi hại ngay cả giang c u n g tuấn cũng không phải là đối thủ của ông ta nếu tôi xông ra cứu giang c u n g tuấn chắc chắn cũng sẽ bị đánh đến chết cho nên tôi không còn cách nào khác đành phải bỏ chạy hy vọng cô đừng trách tôi trong những tình huống như vậy mọi người ai cũng sẽ nghĩ đến việc tự bảo vệ mình trước tiên sắc mặt của đường sở vị không chút thay đổi thế nhưng hơi thở trên người cô lại có chút đáng sợ tại thời điểm này máu trong người cô dường như muốn sôi trào lên t r o n g chẳng khác nào nước đang đun và chuẩn bị sôi trào công lực của cô cũng đang dần nâng cao cùng với máu tươi như đang sôi sụp lên cảnh giới ban đầu của cô là ở bậc thang trời thứ bảy thế nhưng bây giờ công lực của cô cũng đang được nâng cao cùng với sự sôi sụp ngày càng cao của máu tươi trong tim sự căm phẫn đang tăng lên trong tim cơn thịnh nộ đang dâng lên trong tim nỗi buồn đang trỗi dậy tất cả các loại cảm xúc tiêu cực đều xuất hiện máu càng lúc càng sôi sụp nhiều hơn năng lượng chuyển hóa từ máu tươi càng ngày càng mạnh chỉ trong tích tắc công lực của cô đã được nâng lên mức cực hạn một lớp từ trường cực kỳ mạnh mẽ được hình thành trên bề mặt cơ thể cô dưới tác động của từ trường mạnh mẽ này ngọn núi lục hoàng cao hàng ký lở mẹt này có dấu hiệu giải thể giáp rắc, rắc núi lục hoàng bây giờ đã không còn chịu được gáp lực do cơ thể đường sở vi gây ra mà nó đã trực tiếp sụp đổ thành những tảng đá to lớn dầm dầm ngay sau đó cả ngọn núi đã sụp đổ xuống những luồng bụi đất quần lại bay ngập trời may mắn thay là các võ giả ở đây đã sớm rời khỏi phạm vi núi lục hoàng nếu không họ đã bị sớm bị khí tức trên người đường sở vi làm cho chấn thương từ lâu rồi khí tức này sau khi thiên cảm nhận được khí tức trên người đường sở vị cũng không ngừng lùi về phía sau trong tâm bơm xuống ra khí lạnh quá mạnh mẽ khí tức này tương tự với giang cung tuấn ở thời kỳ đ ỉ n h phong thậm chí còn mạnh hơn khí tức trên cơ thể của giang cung tuấn vẻ mặt lôi vương lộ rõ sắc mặt nghiêm trọng ông ta biết rất rõ về đường sở vi thậm chí ông ta còn đặc biệt hỏi thăm về cố trước đây ông ta biết đường sở vi là một cao thủ nhưng vì một lý do nào đó mà mất đi công lực nhưng ông ta không ngờ rằng bây giờ đường sở vi lại mạnh như vậy thiên kịp thời lui về phía sau và cũng kịp thời không liên quan gì đến tôi đâu nhà đường sở vi tôi và giang c u n g tuấn là anh em cơ mà giang c u n g tuấn gặp nạn trong lòng tôi cũng không có dễ chịu gì đâu không phải bây giờ tôi đang tổ chức thi đấu để tìm ra cường giả thiên hạ để đi báo thù cho giang c u n g tuấn hay sao cô có nhìn thấy ông người da đen đang đứng trước mặt cô không ông ta chính là người muốn làm minh chủ của võ minh thiên hạ đó tiếng nói của thiên truyền đến đường sở vi vẫn còn chưa mất đi lý trí giờ phút này cô buộc lòng k ì m nén sự phẫn nộ đang cháy trong lòng mình xuống thúc giục thượng thanh quyết cơn giận trong lòng cô ấy cũng đã dần dần tan biến khi cơn tức giận tan biến khi tức của cô trở nên yếu ớt đi một phần cô nhìn lôi vương cầm chân tà kiếm trong tay chỉ ngang về hướng ông ta với vẻ mặt đầy lạnh lùng nói nơi đây là đoan hùng chuyện của đoan hùng cường giả đoan hùng nói như thế nào sẽ là như thế đó từ khi nào mà đến lượt dị năng giả nước ngoài các người lên tiếng lôi vương nhìn đường sở vị bình tĩnh lại sau cú sốc khoe miệng nít lên cười một cách hời hợt võ giả bậc thang trời thứ chín thì có là gì chứ ông ta vẫn có thể giết chết bên cạnh đó đường sở vi vẫn chưa bước đến bậc thang trời thứ chín đứng trên đống đổ nát của ngọn núi lục hoàng sơn ông ta nhìn trên người đường sở vi có khí thức như cầu rồng một tay chắp sau lưng một tay làm tự thể mời t h ẳ n g nhiên nói cô đường sở vi mong cô đừng nói là tôi bắt nạt cô mời cô xuất chiêu đi lôi vương rất tự tin ông ta kiểm soát lôi điện ông ta là dị năng giả hệ lôi điện lôi điện là một trong những sức mạnh phi thường l ô i điện còn là sức mạnh của tự nhiên điều này không thể so sánh với con người dù nhân loại võ giả có mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước các thế lực của thiên nhiên ông ta cũng chỉ là một con kiến đường sở vi nhìn về phía lôi vương trong thời khắc này thanh chân tà kiếm trong tay cô biến sắc rực rỡ b ộ c phát ra những tinh mang màu đen thân thể l o ạ sáng lên xuất hiện ở độ cao hơn 50 m é t trên bầu trời chân tà kiếm trong tay cô mạnh bạo chém một nhát cùng với vết chém của chân tà kiếm một đường kiểm huyền ảo màu đen dài hơn 100 mét hiện ra mang theo sức mạnh vô song không gì sánh bằng tưởng chừng như có thể hủy hoại được cả trời đất dáng một đòn từ trên xuống dưới tiếp cận lôi vương trong lòng lôi vương đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy đường kiếm này thân thể nhanh như chấp của ông ta nhanh chóng tránh ra rầm rầm Kiếm không rơi núi núi nhiều bùi núi giờ lại xuất hiện thêm một cái màu làm mù mịt. thêm quang xuống xuất sâu ngay bay bay đen ngọn nát ngọn này lên Trên ngọn đổ đá đã đổ đó đấy. rất tức vụt, lập cho vực sụp bị một ở phía xa tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi run sợ quá mạnh thực lực của đường sở vì đúng là quá mạnh thật quá kinh người rồi cô ấy nắm rõ kiếm t h u ậ t trong lòng bàn tay trên khắp thiên hạ này có ai có thể có khả năng để miễn cưỡng tiếp nhận một kiếm của cô ấy kiếm pháp của đường sở vị thật ở khiến mọi người kinh ngạc ngay cả một cường giả như trùng linh cũng phải kinh ngạc và không khỏi thốt lên thật là một đường kiềm không khiếp Mà v ư ơ nhưng đường sở vi lại không hề sợ hãi tiến lên thêm vài bước ngay trên không trung rồi cùng với thanh chân tà kiếm trên tay trực tiếp lao về phía lôi vương chém xuống một đường thêm lần nữa t r ư ờ nhiều năm như vậy dị năng giả trên thế giới vẫn luôn rất mờ nhạt nhiều năm qua thế giới chỉ biết đến võ giả trong thiên hạ đám dị năng giả bọn hắn mặc dù có cảm giác tồn tại thế nhưng cảm giác tồn tại này không phải rất mạnh nếu như hắn có thể đỡ được đòn tấn công của đường sở vi nếu như hắn có thể đánh bại đường sở vi nếu như thế thì từ nay về sau thế giới của võ giả sẽ do lôi vương hắn định đoạn đối mặt với kiếm quang hạ xuống lần này hắn ta không hề khiếp sợ một chút nào chỉ thấy sấm xét xung quanh cơ thể của hắn ta nhanh chóng hội tụ vào một chỗ tạo thành hình sấm xét to bằng cánh tay đường sấm xét này hướng ngược lên trên nên đón kiếm quang màu đen mạnh mẽ đang bàn đến sấm xét đối đầu với kiếm quang dâm giữa không trung trong nháy mắt nổ tung tiếng nổ định tại nhức ó c phía xa một số võ giả có tu vi hơi yếu một chút trực tiếp bị chấn động hoảng hốt lo sợ may mắn được cường giả môn phái bảo vệ tâm mạch nếu không thì dư chấn do hai nguồn sức mạnh này va chạm gây ra cũng đủ để giết chết rất nhiều người lôi vương cũng bị dư âm vụ nổ tác động lúc này cơ thể của hắn ta như rượu đứt dây rất nhanh từ trên không trung rơi xuống dâm thân thể của anh ta lọt vào trong đống phế tích anh ta vừa rơi xuống đường sở vi lập tức ra tay chân tả kiếm trong tay chém xuống một đường một đường kiếm mang lần nữa rơi xuống đường kiếm mang này trực tiếp chém thẳng về phía lôi vương rơi xuống trong đống phế tích thấy cảnh này tất cả dị năng giả hợp chủng mỹ đều biến sắc đoàn trưởng a đừng không thể nào đoàn trưởng không thể bị đánh bại được bọn họ không tin lôi vương sẽ bị đánh bại ở trong lòng của bọn họ lôi vương là vô địch thiên hạ chỉ một cổ võ giả đại lan làm sao có thể đánh bại lôi vương được vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong đống phế tích phía dưới một bóng người nhanh chóng vọt ra hắn vừa lao ra kiếm quang liền rơi xuống trên mặt đất lần nữa xuất hiện một khe hở cực lớn đây là do kiếm quang rơi xuống tạo thành cách đó mấy ngàn mét lôi vương đứng trên một tảng đá lúc này Khắp、người hắn ta đều là máu rất chật vật chết tiệt hắn tức giận mắng to giơ tay chỉ về một điểm hư không phía trước sấm xét hắn hét lớn một tiếng phía trước đường sở vi lập tức xuất hiện một tia sét tia sét này dài trăm thước sấm xét màu trắng rạch ngang trời dùng tốc độ cực nhanh b ổ về phía đường sở vi cơ thể của đường sở vi loại lên xuất hiện ở ngàn mét phía sau chân tà kiếm trong tay bông chém ra kiếm quang huyền hóa đáng sợ trực tiếp ninh đón đường sấm xét đường sấm xét này trực tiếp bị kiếm quang chém đứt biến mất trong không trung trong nháy mắt này sấm xét xuất hiện đ ầ i trời những tia xét này liên tục tấn công đường sở vi đường sở vị thi chuyển tốc độ nhanh đến cực hạn không ngừng né tránh liên tục xuất thủ t ừ n g đường kiếm mang huyện hóa ra chém về phía tia xét thế nhưng quá nhiều tia xét chân tà kiểm trong tay cô trực tiếp bị đánh trúng trong n g á y mắt bị đánh trúng này chân tà kiếm chuyển đến một nguồn sức mạnh đáng sợ nguồn sức mạnh này theo cánh tay lan ra khắp toàn thân giờ phút này cả cơ thể của cô rút r ú y khí huyết trong người cột trào cổ họng nóng lên phun ra một ngụt màu tươi bây giờ tốc độ của đường sở vị bị ảnh hưởng mà một tia sấm xét vào lúc này rơi xuống đường sở vị nhất thời không kịp né tránh cánh tay trực tiếp bị đánh trúng cánh tay của cô trong nháy mắt bị điện giật máu thịt lẫn lộn chân tà kiếm trong tay cũng cầm không chắc chân tà kiếm rất nhanh từ trên không trung rơi xuống rơi vào đống phế tích trên mặt đất a a đoàn t r ư ở n g uy vũ ba khí tôi đã nói rồi mà đoàn trưởng sao có thể bị đánh bại được chứ chỉ là một võ giả đại lan sao có thể là đối thủ của đoàn t r ư ở n g được chứ thấy cảnh này dị năng giả hợp chủng mỹ gieo họ ầm ĩ cánh tay của đường sở vi bị đánh trúng trong nháy mắt máu thịt bé bét chân tả kiếm cũng rơi mất phía xa giang thời đang quan sát khe nhữ n mày ông ấy vốn không hề muốn ra tay cho dù ông ấy có ra tay cũng chưa chắc đã có thể đánh thắng lôi vương bởi vì thực lực của ông ấy yếu hơn lôi vương rất nhiều ngay cả thiên cũng kiêng kỵ lôi vương thì ông ấy sao có thể là đối thủ của lôi vương được thực lực của ông ấy cũng yếu hơn đường sở vi thế nhưng bây giờ đường sở vi sắp bị đánh bại ông ấy c a o mày quay người nhìn mấy người đeo mặt nạ phía sau mấy người này là chỗ rửa cuối cùng của ông ta mấy người này đã bị ông ấy âm thầm khống chế trong khoảng thời gian này thực lực khỏi bàn bây giờ ông ta muốn phân p h ó mấy người này ra tay cứu đường sở vi bởi vì ai cũng có thể chết nhưng đường sở vi tuyệt đối không thể chết được vào lúc ông ấy đang có ý nghĩ này thì ở phía xa trong chiến trường đường sở v ị nổi giận khí tức trên người của đường sở vi trong nháy mắt bông tăng gọn luồng khí tức này tác động lên không gian bôn phía đất đá xung quanh nháy mắt bị đánh bay cô đưa tay ra thiện tay huy động chân tà kiếm một lần nữa bay lên nằm gọn trong tay cô cho dù cánh tay của cô máu thịt bé bét thế nhưng cô vẫn cầm chắc chân tà kiếm trong tay cô nhìn lôi vương đứng ở đằng xa đôi mắt đen nhánh của cô lúc này đã biến thành màu đỏ máu trên gương mặt xinh đẹp ngập tràn lạnh ý lạnh leo khiến người ta phải dùng mình phía xa trốn không người trên một cây đại thụ có một người đang đứng ở trên đó ông ta mặc áo trường bào màu trắng tóc dài nửa đen nửa trắng ông ta là bách hiểu sinh bách hiểu sinh nhìn trận chiến kịch liệt ở phía xa cảm nhận được khí tức trên người của đường sở vi không khỏi giật mình sợ h a i cảm thán khí tức này quá mạnh đã đột phá cực h ạ n của cựu thiên thế rồi nói đúng hơn chính là khí tức của bản thánh trên cựu thiên thệ là cảnh giới thứ chín nhưng để trở thành cảnh giới thứ chín phải có trình tự trước hết cần phải bước vào nửa cảnh giới thứ chín cảnh giới này không có tên bởi vì từ xưa đến nay rất ít người bước vào được cảnh giới này theo hiểu biết của bách h i ể u sinh cho dù ở thời điểm thực lực võ giả trải rộng mạnh mẽ thì cũng không có mấy ai bước vào được cảnh giới thứ chín nửa cảnh giới thứ chín gọi là b a n thánh lúc này khí tức trên người đường sở vị đã đột phá cựu thiên thệ bước vào cảnh giới b a n thánh thật sự là một người phụ nữ thần kỳ thực lực của bản thân không phải là rất mạnh lại có thể dựa vào máu trong cơ thể cưỡng ép đặt đến được cảnh giới như này từ thiên hữu cổ đến nay có lẽ là người đầu tiên bách hiểu sinh nhỏ r ộ n g thì thầm ông ta càng ngày càng có hứng thú với đường sở vi trong chiến trường đường sở vị nổi giận sau khi cô nổi giận trong nháy mắt đã nhập ma lúc này cô đã không còn tỉnh táo nữa trong lòng cô chỉ có duy nhất một ý niệm giết giết cái tên dị năng giả này hừ tự tìm cái chết lôi vương hừ lạnh một tiếng một lần nữa điều khiển lôi điện tấn công về phía đường sở vi khi tức của đường sở v ị đã đ ạ t đến bàn thánh cũng có lực tấn công của bàn thánh tốc độ của cô cũng gần đến mức cực hạn thực sự nhanh như chớp không đúng so với chớp còn nhanh hơn cơ thể của cô xuyên qua khe hở bên trong tia chớp dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt của lôi vương chân tà kiếm trong tay bóng chém đúng ra cái này lôi vượng kinh hãi hắn ta không thể ngờ được tốc độ của đường sở v ị lại nhanh đến vậy nhanh đến mức hắn ta còn chưa kịp phản ứng đường sở v ị thủ hạ lưu t ì n h phía xa giang thời bỗng mở miệng nói tiếng nói của giang thời khiến đường sở vị kịp phản ứng hai mắt đỏ màu máu của cô biến trở lại bình thường khí tức trên người của cô nhanh chóng giảm đi cô vội vàng thu tay lại nhưng lưng kiếm vẫn đập vào người của lôi vương lôi vương trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đống phế tích trên mặt đất nửa ngày vẫn không thể đứng dậy được chương tám trăm tám mươi hai minh chủ sở vi giang thời vội vàng mở miệng kêu to khiến đường sở vi ở trong trạng thái nhập ma kịp thời phản ứng cô không ra tay và gắt chỉ đánh bay lôi vương giang thời cũng có tư tâm bởi vì ông ta biết rồng rất mạnh muốn giết được rồng không hề đơn giản bây giờ một cường giả chết đi kế tiếp đi giết rồng nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần mà thực lực của lôi vương rất mạnh không thua kém gì cường giả cựu thiên thệ cường giả như thế này cùng đi giết rồng sẽ là một trợ giúp cực lớn ông ấy kịp thời xuất hiện đi đến chỗ của đường sở vi đường sở vị nhìn giang thời đang đi đến nghi ngờ hỏi ông nội vì sao lại giữ mạng anh ta lại mặc dù cháu trở thành võ giả chưa được bao lâu thế nhưng cháu cũng biết những năm gần đây hợp chủng mỹ vẫn luôn đối nghịch với đại lan của chúng ta giang thời nói vi vi giết rồng mới là quan trọng rồng rất mạnh muốn giết chết rồng rất khó bây giờ giết một cường giả thì đi giết rồng sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm hơn nữa trên hải đảo còn có cường giả cảnh giới thứ chín chân chính người này chắc chắn là kẻ thù nếu muốn giết chết người này thì chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực ngay vậy đường sở vị nhữ mày lúc này dị năng giả của hợp chủ mỹ đã đi đến đỡ lôi vương từ trong đống phế tích đứng lên mà thiên cũng đi đến thiên một mặt sán lạn nhìn đường sở vi tán thường nói v i v i cô thật sự là quá lợi hại quá mạnh không hổ danh là vợ của giang cung tuấn vị trí minh chủ võ lâm thiên hạ này cô nên làm thế i ngoài mặt tươi cười. ê n mặt t h nhưng trong t lòng hiện ì thầm tại giang, giang công tuấn m cô ạ không rõ sống chết cô làm gì còn tâm tự làm m i n h chủ võ lâm thiên hạ chứ giang thời vội nói vi vi vị trí minh chủ võ lâm thiên hạ này cháu nhất định phải làm. vì sao đường sở vi hỏi giang thời nói bởi vì thực lực của cháu là mạnh nhất bây giờ võ giả đại lan võ giả thiên hạ đều p h ụ c cháu các vị các vị nói có phải không phải rất nhiều võ giả mở miệng đồng thành hộ trần phi hùng cũng đi đến vừa cười vừa nói vì vì minh chủ võ lâm thiên hạ này phải thiên sơn của tôi chỉ nhận cô thôi đúng vậy maha của thiếu lâm cũng mở miệng nói ừng tôi cũng đồng ý vì vì cô cũng đừng từ chối nữa tham kiến minh chủ lập tức rất nhiều người quỳ một chân xuống đất một người quỳ những người khác cũng quỳ theo ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt đã có hàng trăm hàng ngàn người quỳ trên mặt đất cái này trên mặt đường sở vi mang theo vẻ khó xử minh chủ võ lâm cái gì chứ cô căn bản không hề muốn làm cô đến đây chỉ là muốn hỏi thiên một chút chuyện về giang c u n g tuấn mà thôi lúc này đã biết được giang c u n g tuấn thật sự bị quái nhân đánh bại cô muốn đi đến hải đảo xem tình hình như nào điều tra rõ ràng giang c u n g tuấn rốt cuộc còn sống hay đã chết bởi vì cô không tin giang c u n g tuấn đã chết cô có lòng tin kiên định giang công tuấn vẫn còn sống giang thời vừa cười vừa nói vi vi đừng từ chối nữa không còn ai thích hợp hơn cháu để ngồi vào cái ghế minh chủ võ lâm này nữa đâu cháu muốn báo thù cho giang c u n g tuấn chỉ dựa vào một mình cháu e rằng không được cần phải liên hợp với võ lâm thiên hạ mới có thể báo thù được cho giang c u n g tuấn mới có thể đi đến hải đảo g i ế t rồng được giang t h ầ y nói nhìn lôi vương đang được người khác đỡ khắp người toàn máu đang thoi t h o á t cười hỏi lôi vương có phải không bây giờ đã phục chưa lôi vương nhìn đường sở vi trong ánh mắt của hắn ta lộ rõ vẻ kiên kỵ người phụ nữ này quá kinh khủng sư phụ của hắn trước khi qua đời đã cảnh cáo hắn tuyệt đối không được tùy tiện t r e o chọc cổ võ giả đại lan thế nhưng hắn ta cảm thấy thực lực của mình vô địch thiên hạ nên mới xuất hiện thật không ngờ bây giờ lại thua dưới tay một người phụ nữ mặc dù trong lòng không phục thế nhưng dưới tình huống hiện tại hắn cũng không dám nói một chữ không tôi phục hắn vô lực mở miệng giang thời hỏi cậu có nhận minh chủ đường sở vị này không lôi vương gật đầu tôi nhận giang thời nói vậy cứ làm theo ước định trước đó là được rồi từ nay về sau tất cả mọi người đều phải nghe theo minh chủ võ lâm lôi vương gật đầu nói tôi nhận tôi nghe nhưng chuyện này chỉ giới hạn trong việc ra hải đ ả o giết rồng ngoài chuyện này ra những chuyện khác tôi tuyệt đối sẽ không nghe theo ừng giang thời gật đầu như thế là đủ rồi đi giết rồng có thêm nhóm dị năng giả này tham gia cùng sẽ làm ít c ô n g to giang thời nhìn đường sở vi nói vi vi bây giờ ra lệnh đi cháu đường sở vị những mày cháu ra lệnh cái gì giang thời nói chuyện đi giết rồng tất cả chúng ta đều nghe theo cháu kế tiếp phải làm như thế nào cháu quyết định đi đường sở vị làm gì có chủ ý gì chứ liên quan đến chuyện đi giết rồng cô hoàn toàn không hiểu tí gì nghĩ nghĩ nói như vậy đi tất cả mọi người quay về thành phố tử đằng tập trung trước chúng ta sẽ bàn bạc ở thành phố tử đằng thành phố tử đằng ở mép biển muốn đi ra hải đảo phải ngồi du thuyền đi từ tử đằng mới được cho nên đường sở vi mới bảo tất cả mọi người quay về thành phố tử đằng trước sau đó sẽ tiến hành bàn bạc ở thành phố tử đằng thiên lập tức đứng vậy lớn tiếng nói các vị minh chủ võ lâm đã hạ lệnh chúng ta quay về thành phố tử đằng trước sau khi về đến thành phố tử đằng sẽ tiến hành bàn bạc chuyện đi giết rồng chỉ cần giết được rồng tất cả mọi người đều có thể trường sinh rõ nghe minh chủ đi từ đ ằ n g lúc này ở nơi xa b ắ c hiệu h sinh thấy cảnh này không khỏi n ở một nụ cười nói thật không ngờ ở hải đảo hơn một ngàn năm trước vẫn còn có người sống sót người này là trường sinh giả tu luyện hơn một ngàn năm nhất định đã đột phá cảnh giới thứ chín nếu không thì đã không phải là đối thủ của giang c u n g tuấn mình phải đi xem thử một chút mới được bạch hiệu sinh nhỏ giọng thì thầm ông ta tính trước khi đám người xuất phát sẽ đi đến hải đảo trước xem xét tình hình một chút xem xem q u á i nhân ở hải đảo tu luyện võ công hơn một n g à n năm này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào võ giả lần lượt rời khỏi núi lục hoàng đường sở vị cũng rời đi cùng với giang thời trên đường đi ông nội kế hoạch tiếp theo của ông là gì đường sở vị đã sớm biết giang thời vì muốn giết được rồng mà đã lên kế hoạch mấy chục năm nay ngay cả việc giết r ù a thần cũng là để chuẩn bị cho kế hoạch giết rồng ông nội r ù a thần cũng là một trong bốn thần t h ú lớn vì sao máu r ù a lại không thể giúp con người ta trường sinh mà máu rồng thì lại có thể đường sở vi hỏi ra nghi ngờ trong lòng giang thời nói Dùa thần đúng là một trong bốn thần thù đúng bốn lớn, điều là trong về phần máu của phượng hoàng kỳ l â n có giúp con người ta trường sinh hay không ông không biết nhưng ông dám khẳng định máu rồng có thể giúp con người ta trường sinh hơn nữa trên thế giới này còn có trường sinh giả không nói lâu xa trong huyết tộc chắc chắn có trường sinh giả ẩn thân hơn nữa vẻ mặt của giang thời bóng thay đổi trở nên nghiêm trọng ở đại lan cũng có chính là bét hiệu sinh trường sinh giả ở huyết tộc chính là vì e ngại trường sinh giả ở đại lan cho nên vẫn luôn cẩn thận không xuất hiện đường sở vị nghiêm túc lắng nghe nghe đến chỗ này cô không khỏi thở dài một hơi trường sinh cái này có thể khiến con người ta có bao nhiêu động tâm vậy kế hoạch sau này của ông nội là gì giang thời nghĩ nghĩ nói đương nhiên là ra hải đảo r ế t rồng rồi nhưng mà lần đi hải đảo này chỉ có kẻ mạnh mới có thể đi được nếu không phải là cường giả bước vào cảnh giới thứ tám thì không thể đi cùng được có đi cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi hơn nữa ông dự định sẽ mang theo một số vũ khí công nghệ cao nữa một số vũ khí công nghệ cao hạng nặng có thể so với một đòn tấn công toàn lực của cường giả định phong cựu thiên thế đường sở vi hỏi vậy lúc nào chúng ta xuất phát không đ ổ i v ề tử đằng chúng ta sẽ bàn bạc một chút vâng đường sở vi gật đầu chuyện đi giết rồng cô hoàn toàn không hề có hứng thú cô chỉ muốn đi xác nhận giang cung tuấn còn sống hay đã chết mà thôi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ba bắt hiểu sinh đuổi đến đại hội võ lâm thiên hạ ở núi lục hoàng đã kết thúc mỹ mãn vốn là thiên định nhân cơ hội này là mình chủ võ lâm thiên hạ Không không hợp chủ Mỹ lại xuất hiện, che thực hắn chọn thủ. ngờ năng cùng, đường giả dị lại Cuối của lực, ta lựa Mỹ là xuất xuất dấu vì để sư phụ vẻ mặt mang theo sự tôn kính sư phụ rốt cuộc là ai hắn ta cũng không rõ lắm bởi vì từ trước đến nay hắn ta đều chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt thật của sự phụ hắn chỉ biết sự phụ rất mạnh truyền cho hắn rất nhiều môn võ công cao cường ngay cả hấp công đại pháp môn công pháp nghịch thiên như vậy cũng là do sự phụ truyền cho ừ n b á c hiểu h sinh đeo mặt nạ nhìn thiện hỏi sao thế tâm trạng không tốt sao thiên một mặt phiên muộn nói con phí bao tâm huyết lại để đường sở vi hưởng lợi đừng suy nghĩ nhiều b á c hiểu h sinh ă n ủi nói cái này chỉ là tạm thời mà thôi chờ đến khi lấy được máu rồng trở thành trường sinh giả thì tuổi thọ là bất tận có thể sống mãi mãi trong những năm tháng dài đằng đ ă n g l ấy muốn trở thành đệ nhất thiên hạ chỉ là chuyện rất đơn giản mà thôi vâng sư phụ dạy phải b á c hiểu h sinh nhìn thiên nói tiếp lần này đi hải đảo ta không hy vọng nhìn thấy người sống trở về con hiểu chưa thiên nghi hoặc nhìn b á c hiểu h sinh đeo mặt nạ b á c hiểu h sinh nói ta nghĩ con hẳn là biết rõ thêm một người sống trở về vậy chính là có thêm một trường sinh giả cái này đối với con đường trở thành đệ nhất thiên hạ của con có uy hiếp rất lớn vâng đệ tử hiểu rồi thiên g ậ t đầu đưa cho ta bản đồ hải đảo vâng thiên lập tức rút điện thoại ra đưa cho bách hiểu sinh xem bản đồ hải đảo mà giang cung tuấn chụp lúc trước bách hiểu sinh liếc mắt một cái rồi ghi nhớ kỹ sau đó quay người rời đi sau khi rời khỏi núi lục hoàng ông ta đi đến thành phố tử đằng bí mật tìm một chiếc máy bay trực thăng một thân một mình đi đến hải đảo ông ta muốn gặp cường giả ẩn mình ở hải đảo này hải đảo mấy ngày nay giang cung tuấn đều ở cùng một chỗ với quái nhân thần ký hamaz lúc hamaz không nhập ma vẫn rất tỉnh táo rất dễ nói chuyện cùng ông ta đem sự hiểu biết của về cản khôn quyết giảng giải cho giang cung tuấn nghe mấy ngày này giang cung tuấn đều ở đây thảo luận cùng với hà maz t i ê n bối tôi cảm thấy giải thích của ông sai rồi giang cung tuấn viết trên mặt đất càng k h ô n quyết có thể tu luyện ra càng k h ô n lưỡng khí lưỡng khí hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một khối mà ông đi một con đường ngắn dẫn đến việc thiện khí trong cơ thể quá mạnh mà lại không thể tu luyện được ra địa khí h à vậy sao hà maz sau khi nhìn thấy giang cung viết chữ cổ trên mặt đất cũng viết vậy giải thích của cậu là giang cung tuấn viết tiếp trên mặt đất càng k h ô n tượng trưng cho trời đất hai khí thiên địa tương ứng với âm dương trong cơ thể của con người thiên là dương địa là âm cả hai cần phải có một sự cân bằng giang cung tuấn bắt đầu viết ở trên mặt đất những nghiên cứu của anh về trung y d ỉ sau khi hạ ma nhìn thấy lắc lắc đầu viết ở trên mặt đất không đúng không phải như thế tôi tu luyện dựa theo tâm pháp tuyệt đối không thể sai được giang cung tuấn cũng rơi vào trầm tư anh nhìn tâm pháp ghi lại ở trên vách đá anh nghiêm túc suy nghĩ bây giờ trong cơ thể của mình có chân khí cựu tuyện cựu tuyện hội tụ chính là chân khí thiên cương nếu như dựa theo giải thích của mình vậy thì bây giờ mình đã luyện ra được dương khí tu luyện ra được thiên khí tu luyện ra được cả khí giờ còn thiếu âm khí thiếu địa khí thiếu không khí nếu như vi vi có ở đây thì tốt rồi giang cung tuấn không khỏi nhớ đến đường sở vị thứ mà đường sở vị tu luyện là sát chân khí nếu như vi vi không mất trí nhớ không bị mất đi công lực thì anh sẽ có thể thảo luận võ học cùng vi vi rồi tính toán thời gian anh sống ở trên hải đảo này cũng được một thời gian rồi thiên cũng đã trở về được vài ngày rồi nếu như không có chuyện gì ngoại ý muốn xảy ra thiên nhất định sẽ dẫn một đám cường giả đến đây dễ rồng còn anh mấy ngày nay ở chỗ này đều ở cùng hạ mà giàn huyện trên hải đảo này thật sự đúng là có rồng rồng vào hơn một ba trăm n ă m trước đã bị chặt mất đôi thế nhưng vẫn chưa chết những năm này vẫn luôn ẩ n mình ở trong vực sâu này hạ ma chắc hẳn cũng đã gặp rồng nhiều lần lần nào cũng là nửa đêm mỗi lần rồng xuất hiện tất nhiên sẽ gây ra động tính giang cung tuấn nghĩ nghĩ anh cảm thấy phải phá hủy cản k h ô n quyết và một số võ công cái thế ghi lại ở trên vách đá bởi vì những tâm pháp này quá cao thâm những môn võ công này thật sự quá đáng sợ nếu bị những người như thiên trong lòng có quỷ nhìn thấy tu luyện thành như vậy thì đối với dân chúng trong thiên hạ mà nói chắc chắn là một đại họa giang cung tuấn viết ra ý nghĩ này lập tức bị hạ m ạ t ngăn cản hạ m ạ t viết trên mặt đất như thế không được cũng là bởi vì từ trước đến nay có quá nhiều người có suy nghĩ giống cậu cho nên võ học đỉnh cao mới bị thất truyền nếu như trước đây ta làm như vậy vậy thì hôm nay cậu đã chẳng thể nào nhìn thấy tâm pháp và võ học đỉnh cao này rồi giang cung tuấn viết nói thì nói như thế nhưng mà nếu để người trong lòng có quỷ nhìn thấy vậy chẳng phải là một thai họa đối với thế giới rồi hay sao trên thế giới này người bình thường chiếm đa số vì sự an toàn của những người này tôi buộc phải hủy đi hạ mặt nghĩ, nghĩ cảm thấy giang cung tuấn nói cũng có lý viết trên mặt đất bỏ đi tùy cậu vậy cảm ơn sau khi nhận được sự cho phép giang cung tuấn viết mấy chữ trên mặt đất sau đó anh xem đi xem lại một lần nữa trong khoảng thời gian này anh đem toàn bộ tâm pháp võ công trên vách đá ghi nhớ kỹ xem đi xem lại xác nhận bản thân đã nhớ chính xác anh cầm đệ nhất lòng kiếm lên sắt bên trong đệ nhất lòng kiếm tỏa ra kiềm khí to lớn kiềm khí chém ngang vách đá vách đá trong nháy mắt vỡ tan ngay sau đó cả sơn động sụp đổ hạ m ạ nhanh chóng rời khỏi còn giang cung tuấn trước khi sơn động sụp đỏ cũng đã kịp thời vọt ra khỏi sân đ ậ u hạ m t h ở dài một hơi sau đó ngón tay h u y ệ n hóa ra một luồng sức mạnh viết trên mặt đất đáng tiếc từ nay về sau thiên hạ đã mất đi một bộ tâm pháp đỉnh cao và một số võ công cao c n g rồi giang cung tuấn viết cũng không tính mất đi đâu ít nhất tôi và ông đều đã thuộc lòng rồi nếu như tôi và ông trước lúc chết vẫn luyện thành thì cũng có thể để lại bí tịch võ công đưa cho người có duyên cũng đúng hạ ma viết trên mặt đất đúng rồi g i n g ở chỗ nào giang cung tuấn viết trên mặt đất anh biết ở trong vực sâu này có g ồ n g thế nhưng rồng chính xác ở vị trí nào anh lại không biết hạ ma nhìn thấy mấy chữ giang cung tuấn viết chỉ, chỉ chỗ ỉ c h vực sâu sau đó viết ta khuyên cậu tốt nhất bỏ cái suy nghĩ đi giết rồng đi cho dù rồng hơn một nghìn ba trăm năm trước đã bị chém đứt đôi thế nhưng dù sao vẫn là rồng là thần thú đứng đầu bốn thần thú lớn không dễ t r e o chọc thế đâu giang cung tuấn viết tôi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ha ha lúc này ở phía xa chuyển đến một chàng cười to ai giang cung tuấn bỗng kịp phản ứng nhìn chằm chằm về phía xa nơi xa trên vách núi xuất hiện một người người này mặc một cái áo khoác màu trắng đeo mặt nạ đỏ người đến là bách h i ể u sinh bách h i ể u sinh xuất hiện ở trên hải đảo chính là muốn gặp cường giả cảnh giới thứ chín cơ thể người này loại lên trong nháy mắt biến mất tại chỗ nhanh chóng bay đến chỗ vực sâu gần như là trong c h ư ớ c mắt xuất hiện ở trước mặt của giang c u n g tuấn và hàm d ã tốc độ của ông ta quá nhanh nhanh đến mức giang c u n g tuấn cũng không kịp phản ứng chương 884, t r ậ n chiến kịch liệt tốc độ của bách h i ể u sinh quá nhanh nhanh đến mức giang công tuấn cũng không kịp phản ứng chờ anh kịp nhận ra thì bách hiệu sinh đã xuất hiện trước mặt hai người anh cả kinh hơi lùi lại phía sau mấy bước h ạ ma một mặt nghiêm trọng nhìn chằm c h ă m bách hiểu sinh vị khách không mời mà đến này ông ta mở miệng nói một số từ ngữ kỳ lạ tiếng ấn cổ đại nghe người này nói trong lòng của bách hiểu sinh hơi kinh hãi lúc này ông ta đã nhận ra thân phận của người này đây chính là võ giả người ấn độ hơn một nghìn năm trước là một người sống gần hai ngàn năm ông ta cũng tinh thông ngôn ngữ toàn thế giới ngay cả ngôn ngữ cổ xưa ông ta cũng biết nhưng ông ta không nói chuyện cùng với người này ánh mắt của ông ta dừng lại ở trên người của giang công t u ấ n thế giới bên ngoài đều đang đồn giang cung tuấn đã chết thật không ngờ cậu ta vẫn còn sống hơn nữa còn sống rất thoải mái ở trên đảo này giang cung tuấn nhìn chằm chằm bách h i ể u sinh đang đeo mặt nạ đỏ hỏi anh là ai anh đến đây làm gì a bách h i ể u sinh cười khẽ nói tôi là ai cậu không cần phải hỏi nhiều tôi đến đây cũng không phải vì anh mà là vì ông ta nói rồi ông ta chỉ vào hamas nói một vài câu tiếng cổ sau đó làm một cái thủ hiệu mời hamas đã hiểu mục đích đến đây của người này là đến để khiêu chiến với ông ta ông ta làm một cái thủ hiệu bảo giang c u n g tuấn tạm thời lùi về phía sau rồi chắp tay sau lưng nhìn bách hiểu sinh giang c u n g tuấn cũng lập tức hiểu ý của h à m a s nhanh chóng lùi lại h à m a s nhìn bách hiểu sinh nói bách hiểu sinh nói giang c u n g tuấn cách đó không xa nghe mãi như v ị nghe sấm mặc dù nói mấy ngày nay anh đều ở cùng một chỗ với h à m a s h à m a s cũng sẽ nói tiếng ấn cổ đại anh cũng hiểu một chút nhưng đơn giản chỉ là chào hỏi mà thôi bây giờ hai người bọn họ nói cái gì anh hoàn toàn không hề ở ủ hai người sau khi giao lưu đơn giản vài câu xong liền nhanh chóng rời đi Tốc độ của độ hai n g ư ờ i đều cực kỳ nhanh. r ấ tảng nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn vội đuổi theo. Anh đi đến mép biển. Hạ mà đứng trên theo. Hạ của đã đuổi đi vội mất tầm mắt mép Mà một t ở đá cao trăm mét trên người vẫn mặc bộ quần áo làm từ cây và dây leo người t o à n lông nhìn qua trông giống như một con chị tinh tinh con bách h i ể u sinh đứng ở trên đất bằng mặc dù có sóng biển c u ố n đến nhưng lại mảy may chẳng hề ảnh hưởng đến ông ta giang cung tuấn xuất hiện quan sát hại người bọn họ vào đúng một khắc này trên người của bách hiệu sinh bỗng dâng lên một luồng khí tức cực mạnh luồng khí tức này ảnh hưởng đến hải vực sóng đánh phía sau ông ta lập tức lui về phía sau h a ma đ ứ n g ở trên tảng đá cao trong nháy mắt này b á c hiểu h sinh nhanh chóng lao đến tốc độ của ông ta nhanh như chớp nhanh đến mức giang cung tuấn còn chưa nhìn rõ động tác b á c hiểu h sinh đã xuất hiện ở trước mặt của h a ma d đưa tay xuất kích một chương đánh về phía của h a ma d cơ thể h a ma dưỡi lên trường lực công kích đáng sợ rơi vào tảng đá cao trăm mét tảng đá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy biến thành một đống đá vụn mà trên mặt đất trong nháy mắt cũng xuất hiện một cái hố sâu không đáy sức mạnh thật kinh khủng thấy cảnh này trong lòng của giang c u n g tuấn cả kinh một c h i ê u tùy ý như thế mà đã có sức mạnh như vậy rồi thật quá đáng sợ lúc này hạ mạt nhanh chóng vào đến tốc độ của ông ta cũng rất nhanh ông ta thi triển một bộ chương pháp mà giang c u n g tuấn chưa từng thấy bao giờ đánh ra một trường trưởng ấn mạnh mẽ huyên hóa lao ra b á c hiểu h sinh beo mặt nạ đưa tay trong lòng bàn tay huyên hóa ra một sức mạnh đánh nát trưởng ấn mạnh mẽ trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau lưng hạ mạt đột một đầm ra một q u y ề n một đấm xuất ra thiện bằng địa liệt sức mạnh to lớn đã khiến biển động Toàn thân phát ra một trăng luồng sáng trăng mắt, luồng Hạ Mà giữ ra mắt, cho ó n lưng, g hội phía tụ t sau ạ thành một lá chán, cưỡng ép cản lại một chán, Bách Hiểu Sinh.、Cách. Cho cưỡng cản quyền lá lại của ép dù cách một k h o ả n g x a giang cung tuấn vẫn nghe thấy tiếng lách tách chuyển đến chân khí của hạ mạn tạo thành một bức tường nhưng vẫn không thể nào cản nổi đòn tấn công của bách h i ể u sinh đeo mặt nạ cơ thể của hạ mạn nhanh chóng lùi lại phía sau mà khoe miệng của ông ta cũng có một dòng máu đỏ chảy ra a ông ta ngửa mặt lên trời giống to chuyện mới cập nhật tiếng giống vang vọng mái tóc đen dài dựng đứng đồng tử đen nhánh vào lúc này đã chuyển sang màu đỏ máu nhập ma rồi giang cung tuấn đứng ở phía xa thấy cảnh này nhịn không được mà hít vào một hơi lạnh anh biết hạ ma sau khi nhập ma thì khủng bố đến mức nào hạ ma sau khi nhập ma có thể đánh cho anh không có khả năng đánh trả bách hiểu sinh thấy vậy gương mặt phía dưới mặt nạ cũng lộ ra một nụ cười nhạt xem ra người này vẫn chưa hóa giải được sự ảnh hưởng tiêu cực của máu rồng cho dù có là trường giả đi chăng nữa thì cũng không thể bị kích thích hoặc có những cảm xúc tiêu cực nếu không sẽ giống như đường sở vi trong nháy mắt mấy đi lý trí Rơi trạng trạng thái nhập hiểu xin biết, sau khi tiến vào trạng thái vào vào cao thực nhập nhập lên. Bách ma. ma, sau lực sẽ cao lên. ông ta c h í nói h thấy kết quả như thế này. Nếu như đây chính là thực lực của Hamaz, thì chuyến không ích. Hamaz thét. là là lực là này. này muốn Kiếm. gầm quả Nếu ông cũng Ông n kết ta ta đây đi của của coi vô bị ra một tiếng tiếng này là ngôn ngữ của đại lan cùng với tiếng gầm vang vọng của ông ta ở một nơi xa trong rừng sâu núi thảm bên trong v ự c sau một thanh kiếm phá đá mà ra nhanh chóng bay đến giang cung tuấn chỉ thấy ở nơi xa một luồng kiếm quang phóng thẳng lên tận trời luồng kiếm quang này nhanh chóng bay đến xuất hiện ở trong tay của hamas cái này là kiếm của hamas giang cung tuấn lúc này mới thấy rõ đây là một thanh trường kiểm thân kiếm dài ba mét màu trắng phát ra bạch quang vô cùng trói mắt hamas cầm kiếm thi triển ra kiếm thuật đáng sợ trước mắt một cái đã xuất hiện ở phía trước của bách hiểu sinh cầm trường kiếm trong tay b ổ thẳng đầu bách hiểu sinh bách hiểu sinh đeo mặt nạ hơn nhưng đầu liền tránh được một kiếm này đ ố n g d ơ tay đánh một trưởng về phía cổ tay của hamas vội vàng né tránh đồng thời xoay vòng kiếm trong tay tấn công vào đầu của bách hiểu sinh b á c hiểu h sinh cũng là một kẻ tài cao gan trực tiếp xuất thủ công kích trường kiếm năm ngón tay của ông ta h ố lượn tạo thành móng n u ố t trong lòng bàn tay huyền hóa ra một sức mạnh đáng sợ cưỡng ép ngăn lại đường kiếm mà giờ phút này hạ mã lại nhanh chóng t h u kiếm hai người xảy ra cuộc chiến kịch liệt ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục chiêu tốc độ ra chiêu của bọn họ đều quá nhanh nhanh đến mức giang cung tuấn nhìn mà hoa mở tờ kiếm thuật của hạ mã rất q ỳ dị thế nhưng bắt hiểu sinh lại tay không tác sắc đỡ đòn tấn công của ông ta hơn nữa còn liên tục đánh trả、Ơm、ẩm ẩm những tảng đá khổng lồ bên bờ biển liên tục bị sức mạnh đáng sợ làm cho vỡ tan sức mạnh đáng sợ quyết tán dẫn đến biển động sóng lớn cao vài mét thậm chí còn cao cả mười mét không ngừng đập vào bờ biển giang cung tuần nhìn mà trong lòng run sợ anh cho rằng mình đã rất mạnh anh cho rằng thực lực của mình đã đứng ở trên kim tự tháp của v õ giả nhưng bây giờ thấy hạ mạ dịch và bách h i ể u sinh đeo mặt nạ đánh nhau anh mới biết được hóa ra bản thân mình vẫn còn rất yếu hai người này tùy ý đánh một chiều cũng đều có thể hoàn toàn treo anh lên đánh không minh quyền bách hiệu sinh ở phía xa hết lớn cùng với tiếng hét vang vọng ông ta nhanh chóng xuất quyền trong một giây đánh ra mấy chục quyền mấy chục ảnh quyền từ trên trời giang xuống tấn công về phía hàm m d n trường kiếm trong tay của hàm m d n khẽ quét qua một luồng kiếm khí lặng lẽ bật ra công kích vào mấy chục ảnh quyền phía trên đánh nát những ảnh quyền này mà giờ khác này trên bầu trời liên tục có những ảnh quyền giang xuống mỗi một ảnh quyền giang cung tuấn đều tự nhận không thể tiếp được hàm m d n liên tục vung kiếm mỗi một kiếm chém ra đều có kiểm khí xuất ra kiểm khí ùn ùn phóng thẳng lên trời nên đón ảnh quyền dày đặc chẳng t r ị ầm ầm mặt đất rung chuyển bầu trời cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh nổ tung đáng sợ này từ xa nhìn lại có chút mờ ảo mơ hồ không gian dường như còn hơi méo mó và méo t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm cảnh giới trước n à y chưa từng có giang cung tuấn nhìn mà hoa cả mắt nhưng mắt anh vẫn mở to hai mắt nhìn không chớp bởi vì hai người này là cao thủ hàng đầu nếu như có thể lĩnh ngộ được cái gì đó từ trong cuộc chiến này thì như vậy đối với con đường tu luyện của anh sau này cũng sẽ có ích lúc này hạ m ặ bay thẳng lên trên dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bách hiếu sinh ngay sau đó cơ thể và kiếm trong tay hợp thành một đường thẳng đứng b á c hiểu h sinh kịp thời phản ứng giơ tay đưa hai ngón tay ra kẹp lấy kiếp trong ngày máy hạ mã ạ dội chiều cái này giang cung tuấn nhìn ra được một chút manh mối đây chính là võ công ghi lại ở trên vách đá là kiếm thuật đỉnh cao thiên đại nhất khi kiếm hạ mã ạ dội chiều điều này nằm ngoài dự liệu của b á c hiểu h sinh b á c hiểu h sinh cũng không kịp phản ứng chờ lúc ông ta kịp nhận ra thì kiểm đã chém đến ông ta nhanh chóng ném ì n h thế nhưng vẫn muộn một chút cánh tay của ông ta trực tiếp bị chém trúng xuất hiện một vết thương dài máu chảy đồng địa ha ha b á c hiểu h sinh cười tiếng cười này của ông ta vang vọng khắp khu vực này gương mặt dưới mặt nạ của ông ta tràn đầy nhiệt huyết đã bao nhiêu năm trôi qua cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể đả thương được ông ta bây giờ ông ta đã bị thương khí huyết trong cơ thể của ông ta còn trào có lòng cô đơn của ông ta cuối cùng cũng đã tìm thấy một k i a sức sống hạ mặt có thể đả thương được ông ta thực lực này đáng để ông ta dốc toàn lực đánh một trận chàng trai cho mượn kiếm của cậu dùng một chút bắt hiểu sinh mở miệng tiếng nói vang vọng tiếng nói vừa phát ra b á c hiểu h sinh xuất hiện ở trước mặt của giang c u n g tuấn không đợi giang c u n g tuấn kịp phản ứng ông ta đã nhanh chóng ra tay cướp lấy đệ nhất long kiếm của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn một mặt im lặng b á c hiểu h sinh cướp kiếm anh vậy mà lại không có bất cứ động tác phản kháng nào thực lực của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào b á c hiểu h sinh rút đệ nhất long kiếm ra nháy mắt bên trong đệ nhất long kiếm buộc phát ra sức mạnh đáng sợ ông ta chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác thiêu đốt nóng bỏng cảm giác đau đơn ấy khiến ông ta suýt chút nữa không thể cầm chắc đệ nhất long kiềm trong tay xem chút nữa đã quăng đệ nhất long kiềm ra ngoài chết、thiệt. ông ta tức giận mắng an phận một chút cho ta đột nhiên vận chân khí cưỡng ép áp chế đệ nhất long kiếm thế nhưng đệ nhất long kiếm phát ra kim quang nhức mắt cùng với khí tức mạnh mẽ nguồn khí tức này ngay cả bách hiểu sinh cũng suýt chút nữa không thể chống cự lại được thật sự là một thanh kiếm mạnh bách hiểu sinh khiếp sợ trong lòng trong lúc kinh ngạc ông ta nhanh chóng vận chân khí chân khí ngập tràn đệ nhất long kiếm áp chế lại khí tức của đệ nhất long kiếm cưỡng ép cầm đệ nhất long kiếm nhanh chóng lao đến hạ mà dở c h ố xa giang cung tuấn nhìn thấy trên mặt lộ ra sự bất đắc dĩ đệ nhất long kiếm ngay cả thiên cũng không thể điều khiển được bây giờ lại bị một tên đeo mặt nạ cầm trong tay trong lòng anh dấy lên sự nghi ngờ người này rốt cuộc là ai ông ta nói tiếng đại lan chắc hẳn là người đại lan thế nhưng ở đại lan lại có cường giả mạnh như này sao giang cung tuấn suy đoán thân phận của bách hiểu sinh thế nhưng ông ta đeo mặt nạ giang cung tuấn không thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ta anh nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được người này lại chính là các chủ lâm lang các ở núi lâm lang bách hiểu sinh bách hiểu sinh cầm đệ nhất long kiếm thì triển ra một bộ kiếm thuật cực kỳ đáng sợ bộ kiếm thuật này rất q ỳ dị v y lực cũng rất mạnh mẽ một kiếm chém ra sân bằng địa liệt ngay cả hạ mạn thi triển thiên địa nhất khí kiểm thuật cũng liên tục bị đánh lui giang cung tuấn ở phía xa quan sát trận chiến trận chiến kịch liệt này đã diễn ra hơn ba tiếng rồi đứng ở chỗ này quan sát hơn ba tiếng đồng hồ bách hiểu sinh và hạ mạn đều thi triển ra rất nhiều kiếm thuật tuyệt học mà giang cung tuấn chưa từng thấy điều này đã truyền rất nhiều cảm hứng cho giang cung tuấn n g a y trước giang cung tuấn nhìn thấy đệ nhất kiếm thuật ở trong lăng mộ của tần thủy hoàng nhưng muốn luyện đệ nhất kiếm thuật yêu cầu cơ cao anh bây giờ mới miễn cường đạt đến cánh cựa tu luyện nhìn hai người đang chiến đấu ở phía xa anh cũng có một cái nhìn hoàn toàn mới về đệ nhất kiếm thuật này sau ba tiếng đồng hồ sắt chỉ thấy một luồng kiếm quang l ó e lên b á t hiểu sinh cầm đệ nhất long kiếm trong tay dùng tốc độ quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hamas đệ nhất long kiếm trong tay kể sát cổ của hamas nhưng ông ta lại không ra tay trong n g á y mắt thu đệ nhất long kiếm lại thiện tay quăng ra ngoài đệ nhất long kiếm bay về chỗ của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhanh chóng tiếp lấy b á t hiểu sinh đứng ở trên mặt biển hai tay chắp sau lưng nhìn h a m a vẫn còn đang ở trong trạng thái nhập ma gương mặt phía dưới mặt nạ bình tĩnh thẳng như nói